Chương 872, Đại đạo đơn giảm nhất. Hôn độn thánh hỏa bốn chữ này, đối với lúc này Đỗ Phi Vân, có thiên đại lực hấp dẫn. Chỉ cần luyện hóa đạo này linh hỏa, hắn liền có thể tiến giai đại đế chí tôn, có được không thể địch nổi lực lượng. Minh bạch điểm này, cho nên hắn rất chờ mong, rất kích động. Thế nhưng là, những người khác mặc dù cũng minh bạch điểm này, lại đều mở miệng ngăn cản. Mẫu thân liếu giao cùng phụ thân Đỗ Như Phong hai người, cái thứ nhất không đồng ý Đô Phi Vân ý nghĩ, sắc mặt lo lắng la lên, "Phi Vân, tuyệt đối không được, cái này hỏa lợi hại như thế." Ngươi làm sao có thể luyện hóa rồi? Ngươi nhìn cái khác đại đế, không có lực phản kháng chút nào liền bị hỗn độn thánh hỏa gây thương tích, ngươi tuyệt đối không được bí quá hóa liệu. Chư phụ thân mẫu thân bên ngoài, Tiết Băng cùng manh manh cũng là quan tâm nhất Đỗ Phi Vân người, cũng mở miệng khuyên can Đỗ Phi Vân. Liền ngay cả Thái thủy đại đế, Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân, cũng cảm thấy Đỗ Phi Vân quyết định này vô so lô mãng cùng nguy hiểm. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, lại sẽ không dao động. Phụ thân, mẫu thân, còn có chư vị, ta biết các ngươi quan tâm ta, lo lắng ta không nguyện ý để ta bí quá hóa liệu. Thế nhưng là, tha thứ phi vân khó mà to mệnh. Mặc dù ta cũng biết, hỗn độn thánh hỏa cường đại vô so, rất có thể đem ta đốt cháy thành hư vô. Nhưng đây là ta cơ hội cuối cùng, cũng là ta tiến giai đại đế chí tôn duy nhất thời cơ, ta tuyệt đối không có lý do từ bỏ, cho dù là phải chết ở chỗ này, ta cũng muốn thử một lần. Từ bước vào tu đạo chi đồ bắt đầu, cho tới nay, Đỗ Phi Vân sống qua hơn 2 vạn năm tuyết nguyệt. Ngay từ đầu đến bây giờ, hắn lòng cầu đạo chưa bao giờ thay đổi. Đời này hắn trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, vì chính là tranh thủ mạnh lên, kia một tia cơ hội. Thuốc tổ 872. Hôm nay thời nay cũng không ngoại lệ, vì mạnh lên, vì trở thành đại đế chí tôn, vì hắn chỗ gánh vác hết thể gánh nặng, huyền hoàng thế giới huyết hải thâm cửu, hắn cũng sẽ liều mạng một lần. Thời gian không chờ ta. Đỗ Phi Vân không có lãng phí mảy may thời gian, lập tức ngay tại Viêm Đế đỉnh bên trong ngồi ngay thẳng, bắt đầu thôn phệ luyện hóa kia hôn độn thánh hỏa. Hỗn độn thánh vô cùng cường đại, Uy lực của nó thâm bất khả trắc, cho nên Đỗ Phi Vân không dám xem thường. Hắn thi triển ra Tạo Hóa Luân Hồi Lực Lượng, sau lưng hiện ra to lớn Thái Cực Đồ án, dùng cái này đến bảo vệ mình. Vừa vặn, có mấy đóa Thất Hải Hỗn Độn Thánh Hỏa sông tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, chạy Đỗ Phi Vân mà tới. Hắn dứt khoát cũng không tránh né, thôi động Thái Cực Đồ án xoay tròn, hình thành Cường Đại thôn Vệ chi lực, đem bên trong một đóa ngọn lửa bảy màu bao lấy, thôn vệ đi qua. Bởi vì sợ Hỗn Độn Thánh Hỏa lực quá mạnh, Đỗ Phi Vân không dám hung hố. Tránh thoát cái khắc hỏa diễm tập kích, Một lần chỉ dám thôn phệ một đóa. Đương nhiên, liền xem như cái này một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Hỗn Độn Thánh Hỏa, hắn cũng không dám một lần toàn bộ thôn phệ. Dùng tạo hóa cùng luân hồi chi lực, đem Hỗn Độn Thánh Hỏa thu nạp đến Thái Cực Đồ án bên trong về sau. Đỗ Phi Vân lấy tâm thần thao túng 9 đại linh hỏa lực lượng, bọc lấy kia Hỗn Độn Thánh Hỏa, tách ra một tia Hỗn Độn Thánh Hỏa đến, thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Bị tách ra Hỗn Độn Thánh Hỏa, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, vừa tiến vào Đỗ Phi Vân thể nội, lập tức liền để Đỗ Phi Vân toàn thân chấn động. Cơ bắp toàn bộ kéo căng, cắn chặt hàm răng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Chỉ vì, cái này Hỗn Độn Thánh Hỏa lực lượng thực tế là mạnh không thể tưởng tượng, dù là nhục thể của hắn trải qua thiên truy bách luyện, so với bình thường đại đế cường giải nục thân càng mạnh, nhưng cũng trải qua không miệng độn thánh hỏa thiêu đốt. Hỏa diễm tiến vào trong cơ thể hắn kinh mạch, những nơi đi qua, kinh mạch nhau nhau vặn mèo, huyết nhục cũng vì đó khét lẹt, loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Cơ hồ làm Đỗ Phi Vân kêu lên thảm thiết. Nhưng là, vừa nghĩ tới vị tiền giai đại đế cảnh giới nghĩ đến gánh vác huyết hải thâm cửu, nghĩ đến chí thân chí hữu nhóm An Ngụy, hắn vô luận như thế nào cũng phải kiên trì, cắn răng tiếp tục thôn phệ hỗn độn thánh hỏa. Thánh hỏa theo kinh mạch chậm chậm lưu động, từ từ hướng Đỗ Phi Vân đan điền tới gần, cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân cũng điều động chín đại linh hỏa lực lượng, bảo hộ lấy kinh mạch lục thân, bao vây lấy hỗn độn thánh hỏa. Kể từ đó, hơi dễ chịu một chút, mặc dù vẫn toàn thân kịch liệt đau nhức, kinh mạch trong xương thủy đều toàn tâm nhói nhói, nhưng ít ra kinh mạch không có bị đốt cháy thành hư vô, cái này không thể nghi ngờ để Đỗ Vân lòng tin tăng gấp bội kia một tia hỗn độn thánh hỏa, tại 9 đại linh hỏa chi lực hộ tông giới, rốt cục đến Đỗ Phi Vân đan điển. Trong đan điển, Đỗ Phi Vân lấy tạo hóa cùng luân hồi chi lực, hình thành một đạo thần lực vòng xoáy, giống như Thái Cực Đồ án như vậy, sinh sôi không ngừng, giao thế lưu động. Thuốc tổ 872. Hắn đem kia một tia hỗn độn thánh hỏa, đặt ở cái này nhỏ nhỏ thần lực luồng khí xoáy bên trong, dùng tạo hóa cùng luân hồi lực lượng bao vây lấy. Thế là, Đỗ Phi Vân trong đan điển cái này nhỏ nhỏ Thái Cực Đồ án, liên nhiệm một tia tối điểm Màu đen hai màu đồ án ở ngoại vi, chính giữa thì là thất thải sắc hỗn độn thánh hỏa. Tạo hóa cùng luân hồi chi lực, gần với hỗn độn lực lượng, cả hai mặc dù không đủ cường đại, nhưng lúc này Đỗ Phi Vân đem toàn bộ thần lực đều tập trung ở đây, cái này một tia hốn độn thánh hỏa lại là bị phân chia ra đến một tia, cho nên tạo hóa cùng luân hồi chi lực còn có thể đem hốn độn thánh hỏa ngăn chặn. Rốt cục, Đỗ Phi Vân đem thần lực trong cơ thể vận chuyển chín vòng mấy lúc sau, trong đan điền tiểu tiểu thái cực đồ mới rốt cục hòa yên tĩnh. Hắn nhục thân kinh mạch thương thế dần dần khôi phục, tiểu thái cực đồ cũng yên ổn. Kia một kia hỗn độn thánh hỏa bị tiểu thái cực độ rất phù hợp ngăn chặn. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển tạo hóa luân hồi chi lực, không ngừng mà rèn luyện cái này hỗn độn thánh hỏa, từng chút từng chút mà đưa nó tách rời, dần dần dung hợp đến tiểu thái cực độ bên trong, cùng tạo hóa luân hồi chi lực dung hợp. Nguyên bản, thiên địa sinh ra chi sơ chính là hỗn độn, thiên địa sơ khai về sau, hỗn độn lực lượng mới diễn hóa xuất tạo hóa luân hồi, âm dương ngũ hành, sau đó mới có sinh linh xuất thế, mượn thiên địa lực lượng mà tu hành mạnh lên. Cái này hỗn độn lực lượng là thiên địa bản nguyên. Tạo hóa cùng luân hồi chi lực là từ Hỗn Độn chi lực diễn hóa mà đến, cả hai vốn là đồng căn đồng nguyên. Cho nên, khi Đỗ Phi Vân lấy Tạo hóa luân hồi chi lực đến dần dần dung hợp Hỗn Độn Thánh Hỏa, vẫn chưa xuất hiện tương hỗ bài xích hiện tượng. Tại Đỗ Phi Vân cực độ khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí tình huống dưới, kia một tia Hỗn Độn Thánh Hỏa rốt cục bị tách ra một phần trăm lực lượng, dung nhập vào tiểu thái cực độ bên trong, cùng Tạo hóa luân hồi chi lực dung hội. Rốt cục thành công. Quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất, nhìn trước khi đến ta ngộ ra đến đạo lý này, là chính xác. Thấy cái một tia hỗn độn thánh hỏa thành công dung hợp đến tiểu thái cực đồ bên trong, trở thành hắn thần lực một bộ phân, Đỗ Phi Vân vô so kích động cao hứng, trong lòng nhịn không được kêu gào. Trên thực tế, trước đó tại luyện hóa tạo hóa thần hỏa về sau, tại Viêm Đế đỉnh bên trong bế quan tu luyện kia ngàn vạn năm bên trong, hắn chẳng những thành công đem tạo hóa cùng luân hồi chi lực tu luyện thành công, mà lại lĩnh ngộ ra đại đạo chân lý. Đại đạo đơn giản nhất, đây chính là Đô Phi Vân lĩnh ngộ. Bởi vì, thiên địa sinh ra, chính là hỗn độn nhất khí hóa thành tạo hóa luân hồi, dương ngũ hành lực lượng Về sau lại diễn biến ra 3.000 đại đạo ngàn tỷ bằng môn tả đạo quá trình thế gian tu sĩ ước vận vạn tu luyện lực lượng riêng phần mình khác biệt nhưng vô luận là tu luyện loại nào lực lượng đều là vì tìm kiếm đại đạo siêu thoát sinh tử mà cái này cầu thật hỏi quá trình chính là từ phồn hóa giản quá trình bằng môn tả đạo sát nhập hóa thành đại đạo 3.000 đại đạo lại dung hội ngộ ra âm âmrừ ngũ hành chi đạo sau đó lại dung hợp đến tạo hóa luân hồi chi đạo mà ôn độ nhất khí chính là đại đạo chân ý chính là thế gian tu sĩ cầu thật hỏi điểm cuối cùng Khi một vị tu sĩ có thể đem đại đạo lĩnh ngộ đến nước này, liền đã là đại đế cứng giả Nếu là chẳng những có thể lĩnh ngộ được đạo lý này, càng có thể nắm giữ hôn đội lực lượng. Đem luyện hóa vì mình lực lượng, vậy liền siêu việt đại đế cảnh giới, có lẽ, kia lại là một cái cảnh giới toàn mới đi. Nói tóm lại, Đô Phi Vân lĩnh ngộ ra đạo lý. Tổng kết mà nói chính là bốn chữ, đại đạo đơn giản nhất. Nếu là hình tượng một điểm để giải thích, như vậy liền tốt so một viên đại thụ che trời. Đại thụ có ngàn tỷ lá cây Mới vào tu đạo chi đồ tu sĩ chính là trong đó nào đó một mảnh lá cây, cho nên bọn họ cố gắng tu luyện, mạnh lên về sau trở thành những cây. Nhánh cây lại mạnh lên, liền trở thành thân cây. Khi thân cây lại mạnh lên, thế là liền biến thành rễ cây. Đến nơi này, rễ cây liền tương đương với đại đế cường giả, bởi vì bọn hắn cơ hồ tìm được đại thụ nhất căn nguyên lực lượng. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, Đỗ Phi vân tại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước, làm một rễ cây, hắn lĩnh ngộ được. Kỹ thật đại thụ nhất căn nguyên lực lượng là một hạt giống. Mà bây giờ Hỗn độn tánh hỏa liền tương đương với cây đại thụ này hạt giống, Đỗ Phi Vân tại làm sự tình. Chính là tại luyện hóa hạt giống này, chỉ muốn nắm giữ hạt giống này, chẳng khác nào hắn nắm giữ toàn bộ đại thụ. Cho nên nói, thiên điệu từ sinh ra đến sinh sôi quá trình, chính là một hạt giống mọc dễ này mầm trưởng thành đại thụ che trời quá trình. Mà các tu sĩ cầu thật hỏi quá trình, chính là đi ngược chiều, đi ngược dòng nước, từ lá cây bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đến rễ cây cùng hạt giống quá trình. Đỗ Phi Vân lĩnh ngộ được chính là cái đạo lý này, cho nên Hắn mới có thể đối hỗn độn thánh hỏa cố chấp như thế, cho dù bước lên sinh tử nguy hiểm, cũng muốn liều chết thử một lần. May mắn là, hắn thành công, kia một tia hỗn độn thánh hỏa rốt cục bị hắn luyện hóa thành công, thành vì mình thần lực một bộ phân. Thành công dung hợp một tia hỗn độn thánh hỏa, Đỗ Phi Vân nhạy cảm cảm giác được mình lực lượng tăng cường một tia, mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ mạnh lên, nhưng cái này vẫn là phân chấn lòng người. Có thành công kinh nghiệm, hắn trở nên xe nhẹ đường quen, vì vậy tiếp tục luyện hóa kia một đóa ngọn lửa bảy màu. Tiếp xuống quá trình, liền nhẹ nhõm đơn giản nhiều Đỗ Phi Vân lặp lại chiêu cũ, tiếp tục lặp lại vừa rồi quá trình, rốt cục tại trăm hơi thở thời gian về sau, đem nguyên một đóa hôn độn thánh hỏa đều luyện hóa. Hôn độn thánh hỏa bị hắn luyện hóa về sau, tại vùng đan điển tiểu thái cực đồ nội vận chuyển vô số chu thiên, bảo đảm cùng thần lực của hắn hoàn toàn phù hợp, không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới có thể đem thần lực theo điểm đến trong thức hải. Làm đại đế cơn giả, hầu như bất tử bất diệt, lực lượng nguồn suối ở chỗ đầu trong thức hải thần hồn bên trong, tất cả lực lượng đều tập trung ở thần hồn bên trong. Thế là Khi Đỗ Phi Vân đem Hỗn Độn Thánh Hỏa lực lượng dung nhập vào thần hồn về sau, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng khó chịu, ngược lại cảm thấy thực lực mạnh lên về sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Bởi vì, lúc này mới biểu thị hắn chân chính thành công luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa. Một đóa hốn Độn Thánh Hỏa bị luyện hóa hết về sau, Đỗ Phi Vân không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa thôn phệ hai đóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, tiếp tục lặp lại vừa rồi quá trình. Cứ việc thành công luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, nhưng hắn y nguyên không thể phất lở, cũng không dám tùy tiện thôn quá nhiều thánh hỏa. Miễn cho áp chế không nổi lực lượng lúc, sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Mà hết thảy này, nói rất dài dòng, kỳ thật cũng bất quá là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong phát sinh sự tình mà thôi. Đỗ Phi Vân thần thái tự nhiên, an tâm tu luyện, luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, mà cái khác các đồng bạn thì bị Hỗn Độn chi khí cùng Hỗn Độn Thánh Hỏa làm sức đầu mẹ trắng, khổ không thể tả. Cái này Hỗn Độn Thánh Hỏa cùng Hỗn Độn chi khí khó mà ngăn cản, quả thực ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, hết lần này tới lần khác uy lực lại vô so với người. Thế là, mọi người không có cách nào phía dưới chỉ có thể lấy nhất phương pháp nguyên thủy để ngăn cản, đó chính là tránh, dốc hết toàn lực tránh né. Cũng may mắn hôn độn thánh hỏa tập kích chúng tốc độ của con người không nhanh, mọi người giữ vương tinh thần cố gắng chống tránh, ngược lại cũng không đến nỗi bị thánh hỏa đốt bị thương. Chỉ bất quá, dạng này tiếp tục kéo dài, mọi người lực lượng tiêu hao rất lớn, có thể kiên trì bao lâu còn cũng còn chưa biết, bởi vì kia sương mù xám không giờ khác nào không tại thôn phệ mọi người lực lượng. Đợi đến bọn hắn lực lượng hao hết thời điểm, liền rốt cuộc bất lực tránh né độn thánh tập kích, khi đó Đại khái chính là mọi người tử kỷ. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 873, và độc Tri nguyên. Trong tinh không hỗn loạn tương bừng, hơn 10 vị đại đế các cường giả, luồn cúng tay chân, trên nhảy dưới tránh tránh né hỗn độn thánh hỏa tập kích. Mặc dù sương mù xám ở khắp mọi nơi, hôn độn thánh hỏa cũng giống như như mưa to phô thiên cái địa mà đến, cũng may bọn hắn phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, tụ tinh hội thần tránh né, cũng không đến nỗi bị đốt bị thương. Nhưng là, hỗn độn chi khí không ngừng thôn phệ bọn hắn lực lượng, chật vật như vậy chạy trốn trạng thái, còn có thể tiếp tục bao lâu cũng chưa biết chừng. Tướng so cái khác đại đế nhóm, Thái Thủy đại đế cùng Lục Nhân một nhóm người này càng thêm chật vật, bởi vì bọn hắn chẳng những muốn tránh né hỗn độn thánh hỏa tập kích, còn phải chú ý bảo hộ Đỗ Phi Vân. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân là dấu ở Viêm Đế đỉnh bên trong tu luyện, không phải trong tinh không, cho nên Thái Thủy đại đế có thể nắm lấy Viêm Đế đỉnh, mang theo Viêm Đế đỉnh cùng một chỗ tránh độn thánh tập kích. Mà lại, tất cả mọi người lo lắng lấy Đỗ Phi Vân Vô số so lo lắng, sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có tình hình nguy hiểm phát sinh, vạn nhất Đỗ Phi Vân bị hỗn độn thánh hỏa đốt bị thương, vậy coi như không xong. Cũng may, một khắc đồng hồ trôi qua, Viêm Đế đỉnh bên trong cũng không có phát sinh dị trạng, xem ra Đỗ Phi Vân hay là an toàn, này mới khiến mọi người thoáng yên tâm. Một bên chật vật tránh né hỗn độn thánh hỏa tập kích, lòng của mọi người cũng chăm chú nín lấy, cầu nguyện Đỗ Phi Vân có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, mang cho bọn hắn kinh hỷ, thành công luyện hóa hỗn độn thánh hỏa. Thuật tổ 873. Hỗn loạn hư không bên ngoài. Nơi nào đó không gian đặc thù bên trong một gian rộng lớn trong cung điện đại điện trên không đung đương chỉ có một nam một nữ hai người Nam Khôi Vĩ nữ tố Tiếu hai người này rõ ràng là Long đế cùng mâu họa công chủ hai người đứng ở trong đại điện chính không chấp mắt nhìn chầm chằ trong đại điện ở giữa một cái cự đại thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu hiện ra chính là hỗn loạn tương bừng hư không có rất nhiều trận vật chạy trốn đại đế che khuất bầu trời sương mù xám cùng phô thiên cái địa ngọn lửa bảy màu cái này hiển nhiên chính là đô phi vân bọn người chỗ tự nhiên trong đại trận cảnh tượng Mà chỗ này cung điện, hẳn là Thiên Thánh cung chi đỉnh. Cựu trọng thiên. Những này đại đế nhóm thật sự là suy nhược không chịu nổi, so sánh với thái cổ thời kỳ đại đế, quả thực không đáng giá nhắc tới, quan sát hồi lâu, Long đế cho ra cái kết luận này. Mặt không thay đổi kinh bị. Mưu họa cung chủ càng lánh diễm. Trầm mặc ít nói, siêu nhiên vật ngoại khí chất, khiến cho nàng càng thêm thần bí mà cao quý, nàng không chấp mắt nhìn chằm chằm Thụy Tinh Cầu, đáp lại nói, cái này hình vận, hiển nhiên không thể để cho chủ người vừa ý hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Xuất hiện một vị tuyệt thế trí tôn, như thế mới hợp chủ nhân khẩu vị. Dừng một chút, mặt không biểu tình mâu họa cung chủ lại nghĩ tới cái gì, chỉ chỉ đại điện một góc hỏi, nàng xử trí như thế nào. Lúc này mới có thể nhìn thấy, tại đại điện nơi hẻo lánh, một trường trên ghế dựa lớn. Đang nằm một vị ngủ mê man cô gái trẻ tuổi, một thân thanh sam, dung mạo thanh lệ động lòng người, chính là Lục Quán Thanh. Long đế nhấc nhấc mi mắt, liếc qua hôn mê tại đại điện nơi hẻo lánh Lục Quán Thanh, tay chỉ chỉ đỉnh đầu, cung kính nói, chủ nhân phân phó Đợi chút nữa đưa nàng đưa đến mặt thất chủ nhân sẽ xử trí nàng một canh giờ trôi qua trong hư không vẫn hốn loạn không chịu nổi hốn độn chi khí càng thêm nồng đậm hôn độn Thánh hỏa cũng càng lúc càng dày đặc đại đế nhóm tình cảnh càng thêm thê thảm chật vật nhưng là thái thủy đại đế lại cao mày phát giác được một tia dị dạng ngay tại mới hắn thình lình phát hiện một vấn đề tập kích hắn hốn độn thánh hỏa tựa hồ càng ngày càng ít thế nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy trong hư không hốn độn Thánhỏa càng ngày càng gia đặc cho nên hắn cảm thấy cái này nhất định là hào giác thuật tổ 873. Thằng đến vừa rồi hắn tận mắt thấy, chín đó hướng hắn đối diện đánh tới hỗn độn thánh hỏa, tại lúc sắp đến gần hắn lúc, trận chui tiến vào viêm đế đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa, hắn rốt cục ý thức được, độ phi vân thành công. Cứ việc cái suy đoán này để người khó có thể tin, nhưng Thái thủy đại đế hay là trong lòng kích động vạn phần, đến mức mỏi mệt không chịu nổi tinh thần cùng thân thể, cũng biến thành chân hưng. Giữa thiên địa, không người có thể bất tử, chỉ có siêu thoát đại đế cảnh giới mới có thể vĩnh sinh bất diệt. Cho nên, liền xem như cường giả như hắn vị này Thái Thủy Đại Đế cũng chỉ có hơn 100 triệu năm tọa nguyên, vừa tốt một cái kỷ nguyên nhiều một chút. Cho nên, đã vượt qua một cái kỷ nguyên tuế nguyệt hắn, đã là đi đến tuế nguyệt cuối cùng, sắp vỡ lạc. Chính vì vậy, hắn mới nhìn nhạt hết thảy, siêu nhiên vật ngoại, ngay cả tiến vào thánh vực, tiến vào thiên thánh cùng cũng không hứng thú lắm. Thế nhưng là, nhìn thấy Đỗ Phi Vân những người này, nhớ tới ước vạn năm trước đọc câu nạo viêm nhắc nhở, hắn vẫn lựa chọn mưa gió làm bạn, vượt mọi chông gai. Bây giờ, nhìn thấy Đỗ Vân từng bước một mạnh lên, hắn phá lệ vui mừng cùng vui vẻ. Để ấn chứng chính mình suy đoán, hắn lần nữa xác nhận một phen, khi hắn lần nữa nhìn thấy tập sát hắn mấy đó hỗn độn thánh hỏa, lại bị viêm đế đỉnh thôn phệ, hắn rốt cục xác nhận cái suy đoán này. "Chơi ạ, Phi Vân thật thành công, ha ha, quá tốt." Tin tức này lập tức bị hắn chuyển cho Đỗ Như Phong cùng lục nhân bọn người, mọi người biết được Đỗ Phi Vân thành công luyện hóa hỗn độn thánh hỏa, đều là kích động mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân thôn phệ luyện hóa hỗn độn thánh hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến bây giờ, một canh giờ trôi qua, Hắn đã có thể một lần thôn phệ 9 đóa hốn Độn Thánh Hỏa. Cái này còn không chỉ, theo thời gian trôi qua, trước mặt mọi người nhiều đại đế nhóm chật vật không chịu nổi kiên trì 12 canh giờ, dòng giảm một ngày về sau, Đỗ Phi Vân đã có thể một lần thôn phệ 36 đóa Hỗn Độn Thánh Hỏa. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là cực kỳ phân chấn lòng người. Thái thủy đại đế mấy người cũng dần dần dựa sát vào cùng một chỗ, tương hố có chỗ triêu ứng, có Đỗ Phi Vân không ngừng thôn phệ Thánh Hỏa, áp lực của bọn hắn lập tức đại giảm. Trong hư không, Hỗn Độn Thánh Hỏa càng ngày càng nhiều. Hôn độn lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, cái khác đại đế nhóm thụ thương càng ngày càng nhiều, thảm nhất chính là thương vân đại đế, lại bị thánh hỏa thiêu đốt, thiêu hủy một cái chân. So sánh dưới, cái khác đại đế nhóm lực lượng càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng chật vật, nhưng thái thủy đại đế bọn người lại càng ngày càng nhẹ nhàng, áp lực càng ngày càng tiểu. Bởi vì, ba ngày sau đó hiện tại, Đỗ Phi Vân đã có thể một lần thôn vệ mấy trăm đoá hôn độn thánh hỏa. Mà lại, sau khi thôn vệ, hắn chỉ cần vận công một chu thiên. Đại khái trăm hơi thở thời gian liền có thể đem hốn độn thánh hỏa luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đồng thời, mọi người súm lại tại Viêm Đế đỉnh bốn phía, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, Viêm Đế đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân, lực lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Từ từ, Đỗ Phi Vân khí tức đã cường đại đến mọi người cảm thấy tim đập nhanh cùng nặng nghề áp lực. 10 ngày sau, tại Đông đảo đại đế nhóm thê thảm nhất trật vật thời khắc, bọn hắn rốt cục phát hiện, áp lực tựa hồ dần dần giảm bớt, tập kích bọn họ hỗn hỏa tựa hồ không có nhiều như vậy. Cho đến lúc này, Tỷ Mị Đại Đế nhóm mới phát hiện, cứ việc trong hư không tuôn ra hôn độn thánh hỏa càng ngày càng nhiều, nhưng tựa hồ nhận cái gì lực lượng dẫn dắt, đại đa số thánh hỏa đều tại chiều một cái phương hướng hội tụ. Theo những cái tia ngọn lửa bảy màu đóa hoa hội tụ phương hướng nhìn lại, Đông đảo Đại Đế nhóm ánh mắt, cuối cùng tụ tập tại Thái Thủy Đại Đế đám người này trên thân. Bọn hắn cũng thình lình nhìn thấy, Thái Thủy Đại Đế bọn người xuống lại viêm đế đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận thủ hộ lấy, giống như là tại cho tu luyện người hộ pháp. Mà kia pho thiên cái địa hỗn độn thánh hỏa, hội tụ đến nơi này về sau, Vậy mà đều là hướng Viêm Đế Đỉnh bên trong tụ tập. Thấy cảnh này, vô số đại đế nhóm lập tức minh bạch, nguyên đến tập kích bọn họ hỗn độn thánh hỏa đều bị Viêm Đế Đỉnh hấp dẫn đi, là Viêm Đế Đỉnh cho bọn hắn giải vây, làm đến bọn hắn thoát ly hiện cảnh, có thể có cơ hội thở dốc. Nhưng là, vừa chuyển động ý nghĩ, đông đảo đại đế nhóm lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, chẳng lẽ có người dùng Viêm Đế Đỉnh tại thôn phệ thánh hỏa? Cho nên hỗn độn thánh hỏa mới càng ngày càng ít, áp lực của chúng ta càng ngày càng tiểu. Thôn phệ độn thánh hỏa Đây tuyệt đối là bọn hắn chỗ không dám tưởng tượng sự tình. Đối bọn hắn mà nói, ngay cả tránh né hôn Độn Thánh Hỏa tập kích đều là gian nan như vậy cùng nguy hiểm, huống chi thôn phệ Thánh Hỏa, kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Nhưng trước mắt sự tình thật sự rõ ràng, không phải do bọn hắn không tin, cái này liền càng thêm để bọn hắn rung động muốn tuyệt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đến cùng là ai như thế người tiên, cường đại như vậy? Thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thánh Hỏa cũng dám thôn phệ, trong lòng mọi người đều toát ra cái nghi vấn này. Khi cẩn thận người nhìn kỹ một chút Thái Thủy Đại Đế đám người này về sau, phát hiện Đỗ Phi Vân biến mất, cho nên bọn họ rốt cục có thể xác định là Đỗ Phi Vân tại Viêm Đế đỉnh bên trong thôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa. "Trời ạ, Đỗ Phi Vân tiểu tử này quá nghịch thiên, vậy mà như thế Bưu Hãn, ngay cả Hỗn Độn Thánh Hỏa đều có thể thôn phệ." "Đúng vậy à, thật sự là trăm ngàn không nghĩ đến, hắn lại có thực lực cường đại như vậy, may mắn trước đó chúng ta chưa cùng hắn kết thủ." Nói chuyện hai người, là đến từ Cửu Tiêu Ngọc Kinh trời Dung Đại Đế cùng Côn Lôn Đại Đế, cũng chỉ có Cửu Tiêu Ngọc Kinh năm vị đại đế cùng tiên giới Ngọc Hư Đại Đế, cái này sáu cái đại đế là cầm trung lập thái độ, không cùng Đô Phi Vân kết thù người. Lúc này, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, mới lòng vẫn còn sợ hai nói ra những lời ấy. Mà cái này tà, đều bị nơi xa nơi hẻo lánh bên trong lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế cho nghe tới, thế là sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có như cơ duyên này, ngay cả Hỗn Độn Thánh Hỏa đều có thể thôn phệ. Đúng vậy à, Diệu Âm đạo hữu, không thể lại cùng, nếu để cho Đô Phi Vân thành công luyện hóa Hỗn Độn Thánh hỏa. Như vậy thực lực của hắn tất nhiên vượt qua người ta, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới báo thủ, chúng ta muốn đi vào Cửu Trọng Thiên liền không khả năng. Không được, ta muốn ngăn cản hắn, tuyệt không thể để hắn thành công, chúng ta muốn lấy được Vĩnh Sinh bất diệt huyền bí, ai cũng không thể ngăn cản. Bất luận là thái cổ lúc, bọn hắn cùng độc câu ngạo viêm huyết hải thăm cửu, hay là đương thời cùng Đỗ Phi Vân thù hận, tất cả đều bị bọn hắn tính tại Đỗ Phi Vân trên đầu. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Đỗ Phi Vân sống sót, mặc kệ là vì giết chết Viêm Đế truyền nhân. Còn lạ vì thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt huyền bí, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua Đỗ Phi Vân. Thế là, Diệu Âm Đại Đế biểu lộ trở nên dữ tợn, ác độc, rốt cục xuất ra một viên xanh biếc bình nhỏ. Bình nhỏ bị mở ra, trong đó bao hàm kia một đoàn màu nâu đen trùng sáng, cũng tiêu tán ra. Diệu Âm Đại Đế đưa tay một nắm, cầm đoàn kia màu nâu đen quan hoa, hừ lạnh một tiếng, liền đem ánh sáng hoa đánh tan, dung nhập vào vô cùng tận cho trong sương ngủ, theo hỗn độn thánh hỏa cùng một chỗ, hướng Đỗ Phi Vân vị trí lướt tới. Hừ, hừ Đỗ Phi Vân Tu luyện tôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa thời điểm, lại thôn phệ đến Vạn Độc Chí Nguyên, chắc hẳn kết quả của ngươi nhất định rất đặc sắc đi. Ha ha ha ha. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vô Hoàng Ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 874, lấy độc chỉ độc. Diệu Âm cùng Lôi phạt Đại Đế cười lạnh, ác độc lẩm bẩm, đều bao phủ trong hư không. Duy chỉ có kêu bị Diệu Âm Đại Đế phong thích ra Vạn Độc Chí Nguyên, tiêm ẩn tại tối tăm ngở mị Hỗn Độn chi khí cùng Hỗn bên trong, hướng đô phi vân phương hướng lướt tới. Vạn độc chi nguyên chính là một kiện thiên địa kỳ bảo, gần với tạo hóa thánh khí. Theo thái cổ bí văn sưng, thiên địa sơ khai lúc, thế gian có kiến mộc thần thụ vì thiên địa sống lưng giá đỡ, nó chính là thiên địa chi căn. Kiến mộc thần thụ trên nhánh cây, thiên địa tinh túy ngưng tụ ra tạo hóa thánh khí, sau bị nhân tộc cường giả đoạt được, từ đây có Tam hoàng ngũ đế. Mà Vạn độc chi nguyên thì là kiến mộc thần thụ dễ cây chỗ sâu, thế gian hết thể ác độc chi khí chỗ ngưng tụ mà thành, nó chính là thiên hạ nhất cát tà ác cùng ác độc căn nguyên. Cái này Vạn độc chi nguyên uy lực đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là năm đó cùng Viêm đế thực lực sánh vai cùng một đời độc hoàng, vọng tưởng đoạt được vật này cũng không thể đem luyện hóa, phản bị độc chết. Về sau, Tiên Thần đại chiến bùng phát, Ngũ Đế phạt tiên bắt đầu, kiến mục thần thụ bị vô số cường giả tuyệt thế chém vỡ thành mảnh vỡ, bay xuống trăm triệu vạn thế giới bên trong. Dưới cơ duyên xảo hợp, Vạn độc chi nguyên bị Diệu Âm đại đế đạt được. Về sau nàng lấy Vạn độc chi nguyên ám toán Viêm đế, khiến vốn là tại Tiên Thần đại chiến bên trong bị thương nặng Viêm đế, bởi vì Vạn độc chi nguyên mà vẫn lạc. Đương nhiên Chuyện này chỉ có nàng cùng Lôi phạt đại đế cùng Thái thủy đại đế biết, bởi vì năm đó độc hại viêm đến người chính là hai người bọn họ. Thái cổ thời kỳ là một cái phồn vinh thịnh vượng thời đại, thiên địa linh khí so hiện tại dư giả gấp 10, người tài ba cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên thần lượng giới đại đế chí tôn vô số, lại đều là chấn kinh vạn cổ cường giả. Viêm đế độc câu ngạo viêm, tại thái cổ thời kỳ vô số đại đế bên trong, tuyệt đối là cường đại nhất mấy vị tuyệt thế chí tôn một trong. Trừ phi như thế, cũng sẽ không có ngũ đế phạt thiên truyền thuyết. Thử nghĩ Ngay cả Viêm Đế như thế thực lực thông tiên triệt địa người, cũng không có thể ngăn cản được Vạn độc chi nguyên bị nó trố độc hại. Chỉ là Đỗ Phi Vân một cái ngay cả đại đế đều không phải người, có thể nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế tình thế bắt buộc, đã tính trước, nhịn không được các độc cười lạnh, "Hừ, Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, trách thì trách ngươi tự tìm đường chết, nếu không phải ngươi muốn thôn phệ hỗn độn thánh hỏa, ta lại có thể nào có cơ hội tuyệt cao như thế, sử dụng ra Vạn độc chi nguyên đâu." Quả thật, độc chi nguyên vô sắc vô vị, vô so ẩn nấp lẫn vào tại hỗn độn chi khí cùng hôn độn thánh hỏa bên trong, đại đế cường giả tuyệt đối không thể phát giác. Lúc đầu, muốn lấy vạn độc chi nguyên đến độc hại người là rất khó khăn, Diệu Âm đại đế cũng một mực tìm không thấy cơ hội tốt xuất thủ. Hiện tại, chính là cơ hội tuyệt hảo, nàng chỉ cần đem vạn độc chi nguyên lẫn vào hỗn độn thánh hỏa bên trong. Sờ Lỗ Phi Vân liền sẽ tại không biết do tình hình tình huống dưới, ngoan ngoãn đem vạn độc chi nguyên thôn vẻ đến thể nội. Quả thực là trời cũng giúp ta, ha ha ha, lần này ta xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta tiến vào cửu trọng thiên. Lôi phạt đại đế khuôn mặt bởi vì hưng phấn gần như vặn mèo. Bởi vì đối viêm đế hận, hắn chuyển rời đến Đỗ Phi Vân trên thân, lại bởi vì ngày đó tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh sự tình, Đỗ Phi Vân khiến cho hắn mặt mũi mất hết trở thành đại đế bên trong trò cười, cho nên bị giết cơ doanh sôi. Bởi vì đại bộ phận phân phân độn thánh hỏa đều bị Đỗ Phi Vân thôn phệ, cho nên Lôi phạt cùng rượu Âm đại đế hai người có thể an tĩnh ẩn thân tại hư không nơi hẻo lánh bên trong. Không chớp mắt nhìn chăm chú lên kia vạn độc chi nguyên, lẫn vào hỗn độn chi khí cùng thánh hỏa bên trong, trở nên vô sắc vô vị. Nhanh chóng hướng Viêm Đế Đỉnh bay đi. Hai người bọn họ mật thiết chú ý Thái Thủy Đại Đế bọn người, cùng Viêm Đế Đỉnh tình huống, trong lòng tràn ngập trở mong, bọn hắn trở lấy nhìn thấy Đỗ Phi vận động phát thân vong một màn kia. Quả nhiên, sau một lát, Thái Thủy Đại Đế bọn người có phản ứng. Chỉ gặp theo Đỗ Phi vân không ngừng thôn phệ hỗn độn thánh hỏa, trong hư không hỗn độn chi khí cùng thánh hỏa, giống như lưu động nước, lại như quét gió, nhanh chóng hướng Viêm Đế Đỉnh hội tụ. Lúc đầu, Thái Thủy Đại Đế bọn người chuyên chú thủ hộ tại Viêm Đế Đỉnh bốn phía, trong lòng tràn ngập kích động cùng chờ mong. Thế nhưng là, đông nhiên ở giữa, bọn hắn cảm thấy toàn thân ngứa vô số, so, thậm chí cũng bắt đầu trở nên ngây ngô, tiên lực kịch liệt dưới mặt đất hàng biến mất. Nhìn kỹ phía dưới, Thái thủy đại đế phát hiện, quần áo của hắn dưới lộ ra ngoài địa phương, cánh tay, cánh tay, cổ cùng chỗ, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít màu đen chỗ bẩn, nhìn thấy mà giật mình. Những cái kêu màu đen chỗ bẩn còn tại dần dần mở rộng, rất nhanh liền dài đến đầu ngành lớn nhỏ, khiến cho làn da nhìn qua cùng con cóc đồng dạng, mà lại màu đen chỗ bẩn bên trong còn đang lăn lộn lấy hắc khí, huyết nhục làn da cũng tại hư thối. Thái thủy đại đế hoảng sợ nhìn qua thân thể biến hóa, cảm giác trong đầu từng đợt mê muội, tiên lực cũng tại kịch liệt dưới mặt đất hàng, muốn điều động tiên lực đến trị liệu thương thế, lại cũng làm không được. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, liền phát hiện không chỉ là một mình hắn người, Lục Nhân, Đỗ Như Phong bọn người cũng giống như vậy tình huống, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả trùng Tiểu Bạch cũng giống như vậy phản ứng. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Đối với nữ nhân mà nói, loại này tổn thương không thể nghi ngờ là cực kỳ tra tấn nội tâm. Cho nên Hồng liền Tiên tử cùng Thanh Liên phu nhân, không hẹn mà cùng kinh hô lên. Thái thủy đại đế coi như ổn trọng, không có kinh hô, hắn cẩn thận xem xét thân thể thương thế, phát giác được đây là dấu hiệu chúng độc. Thế là, hắn lại nghiêng đầu nhìn chung quanh, lấy tiên thức xem xét, liền phát hiện cái khác tiên thần lượng giới đại đế nhóm hào không dị dạng, duy chỉ có bọn hắn những người này, bên trong loại này không biết tên kịch độc. Trong chúng ta độc, đây là một loại không biết tên kịch độc, các ngươi không nên hoảng hốt, tính tâm chữa thương, bảo thủ một, bảo vệ thức hải thần hồn, tuyệt đối không được bị kịch độc can mọn. Trước mắt, Thái Thủy Đại Đế căn bản không biết đây là cái gì độc, cũng chẳng biết tại sao sẽ trúng độc, mà cái khác đại đế lại vô sự. Hắn càng không biết đố Phi Vân tình cảnh, cho nên hắn có thể nghĩ tới chỉ có dạng này. Đối với Tu sĩ đến nói, nhục thân hủy có thể lại tạm nên, nhiều nhất hao tổn một chút công lực mà nói, nhưng nếu là thức hải cùng thần hồn bị hao tổn, vậy coi như vạn kiếp bất phục, muốn thân tử đạo tiêu. Tại Thái Thủy Đại Đế nhắc nhở dưới, mọi người cuối cùng từ thất kinh bên trong tìm được một tia ổn định, bọn hắn nghe theo Thái Thủy Đại Đế ý kiến, bắt đầu thôi động thể nội tiên lực. Dốc hết toàn lực ngăn cản kịch độc xâm lớn, liều chết thủ hộ lấy thức hải cùng tân hồn. Mai nhục thể của bọn hắn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến đổi lớn. Mỗi người trên thân đều che kín lít nha lít nhít màu đen dú cục, toàn thân đều lăn lộn màu đen nhánh chọc khí, thân thể đang không ngừng hư thối, tí tách lấy huyết thủy, bốc lên trận trận khói đen. Chỉ chốc lát sau thời gian, Thái thủy đại đế đám người nhục thân, liền bị kịch độc hoàn toàn hư thối phá hủy, hóa thành một đám đen xám, ở trong hư không bay dơ lên. Bọn hắn chỉ còn hạ đầu lâu. Tại suốt đời tiên lực bảo hộ dưới còn đang khổ cực chèo trống. Nay tấm tình cảnh, không thể nghi ngờ là khiến người dù mình, mọi người chỉ còn lại có đầu, tại tiên lực bảo hộ dưới phát ra hóng ánh tiên quang, còn đang cật lực cùng kịch độc làm chống, cự đấu tranh. Nơi xa, cái khác đại đội nhóm, đầu tiên là phát hiện Đỗ Phi Vân tại thôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa, sau lại tận mắt nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là hai hùng kết vía. Bị bị hù hồn bất phụ thể. Bọn hắn cũng chẳng biết tại sao sẽ phát sinh loại sự tình này, còn tưởng rằng là Hỗn Độn chi khí cùng Hỗn Độn Thánh Hỏa nguyên nhân. Cho nên đều kinh hãi muốn tuyệt, về sau lại phát hiện chỉ có Thái Thủy đại đế chính người này là như thế này, cái khác đại đế vẫn chưa có dị dạng, thế là lúc này mới an tâm, vô ý thức rời xa Thái Thủy đại đế bọn người. Duy chỉ có Lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế hai người, dấu tại hư không nơi hẻo lánh. Nhìn qua Thái Thủy đại đế bọn người thảm trạng, vui vẻ cười ha hả. Ha. ha ha, Diệu Âm đạo hữu, vạn độc chi nguyên quả nhưng cường đại. Năm đó đối phó độc câu ngạo viêm, hắn thực lực cường đại, quả thực là áp chế kịch độc trên trăm năm cuối cùng mới vẫn lạc. Ngươi nhìn đám giác rời này, chỉ một lát sau liền bị kịch độc cho hư thối chỉ còn lại có đầu. Ừm, thật sự là hạ giận a. Thái thủy lão nhi là độc câu ngạo viêm cho săn. Năm đó không thể ngay cả hắn cùng một chỗ giết thực tế là tiên uối, lần này hắn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, nhưng lại không biết Đỗ Phi Vân tình huống như thế nào. Hắn có phải là cũng giống như vậy, thống khổ không chịu nổi đầu. Ha ha ha. Diệu Âm đạo hưu ngươi nhìn, kia Viêm Đế đỉnh tách ra hỏa diễm quá mang, cũng đỉnh chỉ tồn phệ hỗn độn thánh hỏa, xem ra Đỗ Vân cũng chúng độc. Ha ha ha. Sự thật, cũng đúng như Lôi phạt cùng rượu âm đại đế nói tới như vậy, Đỗ Phi Vân lúc này đã trúng độc, mà lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu hắn chính hết sức chuyên chú luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, mắt thấy đã có thể giống như cá voi hút nước, không ngừng thôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa, hắn lực lượng cũng cường đại ba lần có dư, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tấn cấp làm đại đế chí tôn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi, một sức mạnh không tên tiến vào viêm đế đỉnh, theo hôn Độn Thánh Hỏa cùng một chỗ, bị hắn thôn phệ đến trong đan Lập tức, loại kia không biết tên lực lượng cường đại Tại đan điển của hắn bên trong buộc phát ra. Trong nháy mắt, hắn trong đan điền luồng khí xoáy bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tiểu thái cực đồ nháy mắt sụp đổ, nhục thể của hắn cũng bắt đầu hư thối, xuất hiện mảng lớn màu đen dú cục, chạy xuống bì, bốc lên ra trận trận khói đen. Là một tên thế gian cấp cao nhất luyện dược sư, hắn lập tức liền ý thức được đây là một loại kịch độc, mà lại là giữa thiên địa đáng sợ nhất kịch độc. Tưởng tượng năm đó tại thế gian, hắn tu luyện 3000 đại đạo một trong lớn kịch độc thuật, kia cái gọi là kịch độc, cùng hiện tại loại kịch độc này tương so, quả thực tựa như là mỹ vị bánh kẹo. Không, có chút nào lực sát thương. Loại kịch độc này vô cùng cường đại, cứ việc nhục thể của hắn so phổ thông đại đế phải mạnh mẽ hơn nhiều, lại vẫn ngăn cản không nổi kịch độc ăn nhỏ, rất nhanh liền bị hủ hóa thành đen xám. Hắn lúc đầu đang tu luyện, hỗn độn thánh hỏa đã là vô so sức mạnh nguy hiểm, hiện tại lại xuất hiện cái này một đạo kịch độc tới thực hắn, hắn lập tức chống đỡ không nổi, máu tươi cuồn thổ, thực lực giảm lớn. Thế nhưng là, hắn lại đối này thuốc thủ vô sách, không thể làm gì. Lấy tạo hóa cùng luân hồi chi lực đi khu trục loại kịch độc này cũng không thể đem nó khu trục ra ngoài thân thể, hắn lại ăn vào từ tự luyện chế vô số đỉnh cấp đang ăn dược, cũng giống vậy không có thể đem kịch độc bài trừ, chỉ có thể chữa trị nhục thân thương thế, tạm thời bảo hộ thức hải thần hồn không bị kịch độc ăn mòn thôi. Thế nhưng là, một khi hắn thần lực suy yếu, bất lực lại bảo hộ thức hải thần hồn thời điểm, kịch độc đồng dạng sẽ công phá phòng ngự, ăn mòn trong đầu của hắn thần hồn, đến lúc đó chính là hắn tự kỳ. Mắt thấy, nhục thể của hắn từ chân đến ngực đều tại từ từ hư thối, bước lên ra trận trận trọc khí khói đen, đô phi vân trong lòng nóng như lửa đốt giận dữ hét: Đây là có chuyện gì? Nơi nào đến kịch độc? Ta nên làm cái gì? Không ai có thể trả lời hắn. Vùng hư không này, trừ Thái Thủy Đại Đế bọn người là đồng bạn của hắn, cái khác đều là ước gì hắn chết sớm một chút cựu lục. Thế nhưng là, Thái Thủy Đại Đế đám người đã ấp còn không mang nổi mình ấp. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân không thể không đình chỉ thôn vẻ hỗn độn thánh hỏa, hắn ép buộc mình lại yên tĩnh, cẩn thận quan sát cảm ứng loại kịch độc này. Thế nhưng là, hắn vẫn không thể nhìn ra loại kịch độc này có gì phương pháp phá giải. Bất quá Tại hắn cẩn thận quan sát dưới, hắn lại phát hiện một cái rất nhỏ bé vấn đề. Nhục thể của hắn, bên trong đan điền đã hoàn toàn hư thối, biến thành đen xám. Nguyên bản hắn tồn tại đan điền thể nội chính đại linh hỏa lực lượng, thần lực tất cả đều bị kịch độc ăn mòn, duy trì có chỉ còn lại có tối tân mở mịt hôn độn chi khí, cùng thất thải hỗn độn hỏa diễm, vẫn tồn lưu tại đan điền của hắn nội bộ. Mà lại, kia kịch độc biến thành khói đen, đem hỗn độn thánh hỏa bao quạ về sau, cố gắng muốn đem nó ăn mòn hủy hóa, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện. Phát hiện này Không thể nghi ngờ để Đỗ Phi Vân cực kỳ kích động cùng hưng phấn, nguy cấp phía dưới, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nháy mắt nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thì ra là thế, loại kịch độc này mặc dù cường đại vô so, nhưng lại không làm gì được hỗn độn chi lực cùng thánh hỏa. Ngẫm lại cũng là phải, hỗn độn lực lượng chính là thiên địa bản nguyên, hết thảy vạn vật bản nguyên lực lượng, liền xem như loại kịch độc này, có lẽ do so tạo hóa luân hồi chi lực mạnh hơn một chút, lại như cũng là hỗn độn lực lượng biến hóa ra, đương nhiên không thể nào là hỗn độn lực lượng đối thủ. Đã hỗn độn chi lực có thể khắc chế nó, Vậy ta không ngại dùng Hỗn Độn Thánh lực đến khu trục kịch độc. Hôn Độn Thánh Hỏa đối ta mà nói 10 phần nguy hiểm, giống như kịch độc, dùng Hỗn Độn Thánh Hỏa tới đối phó loại kịch độc này, chính là lấy độc trị độc chiêu số. Nghĩ đến liền làm, trước đó mấy ngày nay Đỗ Phi Vân thôn vẽ luyện hóa hải lượng hôn Độn Thánh Hỏa, lúc này vừa vặn lấy ra khắc chế kịch độc. Thế là hắn thôi động ẩn chứa Hỗn Độn Thánh Hỏa thân lực, bắt đầu khu trục hư thối trong thân thể kịch độc. Quả nhiên, kịch độc mặc dù cường đại vô so, lại không cách nào đảo thoát Hỗn Độn Thánh Hỏa lượng, kịch độc bị hắn từ thể nội các nơi trục xuất khỏi đến. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân khói đen. Đoàn khói đen này chính là thâm nhập vào trong cơ thể hắn chỗ có kịch độc. Đem kịch độc hoàn toàn rút ra về sau, Đỗ Phi Vân lấy bảng bạc thần lực, mượn dùng hôn độn thánh hỏa lực lượng, thanh cái này đoàn hắc vụ cho bao vây lại, đơn giản phong lớn một chút, trấn áp tại viêm đế đỉnh bên trong. Sau đó, hắn lại ăn vào thái sơ đan, bắt đầu chữa thương khôi phục nhục thân thương thế. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đem nhục thân chữa trị như lúc ban đầu, thương thế cũng tốt, thể nội kịch độc cũng bị hoàn toàn rút ra. Mặc dù, vì thế hắn trả giá mấy chục ngàn năm công lực làm đại giá, có chút suy yếu. Không thể thư giãn, ta phải nhanh tu luyện, thành bại ngay tại này nhất cử. Đem kịch độc khu trục về sau, Đỗ Phi Vân lại tiếp tục bắt đầu thôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa. Lần này, hắn thôn phệ Hỗn Độn Thánh Hỏa tốc độ cực nhanh, mà lại có tâm phòng bị, hắn tại đem Hỗn Độn Thánh Hỏa thôn phệ đến đan điền về sau, trước lấy Hỗn Độn Thánh Hỏa đem kịch độc đề luyện ra, sau đó lại luyện hóa tinh khiết Hỗn Độn Thánh Hỏa. Viêm Đế đỉnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, ngoại giới một ngày Viêm Đế đỉnh bên trong 3 năm, Đô Phi Vân lại lần nữa tiến vào hết sức chuyên chú trong tu luyện. Nếu như cảm thấy đẹp mắt, xin đem bản trạm võng lưới để cử cho bằng hưu của ngài đi. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 875, Viêm Đế Đô Phi Vân. Mà lúc này đây, Viêm Đế đỉnh bên ngoài trong hư không cũng phát sinh một kiện đại sự. Thái thủy đại đế bọn người vẫn đang khổ cực chèo chống, chất vật đến cực điểm, bọn hắn đều chỉ còn hạ đầu lâu. Dùng hết pháp bảo cùng pháp lực, cùng kịch độc làm đấu tranh, duy trì thần trí thanh tỉnh, không bị kịch độc ăn mòn Lúc này, xa xa lôi phạt đại đế cùng rượu âm đại đế, rốt cục không còn ẩn thân tại chỗ tối, mang theo âm trầm cười lạnh, đi đến Thái Thủy đại đế đám người trước mặt. Ha ha ha, Thái Thủy, người nghĩ không ra mình cũng có hôm nay thành Thế nào? Vạn độc chi nguyên tư vị cũng không tệ lắm phải không? Giờ khắc này, nhìn thấy Thái Thủy đại đế đám người thảm trạng, lôi phạt cùng rượu âm hai vị đại đế, vô so vui vẻ Phản phất vô số năm qua bị đè nén đoán khí đều phải lấy biểu đạt. Ngay vậy, vẫn đang khổ cực trèo chống thái thủy đại đế, đột nhiên bừng tỉnh, trừng to mắt quát hỏi, cái gì? Vậy mà là vạn độc chi nguyên. Diệu âm, lôi phạt, lại là các ngươi hai người hạ độc thủ. Năm đó viêm đế chết bởi vạn độc chi nguyên, thái thủy đại đế là biết đến, hắn cũng biết là diệu âm cùng lôi phạt hạ thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, diệu âm đại đế lại còn có vạn độc chi nguyên, mà lại tại cái này trong lúc nguy cấp làm dùng đến. Ngáy mắt khiến cho hắn cùng Đỗ Phi Vân bọn người lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế biểu lộ, hai người cảm thấy vô so hưởng thụ, địch nhân càng là thống khổ, hai người bọn họ liền càng vui vẻ. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Ngay cả độc câu ngạo viêm đều ngăn cản không nổi vạn độc chi nguyên, các ngươi còn có đường sống a? Từ bỏ đi, ngoan ngoãn đi chết đi, đây chính là các ngươi cùng ta đối nghịch hạ chẳng. Diệu Âm Đại Đế từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Thái Thủy Đại Đế, ánh mắt thương hại mà áp độc, nàng tùy ý cười, không kiêng nể gì cả, trường vô kỵ. Không chỉ có là Thái Thủy Đại Đế, Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người, vừa nghe đến là vạn độc chi nguyên, ngay cả Viêm Đế đều chết bởi loại kịch độc này phía dưới. Tất cả mọi người là trong lòng tuyệt vọng, lại vô cùng phẫn nộ. Diệu Âm, ngươi cái này tiện tỳ, ngươi quả thực âm hiểm vô sỉ tới cực điểm, liền coi như chúng ta chết rồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệu Âm, lôi phạt, các ngươi như thế hèn hạ, nhất định sẽ bị trời phạt. Mọi người tức giận thóa mạ lấy Diệu Âm cùng Thái Thủy Đại Đế, liền ngay cả nơi ra những cái kia đại đế nhóm. Nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế đám người kết cục bi thảm, trong lòng cũng cảm thấy Diệu Âm cùng lôi phạt hai vị đại đế thực tế là quá độc, phía sau lưng thẳng bước lên khí lạnh, vô ý thức rời xa nơi thị phi. Ngay vậy, Diệu Âm Đại Đế không chút kiêng kỵ cười, bị thiên phạt. Ha ha ha ha, chúng ta lập tức liền muốn leo lên cựu trọng thiên, tự minh nhất kiến thiên đạo, linh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Ngược lại là các ngươi, từ đây liền phải bỏ mạng tại đây. Hồn phi phế tán. Tốt, hết thảy đều đến đây là kết thúc đi. Ta Diệu Âm Đại Đế là cái trách trời thương dân người. Tâm ta nhân tử, cho nên không muốn lại nhìn thấy các ngươi thống khổ như vậy dày vò. Liên để cho ta tới kết thúc các ngươi dày vò đi, cho các ngươi một cái tiểu chết thống khoái." Diệu Âm đại đế tự tin cùng tiếu, chậm rãi dơ bàn tay lên, lòng bàn tay có hồng ánh tiên quang lấp loé. Trong mắt của nàng, sát cơ lộ ra. "Thái thủy đại đế bọn người. lúc này sớm đã vì chống cự kịch độc ăn mòn mà tình trạng kiệt sức, ngay cả bảo hộ viêm đế đỉnh cũng không thể, đã là cường nô chi kết thúc. Nơi nào còn có lực lượng ngăn cản Diệu Âm đại đế?" Chỉ cần Triệu Âm Đại Đế lật tay chụp được, tuy ý một đạo tạo hóa tiên thuật, liền có thể miểu sát mọi người một người trong đó. Triệu Âm Đại Đế thần uy nghiêm mà nhìn chầm chầm vào Thái Thủy Đại Đế, khẽ mỉm cười nói, "Thái Thủy lão nhi, vĩnh biệt, ta hiện tại liền đưa ngươi đi cùng ngươi độc câu ngạo viêm đại ca gặp gỡ." Tiếng nói rơi, Triệu Âm Đại Đế lật tay chụp được, lòng bàn tay phóng ánh tiên quang ngưng tụ thành một cây búa to, hướng phía Thái Thủy Đại Đế đầu lâu chém xuống. Thái Thủy Đại Đế toàn bộ lực lượng đều đang bảo vệ đầu lâu, tránh cho bị kịch độc căn mọn, căn bản không rảnh phân tâm ngăn cản Triệu Âm Đại Đế tập sát. Thế là, một trường này rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn. Phục. Lập tức, Thái Thủy Đại Đế gặp trọng kích, đầu lâu bốn phía tiên quang nháy mắt sụp đổ, hắn một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Diệu Âm Đại Đế một trường này, mặc dù không thể giết chết Thái Thủy Đại Đế, nhưng lại đem hắn đánh thành trọng thương. Đời này kiếp này, cho dù Thái Thủy Đại Đế có thể sống sót, thực lực cũng đem đại giảm, thậm chí rơi xuống đại đế cảnh giới. Mà lại, bởi vì Diệu Âm Đại Đế một kích này, cùng kịch độc trong ngoài giáp công, khiến cho Thái Thủy Đại Đế phòng ngự sụp đổ. Yêu kịch độc lập tức xâm nhập Thái Thủy Đại Đế náo hải. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thái Thủy Đại Đế đầu lâu liền bốc lên ra trận trận khói đen, nửa bên mặt cùng đầu đều toát ra vô số màu đen dú cục, vì cùng hắc khi nhau nhau chảy ra tới. Mấy hơi thở về sau, Thái Thủy Đại Đế đầu cũng chỉ còn lại có nửa cái, mặt khác nửa bên đầu hoàn toàn bị kịch độc cho hủ hóa thành đen xám. Ha ha ha, Thái Thủy lão nhi, một trường này, liền muốn mạng của ngươi. Thái Thủy Đại Đế thảm trạng, không thể nghi ngờ để Diệu Âm Đại Đế càng thêm vui vẻ, phảng phất muốn cờ duyên, nàng lần nữa giơ tay. Lòng bàn tay tiên quang phun trào, lại muốn một trường chụp được. Giờ khác này, Thái thủy đại đế trong lòng một mảnh bi thương tuyệt vọng. Hắn biết rõ tình trạng của mình, bây giờ hắn đã là thoi thóp, kịch độc đã xâm nhập trong đầu của hắn, coi như Diệu Âm đại đế không tiếp tục công kích, hắn bị trọng thương cũng khó có thể ngăn cản kịch độc ăn mòn, không lâu sau đó sắp bị độc chết. Như Diệu Âm đại đế lại vỗ một trường hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cùng kịch độc ăn mòn thần hồn, hắn trực tiếp liền muốn bị Diệu Âm đại đế một trưởng hủy diệt thần hồn, hoàn toàn chết đi mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xa xa đại đế nhóm bộc phát ra một tràng tốt lên, vô số người hưng phấn kích động la lên. "Mau nhìn a, Cửu Trọng Thiên lối vào hiện hiện, chúng ta thông qua khảo nghiệm, rốt cục có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên." Đại đế nhóm tiếng tốt kinh ngạc chuyển đến, "Cửu Trọng Thiên" ba chữ này lập tức để rượu âm đại đế cùng lôi phạt đại đế chấn động trong lòng, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, sâu trong hư không, sáng lên một đạo hóng ánh kim quang, có một đạo cự cử lại. Cửa lớn màu vàng lóng hiện hiện ra, kia rõ ràng là thông hướng Cửu Trọng Thiên môn hộ. Chỉ cần vượt qua cánh cửa kia, liền có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên, liền có thể lĩnh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Cho nên, một tích tắc này, Diệu Âm đại đế kia tiên quang lấp loé tay phải thình lình đình chỉ, nàng không chấp mắt nhìn chằm chầm kia cửa vào, ánh mắt lộ ra nồng đậm hương phấn vui sướng. Diệu Âm đạo hữu, còn chờ cái gì? Chúng ta mau vào đi thôi, nếu không lại muốn dẫm lên vết xe đổ." Lôi phạt đại đế đúng lúc đó mở miệng nhắc nhở, mà lại, hắn sớm đã bỏ xuống Diệu Âm đại đế, cùng cái khác đại đế đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng kia cửa vào chạy đi. Diệu Âm đại đế lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn Thái Thủy đại đế một chút, chuyển mà quay đầu đi chỗ khác, mấy cái thuần gi phía dưới liền cướp được lối vào. Trật Lách người liền tiến vào cửa vào. Cựu Trọng Tiên cửa vào xuất hiện một khắc này, đông đảo đại đế nhóm đều liên cuồng, bọn hắn bước xuống hết thảy, Liều mạng chạy vội tới lối vào, không chút do dự xông vào. Một cái, hai cái, ba cái. Lôi phạt đại đế là thứ 9 tiến vào đại môn, Diệu Âm đại đế là cái thứ 12. Khi Diệu Âm đại đế sau khi tiến vào, kia cửa lớn màu vàng long lỉnh biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không lần nữa khôi phục cú ám. Chỉ đi vào 12 cái đại đế. Cựu trọng tiên lối vào liền biến mất, còn có 8 cái đại đế dừng lại ở trong hư không, không có có thể đi vào cửu trọng thiên Cửa lớn màu vàng lóng biến mất, còn lại 8 cái đại đế ngây người, từng cái xứng sở tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày đều không thể nghĩ rõ ràng là vì cái gì. Mà hết thể này, xem ở thái thủy đại đế trong mắt, hắn lại biết nguyên nhân. Bởi vì, tiến vào cửu trọng tiên lối vào, một lần chỉ có thể có 12 người, cho nên ai trước đoạt đi vào Ai liền có tư cách thiết kiến thiên đạo, linh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Cũng chính vì vậy, mới cửa vào xuất hiện, lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế mới có thể vội vã như vậy, đến mức liên sát Thái Thủy đại đế đều không lo được. Trực tiếp chạy về phía cửa vào. Tại Diệu Âm đại đế bên trong, giết Thái Thủy đại đế cố nhiên hạ giận, có thể vào cựu trọng thiên mới là trọng yếu nhất. Mà lại, Thái Thủy đại đế bây giờ tình huống này, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều nhất 3 năm về sau, hắn liền sẽ bị kịch độc ăn mòn mà hạ độc chết. Diệu Âm đại đế dù là lãng phí một hơi thời gian đến giết Thái Thủy đại đế, cũng chỉ là để hắn chết sớm 5 năm mà thôi, nhưng lại sẽ chậm trễ nàng một hơi thời gian, có lẽ nàng liền không thể tiến vào Cửu Trọng Thiên. Hoặc là, lại tiến vào Cửu Trọng Thiên, lại muốn cho nàng chờ đợi trên trăm năm. Trước kỳ nguyên, thời đại thái cổ thời điểm, đại đế có thể vô số người, cường giả tụ tập, Diệu Âm cùng Lôi phạt hai vị đại đế, chỉ có thể coi là bên trong cùng thực lực. Tại một lần kia vượt quan tự nhiên đại trận lúc, hai người bọn họ thực lực thấp, đoạt không qua các đại đế. Chờ đợi 100 năm cũng không thể tiến vào Cửu Trọng tiên. Mà 100 năm về sau, vượt quan kết thúc, Thiên Thánh Cung biến mất, Tiên Thần đại chiến bùng phát, Ngũ Đế phạt Tiên bắt đầu. Cho nên, Lôi phạt cùng Diệu Âm đại đế hai người bỏ lỡ lần cơ hội đó, chờ đợi dòng dã một cái kỷ nguyên. Cho nên, lần này hai người có vết xe đổ, hấp thụ dao hấn, vô luận như thế nào cũng sẽ quên đi tất cả, toàn lực cấp tiến vào Cửu Trọng tiên. May mắn là, kể từ đó, cũng làm cho Thái Thủy đại đế tạm thời tránh thoát một kiếp, không có ngay tại chỗ bị giết, có thể sống lâu mấy năm chị bất quá, những sự tình này Thái Thủy Đại Đế hiểu rõ, bị lưu ở trong hư không tám vị đại đế nhưng lại không biết. Đến mức, cái này tám vị đại đế tại ngạc nhiên im lặng rất lâu sau đó, rốt cục tức giận bộc phát. "A đủ, con mẹ nó tính là gì sự tình a? Vì cái gì? Chúng ta không là thông qua khảo nghiệm sao? Vì cái gì bọn hắn có thể tiến vào Cửu Trọng Tiên, chúng ta lại không thể tiến vào?" Tám vị đại đế ở trong hư không điên cuồng mà gầm thét, hoàn toàn vứt bỏ đại đế chí tôn vốn có thận trọng cùng khí độ. Nhưng là, bọn hắn gào thét, phẫn nộ của bọn hắn cùng cùng loại đều là chuyện đương nhiên, y hệt năm đó lôi phạt cùng rượu Âm hai người đồng dạng. Ngẫm lại xem, từ bước vào tu đạo chi đồ bắt đầu, những này đại đế nhóm cả đời mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, chờ chính là một ngày này. Thế nhưng là, đại môn mở ra, đang ở trước mắt, lẽ tới liền có thể đi vào Cửu Trọng tiên, liền có thể vĩnh sinh bất diệt, bọn hắn lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể không phẫn nộ sao? Bọn hắn náo thật lâu, ở trong hư không điên cuồng bộc phát thần lực tiên lực, thi triển tạo hóa thần thuật cùng tiên thuật, quan sát lấy trong hư không xa xa tinh thần đến lục trí. Từ từ Bọn hắn chú ý tới Thái Thủy Đại Đế bọn người, thế là bọn hắn đình chỉ phát tiết, hướng Thái Thủy Đại Đế bọn người đi tới. Cái này còn lại 8 vị đại đế, có Thương Vân Đại Đế, Thanh Vân Đại Đế, Chân Long Đại Đế, Thiên Yêu Đại Đế, Ngọc Hư Đại Đế cùng 3 vị Cựu Tiêu Ngọc Kinh Đại Đế. Trừ Ngọc Hư cùng ba tương lai từ Cựu Tiêu Ngọc Kinh Đại Đế cầm trung lập thái độ, cùng Đỗ Phi Vân bọn người không oán không cứu bên ngoài, ba vị trước đại đế là thần giới đại đế, cùng Đỗ Phi Vân có thủ, Thiên Yêu Đại Đế thì bị Thái Thủy Đại Đế đả thương qua, cùng Thái Thủy Đại Đế có đoán. Thế là Bốn vị này đại đế đi tới Thái Thủy đại đế trước mặt, đem lửa giận đều phát tiết đến Thái Thủy đại đế, Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong, Liêu Dao đám người trên thân. Thái Thủy đại đế, năm đó ta Thiên Yêu đại đế sơ khai đế đỉnh, dương danh tiên giới lúc, là người lấy lớn lấn tiểu làm nhục ta mặt mũi, hôm nay ta muốn báo thủ. Thiên Yêu đại đế lửa giận trong lòng còn cao hơn trời, lại không chỗ phát tiết, thế là nhìn thấy Thái Thủy đại đế, năm đó thù hận lập tức sông lên đầu, khiến cho hắn sát cơ doanh sôi. Thương Vân, Thanh Vân cùng Chân Long đại đế ba người, thì nhìn chằm chằm Viêm đế đỉnh. Trong lời nói bước lên âm trầm sắc cơ, Đỗ Phi Vân, năm đó chúng ta chính là không chết không thôi cựu địch. Bây giờ ngươi bên trong vạn độc chi nguyên kịch độc, cũng là báo ứng. Hôm nay chúng ta liền muốn mạng của ngươi, cái này viêm đế đỉnh cũng là chúng ta. Bốn vị đại đế đã bị tức điên, thế là liệu Lĩnh muốn trả thù Thái Thủy đại đế cùng Đỗ Phi Vân bọn người, chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn hắn phát tiết ra lửa giận. Duy chỉ có Ngọc Hư đại đế cùng ba vị Cựu Tiêu Ngọc Kinh đại đế, mặc dù trong lòng phẫn nộ khó bình, lại không đến mức mất lý trí, tới Tiêm Thái Thủy Đại Đế bọn người phát tiết, bọn hắn bàn quan, thờ ơ lạnh nhàn. Vừa nói, tính tình nóng nảy nhất chân Long Đại Đế liền xuất thủ, hắn một quyền đệm ở Viêm Đế đỉnh bên trên, muốn đem Đỗ Phi Vân bước đi ra. Nào có thể đoán được, Viêm Đế đỉnh không nhúc nhích tí nào, tiếp tục thôn phệ lấy Hỗn Độn Thánh Hỏa. Hôn trướng, vậy mà còn không ra. Xem xét Đỗ Phi Vân còn trốn ở Viêm Đế đỉnh bên trong không hiện thân, chân Long Đại Đế lập tức giận, chuyển ma nhìn phía Tiết Băng cùng Liễu Dao, "Đỗ Phi Vân, ngươi không ra. Vậy ta liền giết nữ nhân của ngươi cùng mẫu thân." Ta muốn để ngươi tận mắt thấy trí thân tại trước mắt ngươi chết đi. Liêu Giao cùng Tiết Băng tuy là đại đế, lại sớm bị kịch độc ăn mòn thê thảm vô so, lúc nào cũng có thể bị kịch độc xâm nhập thức hải thần hồn. Cái này chân long đại đế nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ hai người lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Mắt thấy, chân long đại đế giơ lên nằm đấm, quyền phong bên trong hiện lộ ra sắc bén sắc bén thần lực qua mang, tức sẽ ra tay vành sát Liêu Giao lúc. Viêm đế đỉnh bên trong lập tức bộc phát ra hắc bạch hai đạo khí trụ, xông lên trời không. Cái kia màu đen hai màu khí trụ Có ba trưởng phẩm chất. Đột nhiên Tử Viêm Đế đỉnh bên trong bạo phát đi ra, khí thế cường đại vô so, thẳng hướng Chân Long Đại Đế phóng đi. Chân Long Đại Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đen trắng khí trụ đánh trúng, thân thể lập tức ném bay ra ngoài, ngã ra thật xa. Cái khác ba vị đại đế cũng bị giật nảy mình, kinh kỵ nhảy ra, không dám tới gần Viêm Đế đỉnh, ai cũng không nghĩ đến, bị kịch độc ăn mòn đỗ phi vân, còn có thực lực như thế. Tuy theo, Viêm Đế đỉnh bên trong truyền ra Đố Phi Vân kia âm trầm ngưng trọng thanh âm, các ngươi muốn chết. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ muốn các ngươi không còn đối ta chí thân chí hưu xuất thủ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngày này sang năm liền ngày dấu của các ngươi. Đỗ Phi Vân lời nói, sát cơ nghiêm nghị, mà lại khí tức cường đại, uy thế cực mạnh, dù là chư vị đại đế nhóng nghe, cũng cảm thấy trong lòng kiềm chế, không dám mạo hiểm phạm. Nhưng là, coi như Đỗ Phi Vân rộng lượng như vậy, chỉ cần đối phương không lại dây dưa, hắn đều nguyện ý buông xuống quá khứ, không còn trả thủ, thật là long đại đế hiển nhiên không lĩnh tình. Ha ha ha Đỗ Phi Vân. Ngươi thật sự là con cóc đánh ngáp khẩu khí lớn. Hiện tại ngươi bị kịch độc căn mòn, tự thân khó đảm, bảo, còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi muốn chết. Đúng, các huynh đệ đừng bị Đô Phi Vân hù đến, các đồng bạn của hắn hiện tại cũng thế, hắn cũng bị kịch độc quân thân, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đây chỉ là phô trương thanh thế. Chân Long đại đế lần nữa chạy đến Viêm đế đỉnh tới trước mặt, mặc dù mới vừa rồi bị đen trắng khí trụ hướng bay ra ngoài, nhưng hắn không có có thụ thường, cho nên khí diễm càng thêm phế lối, càng thêm nhận định Đỗ Phi Vân là ngoài mạnh trong yếu. Thương Vân, Thanh Vân cùng Tiên yêu đại đế cũng cho rằng như thế, thế là vội vàng phụ họa Chân Long đại đế. Đỗ Phi Vân lời nói, không những không có thể làm cho bọn hắn thu liễm sắc cơ, ngược lại làm cho bọn hắn càng thêm tàn rỡ. Đỗ Phi Vân, hôm nay, chẳng những người muốn chết, người trí thân chí hữu, cũng đem ở trước mặt người chết đi. Chân Long đại đế cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, lần nữa cơ nằm đấm, thi triển ra tạo hóa thần thuật, hướng Liêu Dao cùng Tiết Băng đánh tới. Mắt thấy, kia kinh tiên động địa quyền phong quan mang, chiếu rọi toàn bộ hư không, hướng phía Liêu Dao cùng Tiết xuống. Sau một khắc, hai nữ liền muốn rời thây tại chỗ. Đúng lúc này, Viêm Đế đỉnh trên không hai màu trắng đen khí trụ, đột nhiên hình thành một đạo trắng đen xoắn kẽ thái cực đồ án. Thái cực đồ xoay tròn, hình thành một đạo cự đại vô số so vòng xoáy, có thôn phệ thiên địa lực lượng tôn ra. Lập tức, toàn bộ hư không đều vì đó run dậy, tất cả hỗn độn thánh hỏa cùng hôn độn khí tức, tất cả đều bị rút ra không còn, trực tiếp bị thôn phệ đến cái này vòng xoáy bên trong. Tuy theo, Viêm Đế đỉnh bộ phát ra không cùng luân so khí tức cường đại, chín đạo khủng lô hắc long bay lên không. Cái này chín đạo Hắc Long không còn là hư ảnh, mà là ngưng tụ thực thể, trở thành chân chính thái cổ Thiên Long, dương nhanh múa rốt nào về phía chân Long đại đế cùng Thiên yêu đại đế bọn người. Chín đầu Hắc Long cùng bốn vị đại đế quần đấu, tạm thời giải trừ liêu giao đám người nguy cơ. Mà Viêm Đế đỉnh bên trong, cũng chính tại phát sinh biến hóa Long trời lở đất, bởi vì lập tức thôn vệ toàn bộ hỗn độn thánh hỏa, Viêm Đế đỉnh không ngừng mà run dậy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi mà bạo lửa ra. Thời gian trôi qua quá chậm quá chậm, tất cả mọi người tâm đều níu chặt. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Rốt cục, chín đầu Hắc Long tại cùng bốn vị đại đế run dậy một khắc đồng hồ về sau, rốt cục bị đánh tan, tất cả đều một tiếng rên rỉ, hóa thành hư ảnh, một lần nữa trở lại Viêm Đế đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, Viêm Đế đỉnh đột nhiên quang hoa đại tác, một đạo hóng ánh trói mắt thất thải quang mang sông lên trời không. Tại kia hào quang lóng ánh bên trong, có một bóng người, tóc đen áo bào đen, cũng thẳng lên thiên không, chân đạp hư không, ngưỡng vọng cao thiên. A! Một tiếng tràn ngập tình cảm phức tạp tiếng giống. Ở trong hư không vang lên, đây là Đỗ Phi Vân thanh âm. Thanh âm kia bên trong có quá nhiều kích động, vui mừng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ cùng phẫn nộ. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người trong hư không tất cả mọi người, liền ngay cả chân Long đại đế bọn người, cũng quên đi công kích, vô ý thức hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp, trên bầu trời, Đỗ Phi Vân ngạo nghẽ mà đứng, phía sau hắn vẫn là thái cực đồ. Chỉ bất quá, nguyên bản hắn thái cực đồ là từ tạo hóa cùng luân hồi chi lực hình thành hai màu trắng đen. Hiện tại Thái thái cực đồ án trung ương lại thêm ra một cái bảy màu sắc vòng xoáy, đó chính là thái cực đồ điểm trung tâm, tạo hóa cùng luân hồi chi lực đều vây quanh nó mà vận chuyển. Hắn khí tất cả người thay đổi, trở nên vô so mêng ngông, cường đại, thâm bất khả trắc, ai cũng nhìn không ra thực lực của hắn cảnh giới. Thái thủy đại đế bọn người ngưỡng vọng cao thiên, giờ khắc này kém chút rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hương phấn mà kích động, vui mừng vô so, Phi Vân, ngươi rốt cục đem hỗn độn thánh hỏa luyện thành sao? Đỗ Phi Vân rốt cục đem khí tức thu liễm, tiến giai về sau cảm xúc biến hóa còn không quá thuần phục, thần lực cũng dần dần ổn định lại, hắn lúc này mới mở mắt ra, nhìn qua Thái Thủy Đại Đế bọn người, lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, ta rốt cục đem Hỗn Độn Thánh Hỏa luyện thành, thuận lợi tiến dai đến Đại Đế cảnh giới. Từ nay về sau, giữa thiên địa nhiều một vị đại đế, Viêm Đế Đỗ Phi Vân. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 876, Chúa tể sinh tử. Ai đều không hề nghĩ tới, tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, Vân xuất hiện. Hắn chẳng những không có bị vạn độc chi nguyên cho hạ độc chết, hơn nữa còn thành công luyện hóa hỗn độn thánh hỏa, tiến giai thành đại đế chí tôn. Đỗ Như Phong, Liêu Dao, Lục Nhân, Thái Thủy đại đế cùng một đám đô phi vân trí thân chí hữu, tận mắt nhìn thấy đô phi vân cái này bệ nghệ thiên hạ một mặt, cảm nhận được hắn kia mênh mông khí thức, nghe tới hắn thừa nhận, xác thực thành công tiến giai thành đại đế chí tôn, mọi người đều là lệ nóng rưng trọng, đầy ngập kích động. Nạn vạn năm khổ tu, vô số lần thủ vững, rất rất nhiều mưa gió long đong, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Đỗ Phi Vân sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, hắn chính là huyền hoàng thế giới hy vọng cùng tương lai. Bây giờ, đây hết thể rốt cục thực hiện, Đỗ Phi Vân không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục thành công tiến giai thành Đại Đế Chí Tôn. Không chỉ có là Đỗ Phi Vân bản nhân, những này trí thân trí hưu nhóm, cũng là kích động và phân, bởi vì phần này vui sướng, khiến cho bọn hắn cảm thấy trước đó nhận qua lại nhiều khổ sở cùng gặp trắc trở, đều là đăng giá. Mà Thương Vân, Thanh Vân, Thiên Yêu cùng chân Long Đại Đế bốn người này, lại là triệt để mắt tr từng cái bị bị hù trận mắt hốt mồm, không dám nhúc nhích. Thuốc tổ 876. Thật lâu, đầy trời khí thế mênh mông mới rốt cục thu liễm, trở về Đỗ Phi Vân thể nội, thuộc về tuyệt thế chí tôn khí tức, mới rốt cục thu nạp trong cơ thể hắn, mọi người áp lực giảm bớt. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân chân đạp hư không, ánh mắt uy nghiêm nhìn qua chân Long đại đế bốn người. Ở phía sau hắn, một bộ thần bí khó lường thái cực đồ xoay chậm chậm. Thái cực đồ bên trên, ngũ thái tân phân, trung quanh là một vòng bảy loại linh hỏa nhan sắc, ở giữa có hắc bạch hai đạo nhan sắc hòa diễm vòng xoáy. Trinh trung tâm chính là thất thải hỗn độn thánh hỏa. Toàn bộ đồ án, vô so phù hợp, hoàn mỹ, cường đại khiến người không dám nhìn thẳng, ẩn chứa trong đó khai thiên địch địa, trưởng khống sinh tử luân hồi tạo hóa lực lượng. Đỗ Phi vân mở miệng, uy nghiêm lời nói ở trong hư không vang lên, khiến cho Đông Đảo Đại Đế nhóm lơ lớp lo sợ, trong lòng e ngại. Thương Vân, Thanh Vân, Chân Long cùng Thiên Yêu Đại Đế, trước đó ta đã cho các ngươi bốn người cơ hội, nếu các ngươi dừng tay, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng các ngươi cự tuyệt, đã như vậy, tự kỳ của các ngươi đến. Tiếng nói rơi Đỗ Phi Vân đưa tay phải ra, một đạo Phô Thiên cái điệu to lớn thất thải sắc thủ trưởng hiện ra, vào đầu hướng bốn vị đại đế trấn áp xuống dưới. Bốn người từ trong rung động bừng tỉnh, bị kia yêu diễm cử thủ bao phủ, cảm thụ cự trong tay không cùng luân xo so uy lực, bốn người đều là đầy ngập tuyệt vọng. Kinh hãi không thôi. Năm đó, Thương Vân, Thanh Vân cùng Chân Long ba vị thần đế đều cùng Đỗ Phi Vân giao thủ qua, bây giờ lại lần nữa giao thủ, bọn hắn lập tức phát giác. Đỗ Phi Vân so với ngày xưa cường hoành gấp trăm lần không thôi. Khi đó còn suy nhược Vân liên đù để tại chín đại thần đế vây công giới bất tử, bây giờ cường hành gấp trăm lần Đô Phi Vân, thực lực sớm đã vượt qua đại đế cảnh giới cực hạn. Không phải bốn người có thể ngăn cản. Nhưng dù là như thế, sắp chết đến nơi, ai lại sẽ xem thường từ bỏ? Bốn vị đại đế trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ngoan cố chống cự, đều là bộc phát ra mạnh nhất thực lực, thi triển ra uy lực mạnh nhất tạo hóa tiên thuật, hướng Đô Phi Vân đánh tới. Thậm chí, bọn hắn không còn chống cự, mặc cho kia thất thải cự thủ đem lục thân của mình trấn áp, cũng muốn xả thân công kích Đô Phi Vân. Dù là có thể lấy tạo hóa tiên thuật, làm bị thương Đô Phi Vân cũng đáng được. Dưới tuyệt cảnh người đáng sợ nhất, bởi vì có hẳn Phải chết giặc ngộ, thường thường có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Lúc này bốn vị đại đế, so ngày thường cường hành ba lần không thôi. Bốn vị đại đế tại hẳn Phải chết chi cảnh vế dưới tay, huy lực tuyệt đối kinh thiên động địa, cho dù là tiên thần lượng giới mạnh nhất đại đế cũng vô pháp ngăn cản. Thuốc tổ 876. Chỉ sợ, bốn người này liên thủ uy lực, cũng chỉ có Thương Thiên hoặc là Thanh Thiên Thánh chủ loại cấp bậc này cường giả, mới có thể ngăn cản hạ. Bởi vì trong lòng là như vậy nghĩ, cho nên bốn người còn trong lòng còn có may mắn, gửi hy vọng ở bọn hắn công kích có thể khiến cho Đỗ Phi Vân thu hồi công kích, toàn lực phòng thủ, như thế bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân cường đại vừa xa khỏi bọn hắn dự tính, đã cường đại đến một cái bọn hắn khó mà mức tưởng tượng. Chỉ gặp, bọn hắn phát ra công kích, có ánh trói mắt tiên quang, uy lực khó lường tạo hóa tiên thuật, sắp tập sát đến Đỗ Phi Vân lúc, lại dễ như trở bàn tay bị thái cực đồ phóng thích ra lực lượng thần bí cho xoắn nát. Bốn vị đại đế công kích không có có thể đụng tới Đỗ Phi Vân liền bị tăng giá, nhưng Đỗ Phi Vân công kích, bốn vị đại đế lại muốn xinh xinh tiếp nhận. Thất thải cự thủ trấn áp mà xuống, bốn vị đại đế không có chút nào sức chống cự, lập tức liền bị cự thủ cho trấn áp bắt giữ. Một chiêu đem bốn người bắt, bốn vị ngày xưa bên trong Thiên Hạ Đại Đế cường giả, lại tựa như gà con bị Đỗ Phi Vân nắm ở trong tay, hoàn toàn không thể động đậy, cái này khiến Đông Đảo Đại Đế nhóm lập tức trận mắt hốt hồn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu, Đỗ Vân thực lực là đáng sợ cỡ nào, đạt tới loại nào khó có thể tưởng tượng trình độ. Một chiêu bại trận, bị Đỗ Phi Vân cầm nã chân áp lại, bốn vị đại đế lập tức đầy ngập tuyệt vọng, xúc động phẫn nộ phía dưới, chân Long đại đế giận dữ hết, "Đỗ Phi Vân, ngươi cái này hỗn trướng, lão tử cùng ngươi liệu!" Thương Vân cùng Thanh Vân thần đế cũng đi theo gầm rú nói, "Đỗ Phi Vân, mau thả chúng ta, ngươi nếu là dám giết ta, ta liền tự bạo cùng ngươi đồng quy vô tận." Thiên yêu đại đế càng là vô sỉ, vậy mà điên cuồng cười lạnh, không ngừng mà cổ động thức hại thần hồn bản nguyên tiết lực, hướng Đỗ Vân giận dữ hét, đến nhà, ngươi dám giết chúng ta sao?" Ngươi như giết chúng ta, chúng ta liền tự bạo, tất cả mọi người đồng quy vô tận. Chúng ta chết không quan trọng, ngươi cùng ngươi những này trí thân các hảo hữu cũng muốn trốn cùng. Ngươi dám không? Quả thật, tự bạo mới là các tu sĩ cường đại nhất tuyệt chiêu cùng át chủ bài, cũng là sau cùng lựa chọn. Nếu không phải đến hẳn phải chết chi cảnh, muôn vàn khó khăn vãn hồi tình trạng, không có người tu sĩ nào nguyện ý tự bạo, dù sao cái kia đại biểu vĩnh hằng vẫn lạc, ngay cả tam hồn thất phách đều không tồn tại, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Bốn vị đại đế làm ra như thế quyết định cũng là bị buộc cùng đường mặt lộ, bọn hắn biết hoàn toàn không phải Đỗ Phi Vân đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tự Bạo có thể đe dọa đến Đỗ Phi Vân, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nơi xa, sống chết mặc bay bốn vị đại đế cũng là sắc mặt hoảng sợ, trong lòng lo sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là thật sự Long đại đế bốn người thật Tự Bạo, chỉ sợ vùng hư không này đều muốn hủy đi, bọn hắn cũng muốn chết. Nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ đến, nhận bốn vị đại đế uy hiếp đe dọa. Như thế khó mà lựa chọn tình dưới, Đỗ Phi Vân chợt cười. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên giãn ra. Lộ ra vẻ mỉm cười, kia là một vòng không hiểu ý cười, cao thâm mặt chắc, mang theo nhàn nhạt khinh thường, tự hồ đang cười bốn vị đại đế không biết tự lượng sức mình, cười bọn hắn vô tri. "Vậy các ngươi cứ việc tự bạo đi, ta không ngăn trở." Một lời đã nói ra, hư không chấn động. Rất nhiều đại đế một mảnh xôn sao. Ngọc Hư đại đế cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh ba vị đại đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đều chưa từng ngờ tới, Đỗ Phi vẫn vậy mà như thế cuồng vọng, không để ý thân bằng hảo hữu cùng bọn hắn những này quần chúng sinh tử. Ma Thiên yêu đại đế bọn bốn người thì là trận mắt hồ mồm, bọn hắn trăm ngàn không nghĩ đến, Đỗ Phi vẫn vậy mà không nhìn uy hiếp của bọn hắn, lần này để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Trầm mặc 10 hơi thời gian, bốn vị đại đế mới tỉnh hồn lại. Tính tình nóng nảy chân Long đại đế đã là triệt để tuyệt vọng cùng bạo cậu, giận dữ hét, "Đỗ Phi, vân ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật làm như ta không dám tự bạo sao?" Thoại âm rơi xuống, bị bắt chân Long đại đế liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc ban chướng, thức hại thần hồn run dậy kịch liệt, đây là tự bạo điểm báo. Thính cảnh này lập tức đem Thiên yêu đại đế bị hù hồn bất phụ thể. Chết để tuyệt vọng cùng hoảng sợ, khiến cho hắn thân thể run rẩy, mãnh liệt muốn sống dục vọng để hắn buông xuống đại đế tôn nghiêm. Khóc giống cầu xin tha thứ, "Đỗ Phi Vân, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta những này tiểu nhân hèn hạ so đo, van cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi. Ta ti tiện, ta không bằng heo chó, ta là xúc sinh. Van cầu ngài bỏ qua cho ta đi." Có Thiên yêu đại đế dẫn đầu, Thương Vân cùng Thanh Vân thần đế tâm lý phòng tuyến, cũng rốt cục triệt để sụp đổ, đều khất nục cầu xin tha thứ. Đỗ Phi Vân, là chúng ta sai, không nên trăm phương ngàn kiếm mưu hạ ngươi, chúng ta hèn hạ hạ lưu. Van cầu ngươi nể tình chúng ta tu hành không dễ phân thượng, tha cho chúng ta một cái mạng đi. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một tên, dù là vì ngươi làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng sẽ báo đáp ơn tỉnh của ngươi. Ba người mở miệng cầu xin tha thứ đồng thời, vẫn không quên thống mại chân long đại đế nói, chân long đại đế cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi là heo sao? Chính ngươi muốn chết liền đi chết tốt, không muốn kéo lên chúng ta. Có câu nói nói, người sống phải càng lâu liền càng sợ chết. Câu nói này tại ba vị này đại đế trên thân đạt được nghiệm chứng. Bọn hắn tu hành số ngàn và năm, vì chính là tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Bây giờ, vĩnh sinh bất diệt cơ duyên gần ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua chuyển tông trận, tiến vào Cửu Trọng Thiên liền dễ như chờ bàn tay. Vì cái này suốt đời mục tiêu theo đuổi, bọn hắn đã không quan tâm cái gì tôn nghiêm. Ba vị này đại đế khóc giống cầu xin tha thứ chẳng cảnh, để thờ ơ lạnh nhạt bốn vị đại đế chấn kinh, cũng làm cho Thái Thủy đại đế bọn người trợn mắt hốt Ai cũng không nghĩ đến, Đường Đường đại đế chí tôn Vị cầu sinh lại cũng là như thế khiêm tốn cùng thiếu tự trọng, bộ dáng này cùng phàm phu tục tử bên trong nhu nhược chi đổ, cũng hào không khác biệt. Thậm chí, cho dù là phàm phu tục tử, hơi có khí tức người, đều so cái này ba cái đại đế mạnh hơn gấp trăm lần. Chân Long đại đế khinh thường hướng ba vị đại đế phi một ngụm, tức giận phúa mà nói, "Ta nổi vào, các ngươi cái này ba đổ vật hủ là đại đế chí tôn, lại là không bằng heo chó, ta hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn." Đỗ Phi Vân, đi cho đi." Tiếng nói rơi, Chân Long đại đế cổ động suốt đời thần lực đánh tan thức hại thần hồn, đem tất cả lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, muốn cùng Đỗ Phi Vân đồng quy vu tận. Một vị tu hành ngàn vạn năm đại đế chí tôn, nó tự bạo lực lượng, đủ để hủy diệt đại thiên thế giới, ngay cả tiên giới cùng thần giới loại này thế giới, cũng phải bị hủy đi ba thành. Mà Đỗ Phi Vân bàn tay, chẳng lẽ so tiên thần lượng giới càng cứng cỏi? Kết quả, chỉ sợ Đỗ Phi Vân cùng ở trong hư không những này đại đế nhóm, đều muốn cho chân long đại đế chốn cùng. Kết quả tốt nhất, coi như mọi người không chết cũng muốn bị trọng thương. Một tích tắc này, chúng nhân trong lòng giận mình. Phản phất giật mình nhìn thấy thê thảm kết cục cùng hạ chàng. Nhưng là, để chúng người ý chuyện không nghĩ tới lần nữa phát sinh, chỉ thấy Đô Phi vân bản tay đột nhiên quang hoa đại tác, đỉnh đầu thái cực đồ vận chuyển lại, hai màu trắng đen khí tức cùng thất thải hỗn độn lực lượng tách ra tia sáng chói mắt. Mấy chục giây thời gian về sau, lòng tràn đầy đề phòng, tự cho là hẳn phải chết không nghi ngờ chân lòng đại đế bỗng nhiên phát giác, mình còn chưa chết đi, mở mắt ra xem xét, lại còn tại Đô Phi vân trong tay. Hắn nhìn quanh hai bên, mới nhìn đến, trong hư không lại khôi phục kiến tính. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Đỗ Phi Vân cùng hắn, phản phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra, hắn cũng lông tóc không thương. Thế là, Chân Long Đại Đế nhịn không được mất âm thanh giống giận, cái này sao có thể? Ta tự bạo lại bị ngươi ngăn chặn rồi, mà lại ta lông tóc không thương. Chuyện này vô cùng kỳ dị, ai đều không thể nào tiếp thu được, cái này đã vượt qua mọi người nhận biết. Một vị đại đế chí tôn tự bạo, lại bị áp chế trở về, hơn nữa còn lông tóc không thương, quả thực thần kỳ tới cực điểm. Vân mỉm cười, trên đều là bệ nghệ thiên hạ. Chấn kinh Vạn Thế tự tin khí độ ta liền là sinh tử chúa tể có ta ở đây sinh cùng tử đã không phải do ngươi Ch chúa tể sinh tử cái này là dạng gì lực lượng ngay cả đại đế Cường giả sinh tử đều có thể chúa ể đây quả thực là thế gian buồn cười nhất buồn cười sự tình liền xem như thương thiên cùng thanh thiên thánh chủ bọn hắn lực lượng cường đại gần với thiên đạo, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể làm đến giết chết một vị nào đó đại đế lại không cách nào ngăn cản một vị nào đó đại đế tự bạo nhưng bây giờ Đỗphi Vân làm được loại này hoàn toàn chuyện không thể nào Hắn làm được. Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không đều trầm mặt, trong lòng của tất cả mọi người đều nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Trước mắt một màn này, tất sẽ thành bọn hắn cả đời khó quên một màn. Không muốn mưu toan phản kháng, quy thuận tại ta, tha các ngươi bất tử, lại ta có thể mang các ngươi tiến vào cựu trọng tiên. Đỗ Phi Vân sau cùng một câu, đem chuyện này rốt cục triệt để lấy xuống dấu chấm trọn. Bốn vị đại đế triệt để tuyệt vọng, tự biết sinh tử đều chạy không khỏi Đỗ Phi Vân trường khống, cũng liền vô tâm chống cự. Lại thêm Đỗ Phi Vân nói có thể dẫn bọn hắn tiến vào cựu trọng thiên, Tương đương với bọn hắn còn có vĩnh sinh bất diệt cơ hội, cho nên bốn vị đại đế cũng ngầm thừa nhận kết quả này, đều thuộc về thuận tại Đỗ Phi Vân, nghe lệnh của hắn. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp bằng 3078892 Vu vô Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 877, trung cực đan đạo chân lý. Trong hư không khôi phục lại bình tĩnh, chân Long, Thiên yêu cùng bốn vị đại đế quy thuận tại Đỗ Phi Vân. Lu năm. Ngọc Hư cùng côn luôn cùng bốn vị đại đế thì vẫn như cũ trốn ở nơi hiệu lãnh, Thơ Lệ Nha không dám chen vào nói phát biểu, Đỗ Phi Vân thực lực cường đại, làm bọn hắn vô cùng e rẻ e ngại. Giải quyết phiền thoái trước mắt, nhưng còn có phiền thoái càng lớn đang chờ Đỗ Phi Vân. Thái Thủy Đại Đế cùng một đám thân hữu, cùng kia Bạch Đế Chuông Tiểu Bạch, đều chúng vạn độc chi nguyên, đã sớm bị hủ hóa chỉ còn lại có đầu lâu, không còn sống lâu nữa. Nhất là Thái Thủy Đại Đế thương thế nghiêm trọng nhất, hắn chẳng những bên trong vạn độc chi nguyên, còn bị Diệu Âm Đại Đế một chiêu đả thường, đầu lâu chỉ còn lại có nửa cái, kịch độc xâm lấn thứ hại cùng tân hồn. Các ngươi đều là ta chí thân da quyết không cho phép các người chết đi như thế. Nhìn qua trí thân chí hữu nhóm thảm trạng, Đỗ Phi Vân lửa giận trong lòng ngập trời, hận không thể lập tức đem rượu Âm cùng lôi phạt đại đế chu sát. Nhưng hắn biết, cứu người trước cần gấp nhất. Cơ hội không có thở dốc thời gian, Đỗ Phi Vân lập tức thi triển thần lực, xem xét Thái Thủy đại đế thương thế. Thái Thủy đại đế tổn thương nặng nhất, nhất định phải cứu hắn. Bằng bạc mà ôn hòa thần lực, từ Đỗ Phi Vân lòng bàn tay, tràn vào Thái Thủy đại đế đầu lâu bên trong, rất nhanh liền tra ra thương thế của hắn. Thái Thủy đại đế đã là cường nổ chi kết thúc. Thủy phao, thứ hải phòng ngự đã sụp đổ, kịch độc xâm lấn, ngay cả thần hồn cũng nhiễm kịch độc. Lúc này Thái Thủy Đại Đế đã thần trí rối loạn. Đỗ Phi Vân không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức lấy bảng bạc thần lực, khu trục những cái kia tại Thái Thủy Đại Đế trong thức hải làm loạn kịch độc. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, cho dù hắn thần lực bảng bạc mênh mông, siêu việt đại đế cực hạn, nhưng y nguyên khó mà khu trục kịch độc. Kịch độc vô số so ngăn cố, tuy bị hắn khu trục luyện hóa hết hơn phân nữa, nhưng là còn có một số kịch độc lại sâu nhập Thái Thủy Đại Đế thần hồn, thâm căn cố đế. Nếu là Đỗ Phi Vân Cương ép lấy vô thượng thần lực đến khu trục những thư kịch độc kia, thế tất sẽ làm bị thương đến Thái Thủy Đại Đế, thậm chí trực tiếp đem thần hồn của hắn cho đánh tan, như thế Thái Thủy Đại Đế lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Đỗ Phi Vân lại kiểm tra một hồi những người khác thương thế, kết quả cũng là cơ bản giống nhau, kịch độc đã đem đầu lâu của bọn hắn cơ hồ ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có thức hại cùng thần hồn. Mà lại, mọi người mặc dù tạm thời không bị kịch độc xâm lấn thần hồn, nhưng là thứ hại cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, sắp phán nát, kịch độc đã đem toàn bộ thứ hại đều hủy hóa Không hổ là vạn độc chi nguyên, lại như thế ác độc cường đại. Không được. Ta không có thể rút bọn hắn khu trục kịch độc, có ngoại lực tương trợ, mặc dù có lẽ có thể rút ra kịch độc, nhưng bọn hắn cũng sẽ chết đi. Nhất định phải dựa vào bọn họ tự thân lực lượng, từ bên trong ra ngoài mới có thể đem kịch độc khu trục, thế nhưng là bọn hắn bây giờ suy yếu đến tận đây, không còn sống lâu nữa, lại cái kia có sức mạnh khu trục kịch độc. Đúng, ta còn có đan dược. Thử nhìn một chút đan dược có thể hay không cứu tính mạng bọn họ. Nghĩ tới đây Đỗ Phi Vân không chút do dự từ viêm đế đỉnh bên trong lấy ra mấy cái Thái Sơ Đan, một trưởng đem đan dược đập tiến vào Thái Thủy Đại Đế đầu lâu bên trong, lấy thần lực bao vây lấy đem dược lực tăng ra. Chấm dãi truyền vận cho Thái Thủy Đại Đế. Lúc trước, mọi người ăn vào Thái Sơ Đan về sau đều công lực đại tăng, Đỗ Phi Vân biết thuốc này dược lực vô cùng cường đại, tương lai tất có tác dụng lớn. Thế là lại dành thời gian luyện chế rất nhiều, bây giờ vừa vẫn phát huy được tác dụng. Nào có thể đoán được, Thái Sơ Đan mặc dù siêu việt thần đang cực hạ, Sâu so lại đế luyện chế đan dược càng mạnh một cái cấp độ, lại như cũ kho mà ngăn cản vạn độc chi nguyên. Thái Sơ đan dược lực chỉ có thể trợ giúp Thái Thủy đại đế chữa trị nhục thân thương thế, giúp hắn khôi phục bàng bạc tiên lực, lại không thể đem kịch độc triệt để trừ bỏ, chẳng khác gì là vì hắn gia tăng lực lượng, sống lâu mấy năm mà thôi. Không được, Thái Sơ đan cũng không thể trị liệu vạn độc chi nguyên thương thế, ta nhất định phải luyện chế tốt hơn đan dược mới được. Bây giờ, trong đám người vạn độc chi nguyên thương thế, theo dựa vào ngoại lực là không được, chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược. Nhưng thái sơ đan đều giải quyết không được, cho nên Đỗ Phi Vân chỉ có thể nghĩ biện pháp luyện chế tốt hơn đang dược. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân vung tay lên, đem mọi người đầu lâu đều thu nhập Viêm Đế Đỉnh bên trong, lấy trận pháp phong ấn tại Thanh Mục thế giới bên trong. Thanh Mục thế giới vì Viêm Đế Đỉnh bắt cực thế giới bên trong, linh lực cùng sinh cơ nhất là dư giả cường đại thế giới, ở đây mọi người càng có thể hấp thu linh khí cùng sinh cơ, chống cự vạn độc chi nguyên an mọn. Lưu năm, em mở mà lại, vì trợ giúp mọi người hấp thu linh khí cùng sinh cơ lực lượng, Đỗ Phi Vân bày ra trận pháp phong ấn trợ giúp bọn hắn hội tụ linh khí sinh cơ. Mà lại, những trận pháp này còn có thể cải biến mọi người thời gian, để tránh viêm đế đỉnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, còn không cùng Đỗ Phi Vân luyện chế ra đang dược chính là trăm năm trôi qua, mọi người sớm liền chết. Phía sau, Đỗ Phi Vân lại cho mỗi người ăn vào một viên thái sơ đan, dùng để trục mệnh, để mọi người có thể nhiều ngăn cản kịch độc mấy năm, mới có thể cho hắn tranh thủ thời gian, đi luyện chế tốt hơn năng lực. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Phi Vân mới trở lại luyện đan không ngừng. Thần thức đảo qua toàn bộ Viêm Đế đỉnh tàng bảo khố, mới là tìm kiếm chân quý nhất kỳ dị dược liệu, chuẩn bị luyện chế đan dược. Muốn luyện chế đan dược gì mới được đâu? Như thế nào mới có thể siêu việt thái sơ đan, luyện chế ra tốt hơn đan dược đâu? Trước mặt, chất đống lấy ngàn vạn loại thế gian chân quý nhất dược vật vật liệu, giống như núi nhỏ, Đỗ Phi Vân bắt đầu trầm tư suy nghĩ, rơi vào trong trầm tư. Mặc dù, trước đó hắn luyện chế thái sơ đan, bị chúng người xưng là thiên hạ thứ nhất luyện sư, đủ để phong hào thuốc tôn hoặc là dự thánh. Khắp thiên hạ Luyện dược người lại vô mạnh hơn hắn, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, hắn rất rõ ràng cảm ứng được, mặc dù hắn tại luyện đan chi đạo bên trên đã đạt tới cực hạ ngạo thị thiên hạ, là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng hắn gặp bình cảnh, một cái tối trung cực thâm ảo nhất bình cảnh, một cái vô so hư vô mờ mịt bình cảnh. Không thể vượt qua đột phá bình cảnh này, hắn hay là thiên hạ thứ nhất luyện đan sư, nhưng lại cùng cái khác luyện đan sư không có gì khác biệt, đều là phổ thông luyện đan sư, chỉ là thực lực càng mạnh mà thôi. Nhưng nếu là vượt qua bình cảnh này, hắn vẫn là thiên hạ thứ nhất luyện đan sư. Nhưng ý nghĩa này lại không giống, hắn sẽ siêu phàm thoát tục, đặt tới một loại khác siêu nhiên vật ngoại tuyệt thế cảnh giới, hắn cùng phổ thông luyện đan sư, đã hoàn toàn là người của hai thế giới. Có lẽ, bình cảnh này, không phải luyện đan chi pháp cùng trên thực lực giảng buộc, mà là cảm ngộ, tâm cảnh, hoặc là đạo pháp bên trên tu hành. Nghĩ đến nơi này, Đỗ Phi vân não hải rối bời, hiện ra vô số loại phòng đoán cùng phòng đoán. Hắn cao mày, rơi vào trầm tư, giống như bế tử quan tu luyện tu sĩ, kiêng lục thức ngũ giác, hoàn toàn đắm chìm đến mình ảo tưởng cùng suy tính bên trong. Thời gian thấm thoát, thời gian cực nhanh, viêm đế đỉnh bên trong thời gian lại qua cực nhanh. Bất chi bất giác, đã là trăm năm thời gian trôi qua, Trẩm Tư suy nghĩ Đô Phi Vân mới bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. "Ta minh bạch, bình cảnh này đối ta mà nói, chính là siêu thoát bình thường luyện đan sư con đường, muốn đột phá bình cảnh, liền không thể câu nệ tại phổ thông luyện đan sư phạm chủ, muốn tan hợp đạo pháp cả nộ. Ta tại luyện đan chi đạo bên trên chạy tới điểm cuối cùng, thế nhưng là vẫn chưa lĩnh ngộ được luyện đan chi đạo chân lý, chỉ có lĩnh ngộ được kia chung cực áo nghĩa." với có thể đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân hoàn toàn yên tâm, hắn đã đã tìm được phương hướng. Vấn đề căn nguyên ở chỗ, thứ gì có thể khu trục hoặc là luyện hóa hết vạn độc chi nguyên. Phổ thông luyện đan sư mạch suy nghĩ chính là muốn giải độc, liền muốn tìm ra tới đối ứng thuốc giải độc tài, lại thêm cái khác vật liệu đến luyện chế đang dược. Thế nhưng là nhìn lên trước mắt chồng tích như sơn dược liệu cùng chất bảo, Đỗ Phi Vân lại nghĩ không ra dạng nào có thể chống lại vạn độc chi nguyên. Nếu muốn chân chính nói lên có thể ngăn cản vạn độc chi nguyên Không phải dược liệu nào đó bảo vật, mà là một loại lực lượng, Hỗn Độn chi lực, Hỗn Độn Thánh Hỏa. Hỗn Độn chi lực chính là thiên địa bản nguyên lực lượng, Vạn độc chi nguyên cũng là nó pháo hoa mà ra, cho nên Hỗn Độn chi lực có thể khu trục kịch độc. Trước đó, ta dung hợp luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, nắm giữ Hỗn Độn chi lực, cho nên có thể đủ giúp Thái Thủy Đại Đế khu trục một bộ phân kịch độc. Thế nhưng là, Hỗn Độn chi lực hiện tại là thân lực của ta, ta muốn làm sao thanh thần lực của ta biến thành đan dược, tới cho bọn hắn ăn vào, trợ giúp bọn hắn chữa thương trừ độc đâu? Quả thật Đây là một nan đề. Bình thường luyện đan sư cho tới bây giờ đều là lấy dược vật vật liệu đến luyện chế đan dược, cao minh luyện dược sư có thể dùng thế gian vạn vật làm dược tài đến luyện đan, còn không nghe nói thanh tu luyện đến thần lực luyện chế thành dược liệu. Bất quá, cái vấn đề khó khăn này, không thể hoang mang đố phi vân bao lâu, liền bị hắn rựa vào thông minh cùng lớn mật cho giải khai. Hỗn độn chi lực là lực lượng của ta, muốn muốn luyện chế ra đan dược, trừ coi ta là làm dược tài đến luyện đan bên ngoài, rốt cuộc không có biện pháp khác. Phổ thông luyện dược sư Cho tới bây giờ đều là lấy dược liệu cùng thiên tài địa bảo đến luyện chế đan dược, coi như dược liệu thiên kỳ bạch quái, nhưng lại siêu thoát không được thế tục phạm chủ. Cho dù có tà ma ngoại đạo luyện dược sư, cầm người sống hoặc là tu sĩ làm thuốc dẫn tới luyện đan, đó cũng là dùng đường tính mạng con người. Mà ta hiện tại lại là đem mình làm dược liệu đến luyện chế đan dược, đây quả thực là từ ngàn xưa kỳ văn, trước nay chưa từng có luyện đan phương thức, đây chính là siêu việt phổ thông luyện đan sư cực hạn. Thì ra là thế, ta hiểu. Rất nhiều năm trước ta liền lĩnh ngộ ra luyện đan chân lý. Thế gian vạn vật hết thể đều có thể làm dược tài, lấy vạn vật làm tài liệu, lấy thiên địa làm dược lô, chính là luyện đan chân lý. Bây giờ xem ra, khi đó ánh mắt của ta vẫn như cũ ngơ cạn. Bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, luyện đan chi đạo chân lý, trung cực áo nghĩa chính là thiên địa vạn vật, không, có gì không, có thể luyện đan. Bất luận là dược liệu hay là tu sĩ, cùng chúng ta đều là lực lượng một loại. Tối chung cực thuật luyện đan, luyện không còn là vật liệu cùng vật thể, mà là lực lượng. Đỗ Phi Vân trong lòng lẩm bẩm tự tự xác minh, dẫn dắt đến hắn suy đoán ra đang đạo chân lý. Loại này khám phá bình cảnh, lĩnh ngộ trung cực đại đạo lý lẽ cảm giác, để trong lòng hắn kích động vô so, cuối cùng rốt cục nhịn không được nghẹn ngào cười ha hả. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn luyện đan trong không gian, tâm niệm vừa động, viêm đế đỉnh chỉnh thể vận chuyển lại, luyện đan không gian lập tức nợ rộ ức vạn đạo hỏa diễm, bắt đầu luyện chế hắn. Tuyên cổ đến nay, chưa hề có vị nào luyện đan sư dám tự mình luyện chế mình khi đang dược, độ Phi vân tuyệt đối là thiên hạ nhất nhân. Đương nhiên, quá trình này hung hiểm vô cùng hắn cũng là tính mệnh đáng lo tùy thời đều có thể luyện chế thất bại đến lúc đó mình thanh mình cho luyện chết rồi nhưng là hắn có lòng tin hắn hôm nay đã có hay không so thực lực mạnh mẽ đồng thọ cùng trời đất mà lại viêm đế đỉnh là hắn bản mệnh phát bảo nếu là xuất hiện nguy hiểm tình trạng hắn cũng có thể khống chế vô luận như thế nào mặc kệ là vì cứu sống chí thân trí Hữu còn là vì đột phá cuối cùng bình cảnh gian buộc trở thành đan đạo đệ nhất nhân tuyệt thế thuốc tổ hắn đều muốn thử một lần nếu như cảm thấy để mát Xin em bạn chạm võng lưới để cử cho bằng hữu của ngài đi. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan vưu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 878, Tuyệt thế thuốc tổ. Thiên địa này vạn vật, vô luận là đan dược, phát bảo còn là linh khí, đều là lực lượng, đều nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên lực lượng, đến từ hỗn độn. Cho dù là chính ta, dù là nhân loại, nhưng cũng là vạn vật sinh linh, vẫn là lực lượng một loại. Mà cái này luyện đan trung cực chân lý, liền đã vượt ra vật chất trói buộc. Có thể luyện đan không còn vẹn vẹn dược liệu, vật phẩm, mà là lực lượng. Tám giữa lấy ức vạn đạo giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm, Đỗ Phi Vân tùy tiện mà nhàn nhã, triệt để rộng mở nội tâm, vương lòng tâm linh, tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ cùng luyện hóa. Một bên luyện chế đan dược đồng thời, hắn một bên đang trầm tư, cảm ngộ trí cao vô thượng đại đạo chân lý. Thời gian trôi qua, 5 tháng răng rặc, trong bất chi bất giác, Viêm Đế đỉnh bên trong đã qua 100.000 năm, mà Đỗ Phi Vân cũng cuối cùng kết thúc lần này luyện đan. Không hề nghi ngờ, lần này hắn thành công. Hắn luyện chế ra một loại ngay cả chính hắn đều không biết tên hoàn toàn mới đang được. 100.000 năm về sau hôm nay, hắn Y Nguyên vẫn là hắn, lông tóc không thường, thực lực không chỉ có không có có nhận đến tổn thương, mà lại nâng cao một bước, khí chất nhiều hơn một loại mêng mông, phiêu miệu cảm giác. Viêm Đế đỉnh ngừng vật chuyển, Luyện Đan Không Gian bên trong lực vạn đạo hỏa diễm tán đi, Đồ Phi vân quanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Ở trước mặt của hắn không chung, lơ lửng liên tiếp như tràng hạt thất thải tiểu quan cầu. Thuật tổ 878. Thất thải tiểu quan cầu, khoảng chừng 16 cái nhiều. Chỉ có ngón út nhức đầu nhỏ, mỗi một cái đều vòng ánh sáng long lanh, tản ra vòng ánh quan huy, cùng thần bí, bàng bạc khí tước. Nhìn qua luyện chế thành công ra toàn đan dược mới, Đỗ Phi vân trên mặt lộ ra thành công vui sướng. Mặc dù cái này thành công to lớn cùng đột phá, làm thực lực của hắn đạt tới một cái càng khủng bố hơn cao độ, mà lại những đan dược này cũng đem vãn hồi trí thân hảo hữu sinh mệnh, hắn lẽ ra kinh hỉ như điên. Thế nhưng là, đại khái là thực lực đã thông thiên triệt địa tâm cảnh cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có Đến mức những sự tình này cũng sẽ không để hắn có càng lớn tâm tình chập chờn. Đây chính là ta luyện chế thành công gia đan dược, hao phí ta 100.000 năm thời gian. Dung hội ta đối đại đạo lĩnh nộ cùng suốt đời tâm huyết, thế gian tuyệt không cái gì đan dược có thể cùng sánh vai. Đan dược này, bằng vào ta hỗn độn chi lực làm chủ thể, dung hợp 9 loại thiên địa linh hỏa, 36 loại thiên địa nguyên lực, có vô thượng công hiệu. Nhưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt, chứa chỉ thế gian hết thảy thương thế kịch độc, cho dù là đã chết đi nhiều năm người, đồng dạng có thể cứu sống. Như thế đoạt tiên tạo hóa, thông thiên triệt địa đan dược. Không bằng liền mệnh danh nó là Hỗn Độn Thánh Đan đi, cũng chỉ có cái tên này mới xứng đôi thân phận của nó. Cái này 16 quả Hỗn Độn Thánh Đan, đã là Đỗ Phi Vân 100.000 năm tâm huyết kết tình, cũng là hắn tại luyện đan chi đạo bên trên thành tựu tối cao. Đời này kiếp này, lại không người có thể siêu việt hắn. Đến tận đây vì thế, Đỗ Phi Vân đột phá luyện dược sư sau cùng bình cảnh, đã đã vượt ra phổ thông luyện dược sư phạm chủ, đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Thiên hạ dược chi đạo, đều là hắn nắm giữ. Mà lại hắn cũng khai sáng ra vô số mới đàn đạo, chắc chắn lưu truyền vận thế. Cho nên, chỉ bằng vào hắn bây giờ đang đạo tu vi, cùng cái này 16 khỏa hỗn độn thánh đan, liền có thể đặt vững hắn tuyệt thế thuốc tổ địa vị. Thuốc tổ, thiên hạ luyện dược sư tổ sư ra là vậy. Đỗ Phi Vân thực lực hôm nay, gánh chịu nổi cái danh xưng này. Thực chí danh quy. Mà lại, bởi vì luyện đan chi đạo cùng hắn con đường tu luyện hỗ trợ lẫn nhau, đàn đạo đang phong tạo cực, mang tới cho tốt to lớn chính là, thực lực của hắn cũng đạt tới chúng cực, gần như thiên đạo. Bây giờ Hắn không còn là tu luyện thần lực đại đế chí tôn, thực lực của hắn cảnh giới đã siêu việt đại đế phạm chủ, lực lượng cũng hoàn toàn biến thành hỗn độn tri lực, hắn nắm giữ thế giới bản nguyên lực lượng. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân mới thu công, mang theo 16 quả hỗn độn thánh đan, rời đi luyện đan không gian, tiến vào thanh mục thế giới. Thanh mục thế giới bên trong, chín đại phong ấn y nguyên vững như thành đồng, năm đó thân thủ vạn độc tri nguyên độc hại chín người, bị băng phong tại trong trận pháp. Ngoại giới trăm năm trôi qua, viêm đế đỉnh bên trong 10 vạn năm trôi qua. Mà thời gian của bọn hắn lại bị Đỗ Phi Vân cực đại giám tốc, đến mức cơ hồ đứng im, cho nên mới quá khứ 2 năm. Còn tốt, các người đều còn sống. Bây giờ, ta liền dùng cái này Hỗn Độn Thánh Đan, cho các ngươi khởi tử hồi sinh. Thuốc tổ 878. Nói xong, Đỗ Phi Vân đứng dựa không trung, toàn thân hỗn độn chi lực đột nhiên bắn ra, tại sau lưng hiện ra mênh mông thái cực đổ. Hắn huy trưởng đẩy ra thái thủy đại đế phong ấn, bị băng phong thái thủy đại đế lập tức bình thường trở lại, thời gian kịch liệt trôi qua, ngáy mắt khiến cho hắn thực lực suy yếu trường thế tăng lên. Nhưng là, rất nhanh, cái này hết thệ đều phải đến ngăn chặn. Đỗ Phi Vân lấy ra một viên Hỗn Độn Thánh Đan, phất tay vỗ, đan dược liền tiến vào Thái Thủy Đại Đế đầu lâu bên trong. Trước kia, Đỗ Phi Vân lấy thần lực tiến vào Thái Thủy Đại Đế trong thức hải, trợ giúp hắn khu trục kịch độc, coi như khu trục kịch độc, cũng không thể tránh né sẽ làm bị thương đến Thái Thủy Đại Đế. Mà bây giờ lại khác, Hỗn Độn Thánh Đan tiến vào Thái Thủy Đại Đế trong thức hải, dược lực lập tức tăng ra, mênh mông bốn phía mà ra, tràn ngập Thái Thủy Đại Đế tứ hải. Đây là từ trong ra ngoài lực lượng, hôn Độn Thánh Đan dược lực vô cùng cường đại, buộc phát ra về sau, bảo hộ lấy Thái Thủy Đại Đế tức Hải không bị kịch độc căn bọn. Đồng thời, Thái Thủy Đại Đế cũng tại Đỗ Phi Vân trợ giúp dưới, nhanh chóng thôn phệ hấp thu đan dược dược lực, từ từ chữa trị Thức Hải, thần hồn cùng đầu lâu, khu trục kịch độc. Bởi vì cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Đỗ Phi Vân lấy thần lực trợ giúp hắn chữa thương, chính là thụ người lấy cá, tự nhiên không bằng vì hắn ăn vào đang dưỡng lực, tăng cường hắn lực lượng, đây là thụ người lấy cá. Truyện sử phong sinh. Thái thủy đại đế cũng buộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất cầu xin khát vọng, hắn điên cuồng hấp thu Hỗn Độn Thánh Đan dược lực. Ngắn ngủi trong một tháng, hắn liền đem Hỗn Độn Thánh Đan dược lực tiêu hóa ba thành, cái này 6 thành dược lực liền khiến cho hắn khôi phục nguyên khí, chữa trị thức hải, thần hồn cùng đầu lâu, lục thân thương thế. Đồng thời, Thái thủy đại đế cũng tại Hỗn Độn Thánh Đan dược lực trợ giúp dưới, thành công đem vạn độc chi nguyên từ trong thức hải đuổi ra ngoài. Ngắn ngủi một tháng, thương thế của hắn khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống Đỗ Phi Vân bắt đầu vì những thứ khác người chữa thương, mà Thái Thủy Đại Đế thì tiếp tục tiêu hóa còn lại 4 thành dược lực. Đợi đến Thái Thủy Đại Đế thành công đem thừa dư 4 thành dược lực sau khi hấp thụ, hắn sẽ thực lực càng hơn lúc trước, liền ngay cả chạy tới cuối Thọ Nguyên cũng sẽ nghịch thiên cải mệnh, lại thêm số ngàn vạn năm. Thành công trợ giúp Thái Thủy Đại Đế thương thế khôi phục, Đỗ Phi Vân lòng tin mười phần, cũng là xe nhẹ đường quen. Tiếp xuống, hắn một lần mở ra Mâu thân và phụ thân hai người phong ấn, cho bọn hắn mỗi người một viên Hỗn Độn Thánh Đan, trợ giúp bọn hắn luyện Độn Thánh Đan dược lực. Khu trục vạn độc chi nguyên, chữa trị thương thế. Thời gian nửa tháng, phụ mẫu liền hấp thu hốn độn thánh đan bộ phân dược lực, chữa trị thương thế, có thể tự hành khu trục vạn độc chi nguyên. Đỗ Phi Vân cũng không sóng tốn thời gian, lại bắt đầu trợ giúp những người khác chữa thương. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân bận rộn thời gian một năm, rốt cục vì thụ thương 9 người đều ăn vào hốn độn thánh đan, 9 người cũng hoàn toàn khôi phục thương thế, đem vạn độc chi nguyên khu trục. Phía sau, mọi người lại bế quan tu luyện trên 10.000 năm, mới dần dần đem độn thánh đan luyện hóa Kết quả bọn hắn không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, mà lại cũng nhận được không cùng luân xo so tăng lên. Tiếp Băng, Liễu Dao cùng Chuông Tiểu Bạch ba người này, vốn là đại đế cường giả chí tôn, bây giờ luyện hóa hỗn độn thánh đan, lực lượng bằng thêm gấp 10 có dư, trực tiếp liền đạt tới đại đế cảnh giới viên mãn, tại rất nhiều đại đế bên trong cũng là mạnh nhất mấy vị. Nhân hoàng Lục Nhân, Thiên hoàng Đỗ Như phòng, hai người một mực ở vào tiên vương viên mãn, không có thời cơ tiến dai đến đại đế cảnh giới, mà Đô Phi vân hôn độn thánh đan, lại trực tiếp tạo nên hai vị đại đế chí tôn. Hai người đều tiến dai trở thành Đại Đế Tri Tôn. Hồng Liên Tiên Tử, Manh Manh, Thanh Liên Phu Nhân, ba người này vậy mà cũng tiến dai đến Đại Đế Cảnh Giới. Từ đây, mọi người toàn đều trở thành Đại Đế Cường Giả. Lại vô kẻ yếu. Mà lại, làm sớm nhất đi theo hiệu chung với Đỗ Phi Vân, cùng Đỗ Phi Vân quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn hai người, yêu lòng hoàng cùng Tu La Ma Đế. Cũng nhận được Đỗ Phi Vân ban thưởng, mỗi người một viên hôn độn thanh đan. Còn có Đỗ Phi Vân đồng hương, đồng dạng đến từ hoa hạ thế giới đầu kia tử Diễm kỳ Lân cũng bị Đỗ Phi Vân đưa tặng một viên Hỗn Độn Thánh Đan. Đạt được Hỗn Độn Thánh Đan, ba người liền lập tức vội vã tại Viêm Đế đỉnh bên trong bắt đầu luyện hóa. Thái Thủy Đại Đế cùng 9 người thực lực tiến bộ, để bọn hắn biết rõ, chỉ cần bọn hắn thành công luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đan, cũng giống vậy có thể trở thành Đại Đế Cửng giả. Đây chính là một người đắc đạo gà chó cùng thăng thiên điển hình. Có Đỗ Phi Vân cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế chí tôn, hắn mang đến ảnh hưởng chính là, chỉ bằng vào hắn luyện chế Hỗn Độn Thánh Đan, liền tạo ra được nhiều như vậy đại đế cường giả. Liên xem như một cái trong thế tục người bình thường, an vào Đỗ Phi Vân hôn Độn Thánh Đan, chỉ cần có thể luyện hóa dự lực, đều có thể trở thành đại đế trí tôn. Húng chi tất cả mọi người là tu hành ngàn vạn năm cường giả, đại đa số đều là tiền vương cảnh giới viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể tiến giai thành đại đế cường giả. Mà Đỗ Phi Vân chính là bọn hắn thời cơ, hôn Độn Thánh Đan chính là bọn hắn tiến giai đại đế cường giả cuối cùng một đạo chất xúc tác, cho nên bọn hắn thuận theo tự nhiên liền tiến giai thành đại đế chí tôn. 10000 năm về sau, mọi người tất cả đều bế quan kết thúc. Cảm thụ được thương thế khôi phục, thực lực càng tăng cường hơn gấp 10 mang tới thư sướng, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, trong lòng kích động vô so. Phi Vân, rất đa tạ ngươi, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã chết đã lâu, tạ ơn ơn cứu mạng của ngươi. Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân, cùng Thái Thủy đại đế cùng Hồng Liên tiên tử, đối Đỗ Phi Vân tràn ngập cảm kích, được cứu sống một mạng, từ cảnh phòng sinh cảm giác để bọn hắn đối Đỗ Phi Vân khát sâu trong lòng ngũ tạng. Mà Liêu Dao, Đỗ Như Phong, Tiết Băng cùng manh manh bọn người, chính là Đỗ Phi Vân người nhà, cho dù rung động trong lòng cảm kích văn phân, lại sẽ không tận lực nói cái gì cảm tạ. Đã là người nhà, như vậy một ít lời liền không cần phải nói ra, ngược lại sinh phân giả mồm, không bằng đi yên lặng trả giá, dù là hy sinh tính mệnh trả giá, đó mới là tốt nhất hồi báo. Cuối cùng, mọi người ôn chuyện hồi lâu mới rốt cục đình chỉ, nội tâm kích động mới dần dần ngừng, lúc này, Đỗ Phi vân ánh mắt rơi vào một bên lẻ loi chơi trọi trung tiểu bạch trên thân. Trung tiểu bạch, bạch đế, chuyện lần này thực tế thật có lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi, để ngươi thụ vạ lây. Đỗ Phi Vân chân thành hướng Chuông Tiểu Bạch xin lỗi, dịu âm cùng lôi phạt đại đế cùng hắn không oán không kỷ, hắn sở dĩ bên trong vạn độc chi nguyên, toàn bởi vì Đỗ Phi Vân bọn người. Ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi nói gì vậy, ta đây là nhân họa đắc phúc, ăn vào ngươi hỗn độn thánh đan, ta không chỉ có thương thế khôi phục, mà lại thực lực tăng vọt gấp 10, đây là ta cơ duyên to lớn a. Ta biết rõ đại đế cảnh giới, thực lực tăng lên một phần một hào đều là muôn vàn khó khăn, ngắn ngủi vạn năm thời gian, thực lực tăng lên gấp 10, quả thực không có khả năng. Nếu là ngươi có thể lại luyện chế một loại đan dược Để thực lực của ta lại lần nữa tăng lên mấy lần, kia lại để cho ta loại một lần vạn độc chí nguyên, cũng không có gì lớn không được, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Ha ha. Có lẽ là kinh lịch sinh tử kiếp số về sau, Trung tiểu Bạch khám phá rất nhiều đạo lý, lĩnh ngộ rất nhiều, đã có đại đế cường giả khí độ. Đương nhiên, nương pháo bản tính ý nguyên chưa đổi. Thấy Trung tiểu Bạch cũng không thèm để ý những này, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục buông xuống tâm, liền cười trêu chọc nói, nói đến cũng trách không được người khác, đây là người tự tìm. Năm đó tiến vào tự nhiên đại trận trước đó, ta liền nói qua cho ngươi, để ngươi đi vào trước, đừng cùng chúng ta đi cùng một chỗ, sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, không nghe lời của ta, cho nên ngươi đây là gieo gió gật báo, ha ha. Trung tiểu bạch cũng là lung túng gãi gái đầu, cười nói, Đỗ Phi Vân ngươi nói đúng lắm, đích thật là ta tự tìm, bất quá coi như để ta lại một lần, ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ vì, có thể cùng ngươi làm bằng hữu thật là đời ta nhất chuyện may mắn. Ha ha, tốt, Trung tiểu bạch ngươi nói thật đúng. Ngươi là bạch đế Đời này tất nhiên sẽ cùng chúng ta là hảo hữu chí giao. Đố phi vân tâm tình thật tốt, cao giọng cười to nói, đi, hiện tại liền để chúng ta đi xem một chút, ngày này thành đại trợ, cái này cựu trọng thiên bên trong, đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên ác. bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 879, đây chính là cái gọi là vĩnh sinh bất diệt. Tự nhiên đại trận trong hư không, một mảnh tích mịch. Đã là 150 năm trôi qua, nhưng trong năm này, Ngọc Hư cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh ba vị đại đế nhóm, đều là nơm nớp lo sợ, một ngày bằng một năm. Bọn hắn không biết, đời này còn có cơ hội hay không tiến vào Cửu Trọng tiên. Càng không biết, thực lực bạo tăng vô số lần Đỗ Phi Vân, tiếp xuống sẽ làm xảy ra chuyện gì. Cho tới hôm nay, bọn hắn rốt cuộc can tâm. Viêm Đế đỉnh một trận ánh sáng hoa lấp loé, Đỗ Phi Vân xuất hiện, theo hắn cùng một chỗ hiện thân, còn có năm đó kia chín trong đó vạn độc chi nguyên người. Thấy rõ ràng chín người kia tình huống, Ngọc Hư đại đế đám người trong mắt lập tức liền trừng ra ngoài thật xa, kém chút rơi trên mặt đất. Một màn trước mắt là như thế kinh hãi. Chỉ gặp năm đó kia chín cái hạ chẳng thế thảm, bị vạn độc chi nguyên hủ hóa chỉ còn lại có đầu lâu người, bây giờ lông tóc không thương, thương thế khôi phục mà lại thực lực càng hơn lúc trước. Ngọc hư đại đế bọn người rõ ràng nhớ được, trước kia 9 người này bên trong chỉ có 4 cái đại đế cường giả, mà bây giờ, vậy mà 9 người đều là đại đế cường giả. Nói cách khác, cái này 150 năm bên trong, bọn hắn 9 người ở tại Viêm đế đỉnh bên trong, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực bạo tăng mấy lần đều tiến giai thành đại đế Cửng giả. Thuốc tổ 879. Đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giữa thiên địa số ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một vị đại đế, mà cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong cũng đã toát ra bao nhiêu cái đại đế. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này ngắn ngủi 150 năm bên trong xuất hiện 5 vị đại đế, đều là bái đô phi vân ban Tạng, cũng chỉ có hắn cái này cường đại không có thể phỏng đoán quái vật, mới có khả năng như thế. Bởi vậy, Ngọc Hư đại đế bọn người đối đô phi vân kính sợ, đã đạt tới không cùng luân xo so trình độ. Trong lòng đã đối Đỗ Phi Vân sinh ra thành kính sùng bái. Mọi người lấy Đỗ Phi Vân làm tâm, an tĩnh đứng ở trong hư không, đánh ra bốn phía. Lúc này, Đỗ Phi Vân mở miệng, hướng Ngọc hư đại đế hỏi, "Ngọc hư đại hữu, các ngươi chờ đợi ở đây bao lâu? Kia thông hướng Cựu Trọng Tiên lối vào, rốt cuộc không có mở qua sao?" Bị Đỗ Phi Vân điểm danh, đồng thời thanh âm ôn hòa gọi hắn là "Đạo hữu", cái này không thể nghi ngờ để Ngọc hư đại đế thỉnh linh bừng tỉnh. Thu sùng nhược kinh hồi đáp, "Về Phi Vân đạo hữu lời nói, chúng ta đã chờ đợi ở đây 152 năm." nhưng vẫn không gặp qua cửa vào. Đỗ Phi Vân khẽ bước cẩm, không nói nữa, lại hé mắt, đánh giá hư không bốn phía, trong lòng đang tính toán cái gì. Mười hơi về sau, Đỗ Phi Vân đột nhiên xuất thủ, sau lưng sáng lên hoàn mị không một tỷ vết thái cực đổ, tay phải phát ra hào quang áo ánh. Đột nhiên hướng sâu trong hư không đấm ra một quyền đi. Theo hắn một quyền đánh ra, không có sáng chói ánh sáng ảnh, cũng không có phô thiên cái địa vô địch khí thế, chính là như vậy bình thản một quyền, xem ra không có chút nào khí thế. Thế nhưng là, không có người sẽ cho rằng Đây là một ký như cùng phàm nhân huy quyền một kích. Chỉ vì, mọi người chỉ nghe sâu trong hư không bột phát ra một trận ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được bên thai chuyển đến từng đợt răng rắc răng rắc thanh âm, tựa như bát sứ vỡ tan tiếng vang. Ngay sau đó, tại mọi người trận mắt hốc mồm ánh mắt hạ. U ám hư không đỗng nhiên hiện ra vô số đạo khe hở, lít nhá lít nhít tựa như mạng nhện, vô số đạo ánh sáng tử trong cái khe lộ ra. Sau đó, mấy này u ám hư không liền băng liệt tăng rã, mọi người trở lại bắt trọng thiên bên trong, đưa thân vào trên không trung. Thương thiên cùng thanh thiên hai vị thánh chủ liên thủ bày ra tự nhiên đại trận. Lại bị Đỗ Phi Vân phá hủy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông trời của ta, nhất định là ta hoa mắt, cái này sao có thể. Thuốc tổ 879. Đông đảo đại đế nhóm kinh hai muốn tuyệt, khó mà tiếp nhận sự thật này, bởi vì cái này theo bọn hắn nghĩ. Hoàn toàn không có khả năng. Bất quá, Đỗ Phi Vân lại không có bọn hắn lớn như vậy phản ứng, không có loại kia thần sắc kích động, sắc mặt bình tĩnh giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình nhìn Đó chính là thông hướng cựu trọng tiên lối vào. Đỗ Phi vân tay chỉ xa xa một nói cửa lớn màu và nóng, mọi người cái này mới nhìn đến, kia là chuyển thống trận lối vào, trước đó giấu ở tự nhiên trong đại trận, tự nhiên đại trận bị Đỗ Phi vân đánh nát về sau, liền hệ ra. Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ cho ra khảo nghiệm, là để đại đế nhóm thông qua tự nhiên đại trận khảo nghiệm, lại không nói toạc trừ tự nhiên đại trận cũng có thể nhìn thấy cửa vào. Đó là bởi vì, bọn hắn tuyệt không cho rằng có đại đế có thể phá vỡ bọn hắn liên thủ bố trí tự nhiên đại trận co như tất cả đại đế liên thủ đều làm không được, nhưng là bây giờ, Đỗ Phi Vân làm được, Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ thực lực, mặc dù cường đại khó lường, gần với thiên đạo, cũng đã không bằng Đỗ Phi Vân. Đi, chúng ta đi Cửu Trọng Thiên nhìn xem, đến toột cùng cái gì là vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Đỗ Phi Vân một ngựa đi đầu, mang theo một đám thân hữu bước vào chuyển tông trận, tiến vào Cửu Trọng Thiên. Ngọc Hư cùng Côn Luân bốn vị đại đế, cũng nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau. Cửu Trọng thiên, tên là suốt ngày giối, ý là đại thành chi đạo, thiên đạo chi đỉnh. Trước mắt mọi người một hoa, quang ảnh biến ảo, liền tới đến suốt ngày giới, tập trung nhìn vào, nơi này lại không phải một chỗ thật lớn thế giới, mà là một cái huy hoàng cung điện. Tinh tế dò xét xem xét mới biết được, cái này rõ ràng là Thiên Thánh cung tầng thứ 9, cũng là thiên Thánh cung chi đỉnh. Chẳng lẽ, cái gọi là vĩnh sinh bất diệt huyền bí, liền ẩn trốn ở chỗ này? Một nhóm 14 vị đại đế, đứng tại một chỗ kim bích huy hoàng, rộng lớn trong đại điện. Trong đại điện không có mưa hay yên tĩnh, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong hai cái lưu hương đang liều lĩnh lở hơi khói. Nơi này Thật sự có vĩnh sinh bất diệt huyền bí sao? Mắt thấy trước mắt đây hết thảy, do xét đại điện hồi lâu, rất nhiều đại đế trong lòng, không hẹn mà cùng toát ra cái nghi vấn này tới. Cho dù ai nhìn, đây chỉ là một xa hoa một chút cung điện thôi, làm sao lại có vĩnh sinh bất diệt huyền bí đâu? Còn nữa, mọi người lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, thế là manh manh vô ý thức liền nhỏ giọng hỏi Đồ Phi Vân nói, "Phi Vân ca ca, không phải nói chúng ta tiến vào Cửu Trọng Thiên, liền có thể thiết kiến thiên đạo, lĩnh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí sao?" Thiên đạo đâu? Ở đâu? Vấn đề này, không chỉ tồn tại ở manh manh trong lòng, chúng nhân trong lòng cũng có cái nghi vấn này. Thậm chí, cho đến ngày nay, tất cả mọi người còn không biết, thiên đạo đến cùng là cái gì? Nó là một loại sức mạnh? Một loại ý chí? Hay là một người? Theo manh manh thoại âm rơi xuống, tự đại góc điện rơi sau tấm bình phòng, đông nhiên chuyển ra tới một người, đây là một vị vô so tuấn tiếu, vang sơn khí chất mỹ nhân. Nàng chính là mâu họa công chủ, bây giờ thanh thiên thánh chủ. Phát giác được mọi người đến, nhìn thấy Đỗ Phi Vân 14 vị đại đế. Đồng nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nàng hiển nhiên rất là giật mình. Bất quá, làm thanh thiên thánh chủ, thiên đạo người phát ngôn. Trên thực tế nàng đã mất đi người tình cảm, cho nên căn bản nhìn không ra biểu tình biến hóa. Các ngươi, các ngươi làm sao lại đi tới thành thiên giới? Chúng ta từng định ra quy củ, một lần chỉ có thể có 12 cái đại đế tiến vào suốt ngày giới, các ngươi vì sao tự tiện xông vào. Thanh tiên thánh chủ trong lòng tràn đầy tức giận. Cùng một chút lo lắng, nhìn lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ mọi người, nhất là nhìn thấy Đô phi Đáy lòng của nàng tổng sẽ sinh ra mảnh liệt kiên kỵ. Đỗ Phi Vân nhìn thấy Mâu Họa công chủ, trầm mặc dò xét nàng, vẫn chưa đáp lời. Nhiều năm chưa gặp, bây giờ gặp lại Mâu Họa công chủ, lại cảnh còn người mất, thân phận của hai người cũng có biến hóa cực lớn. Ngày xưa, nàng hay là dược thần cung công chủ, mà hắn là dược thần cung luyện dược sư, tuy là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng Đỗ Phi Vân lại không sợ nàng, cả hai càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác. Mà bây giờ, Mâu Họa công chủ thành Thanh Thiên, hắn lại là đại đế. Vất quá Mâu Họa cung chủ biến hóa không lớn, vẫn là như vậy dùng nhan tuyệt mỹ, như băng sơn lanh diễm, chầm mặc ít nói, hùng dùng tao quý. Do xét một trận, nội tâm sinh ra một chút cảm thái. Thấy. thấy Mâu Họa cung chủ phát giác được ánh mắt của mình, tựa hồ có chút tức giận, Đỗ Phi Vân mới khẽ mỉm cười nói, chúng ta phá diệt tự nhiên đại trận, thông qua khảo nghiệm, tìm được truyền tống trận cửa vào, đương nhiên liền tiến vào suốt ngày giới. Lại tới đây? Cái gì? Mâu Họa cung chủ lập tức hai mắt trừng lớn, trong mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi, nàng chố mắt một lát, Nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân hồi lâu, xác định hắn không phải gạt người. Lúc này mới không thể tin hỏi, các ngươi vậy mà đánh vỡ Tự Nhiên đại trận, cái này sao có thể? Nàng không thể tin được, Tự Nhiên đại trận lúc nàng cùng Long Đế liên thủ bố trí, ẩn chứa thiên đạo ý chí, thế gian tuyệt đối không thể có thể có người đánh vỡ. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân đánh vỡ Tự Nhiên đại trận, chẳng lẽ nói, hắn đã khám phá sinh tử, đại đạo chí lý, lĩnh ngộ trung cực đại đạo. Nghĩ tới đây, Mộ Họa công chủ đột nhiên tâm hoa nộ phóng, trong lòng tràn ngập vui sướng, âm thầm thì thầm nói: Nếu thật sự là như thế, kia Đô Phi Vân chính là từ xưa đến nay đại đế đệ nhất cứng giả, người này thực lực gần với thiên đạo bên dưới, tuyệt đối là nhất hợp nàng khẩu vị. Chỉ là, mâu họa cung chủ tâm bên trong đang nghĩ những vấn đề này, lại bị Đô Phi Vân lời nói đánh gãy. Thanh tiên thánh chủ, trước đó các ngươi từng nói, đối đãi chúng ta tiến vào cửu trọng thiên liền có thể hết kiến thiên đạo, như vậy thiên đạo ở đâu? Còn có, trước đó từng có 12 vị đại đế tiến vào nơi này, bọn hắn lại ở đâu? Vì sao cái này suốt ngày giới chỉ có chúng ta những người này ở đây Đỗ Phi Vân vấn đề, cũng hỏi ra chúng người nghi ngờ trong lòng, cho nên cái khác đại đế cũng nhao nhao chầm mặc, để trông mong ánh mắt nhìn qua mâu hỏa cung chủ, chờ đợi lấy án Cái này, mâu họa cung chủ khó khăn. Nếu là những người khác, thì như trước đó tiến đến 12 vị đại đế, nàng tuyệt sẽ không nhìn nhiều, càng không khả năng trả lời những vấn đề này, sẽ chỉ lạnh như băng chấp hành thiên đạo ý chí, tuyệt không nói nhiều. Nhưng người trước mắt khác biệt, đây là Đỗ Phi Vân, một cái từng làm nàng rung động, cảm động, sinh ra không hiểu tình cảm nam nhân. Một cái trợ nàng trở thành thanh tiên nam nhân, nàng không thể không do dự. Cho dù là trở thành thanh tiên, Mẫn Diệt hơn phân nửa bản thân tình cảm, nhưng còn sót lại kia một kiêu bản thân ý thức, y nguyên để nàng khó mà nhẫn tâm đối đối Phi Vân Ác nôn tương hướng. Mâu Họa cung chủ đắp không được, nhưng lúc này, trong đại điện hư ảnh lóe lên, lại có một đạo khôi vi cao lớn nam tử xuất hiện, thay Mâu Họa cung chủ trả lời. Trước đó đến 12 vị đại đế, ngay tại trong mật thất tiếp nhận thiên đạo chỉ điểm, lĩnh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí, cho nên bọn hắn không ở nơi này. Đại đạo cơ duyên có hạ Các ngươi những người này không tuân quy củ, vậy mà tự tiện xông vào Cửu Trọng tiên, chỗ lấy các ngươi đều đáng chết. Mở miệng nói chuyện người, rõ ràng là Long Đế, cũng chính là Thương tiên Thánh Chủ. Hắn thực lực cường đại, bệ nghệ thiên hạ, dung mạo uy nghiêm, hắn liền đại biểu thiên đạo ý chí. Nhìn qua vị này quen thuộc người xa lạ, Đỗ Phi Vân trong đầu, không tự chủ được hiện ra năm đó huyền hoàng thế giới bị diệt đủ loại, phẫn nộ cùng cứu hận, không tự chủ được trong lòng hắn sinh sôi. Không chỉ là Đỗ Phi Vân, Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong, cùng huyền hoàng thế giới cả đám Lần nữa nhìn thấy Long đế vị này kẻ thù sống còn, đều là mắt lộ ra sát cơ, hoán hận chất chứa nhiều năm, kỉu hận đột nhiên bộc phát. "Long đế, biệt lai like vô dạ a." Đỗ Phi vẫn cười, mang trên mặt cười, thế nhưng là thanh âm lại lạ thường băng lánh, hắn nhìn chằm chằm Long đế, ánh mắt bên trong lóe ra không che giấu chút nào sắc cơ. "Ta là Thương Thiên Thánh chủ, ngươi dám ngô nghịch phạm thượng, tội lỗi đáng chém." Long đế lập tức tức giận, sắc mặt hiền hàn, sau đó hắn lại là gầm lên giận dữ, coi như ngươi cùng ta quen biết, hôm nay cũng đừng nghĩ cầu tình." Ta Thương Thiên Thánh chủ nhất là Thiết Diện vô tư. Hôm nay các ngươi tự tiện xông vào suốt này giới, phạm phải ngập trời tội nghiệp, là không thể tha thứ tội chết. Các ngươi đều phải chết, đền tội đi. Một tiếng gầm thét phía dưới, Long Đế ngang nhiên xuất thủ, hai tay vỗ. Lập tức đại điện trên không bày biện ra 14 đạo cự đại vô so chát đao. Kia chát đao chính là thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, đại biểu cho Thương Thiên tức giận cùng trừng phạt, đây là toàn bộ thiên địa lực lượng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, một khi chát đao chém xuống, cho dù là Đông Đạo đại đế cũng muốn làm trận đầu một nơi thân một mèo. Tận Mắt nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân chợt cười, cười rất vui vẻ, trong thanh âm đầy là cười nhạo. Ha ha ha. Không nghĩ tới, Long đế ngươi mặc dù một bước lên trời, trở thành Tường Thiên, lại vậy mà quên chuyện cũ trước kia, mất đi bản thân ý thức. Thật không biết là nên chúc mừng ngươi, hay là vì ngươi bi ai. Vừa rồi Long đế lời nói, đã rất hiển nhiên cho thấy, hắn đã quên mất chuyện cũ trước kia, bây giờ tựa như cái xác không hồn, mất đi bản thân tình cảm ý thức, làm tiên đạo người phát ngôn. Bớt nói nhiều lời. Chịu chết đi các ngươi." Long đế đã động sắc cơ, có thể nội tâm của hắn vô so vội vàng dao động, bởi vì một ít sự tình, tuyệt đối không thể để Đỗ Phi Vân cùng người biết, cũng không thể để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này, cho nên hắn quyết định giết người diệt khẩu. Một khắc cũng không thể trì hoãn. 14 nói Thương Thiên chắt đao quang mang đại tác, hội tụ thiên địa lực lượng, ầm vang hướng mọi người chém xuống. "Không, đừng." Trong lúc nguy cấp, mẫu họa cung chủ gương mặt xinh đẹp bên trên, Là Vô tận thống khổ cùng lo lắng, mất đi hơn phân nửa bản thân ý thức nàng. Giờ khắc này còn sót lại ý thức, để nàng hô lên câu này cùng thân phận nàng không hợp lời nói. Nhưng mà, Long đế giết ý đã quyết, 14 nói chát đao cuối cùng vẫn là chém xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, khóa chặt 14 vị đại đế, húc đầu mà tới. Mọi người lúc đầu lòng tin tràn đầy, tự cho là thực lực bạo tăng mấy lần, có thể không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Nào có thể đoán được, tại Thương Thiên Thánh chủ uy áp phía dưới, bọn hắn y nguyên tâm thần run rẩy, bị Thương Thiên chát đao uy lực trấn áp ngựa bước khó đi, mắt thấy chát đao chém xuống, lại chỉ có thể buộc phát thực lực hình thành hộ thuẫn để chống đỡ. Chỉ là, mọi người sợ xanh mặt lại cùng kinh hãi, chỉ sợ sau một khắc liền chết tại Thương Thiên Chắc đau dưới, duy chỉ có Đô Phi Vân bình thản ung dung, khóe miệng ngậm lấy một vòng tự tin mỉm cười. Đỗ Phi Vân xuất thủ, đối mặt kia 14 nói Thương Thiên Chắc Đao, hắn hai tay giơ ra, trước người kết xuất huyền ảo pháp ấn, thôi động suốt đời hỗn độn chi lực, hung hăng hướng Long Đế vút tới. Đại đạo đơn giản nhất, khi lực lượng cường đại đến Đỗ trình độ này, pháp thuật cùng kỹ xảo đã không cần, chiêu thức cũng không trọng yếu. So đấu thuần túy chính là lực lượng cùng đạo pháp. Cho nên, cái này đập đi ra một trường không có co danh tự, cũng không phải chiêu thức gì, chỉ là nhất đem thực lực phát huy ra, nhất tự nhiên mà thành một động tác thôi. Oành! Tiếng nổ lớn tại trong cung điện ầm vang vang lên, đất rung núi chuyển, cả tòa thiên thánh cung đều vì đó run rẩy lay động không thôi, giống như thiên điểu tận thế. Kiếm 14 nói thương thiên chắc đạo, cũng ầm ầm nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Long đế như gặp phải trọng truy, thân thể bị đánh trúng, ầm vang ném bay ra ngoài hung hăng nện ở vách tường cung điện bên trên, đem cứng rắn nhất vách tường ném ra một cái đọng lớn đến, sắc mặt hắn trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra máu tươi tới. Rang rắc rang rắc tiếng vang nổi lên bốn phía, cả tòa đại điện tại kịch liệt lung lay, mà lại tình thế càng lúc càng lớn, đại điện mặt đất tại rạn nước, vách tường cũng phá vỡ khe nước to lớn, cả tòa Thiên Thánh cung lung lay sắp đổ, sẽ phải sụp đổ. Đỗ Phi Vân cùng Thương Thiên Thánh chủ đối bính một chiêu này, lại muốn hủy đi Thiên Thánh cung. Người? Người là ai? Lại có thực lực như thế? Long đế kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn cho rằng, thân là Thương Thiên Thánh Chủ, chém giết 14 vị đại đế, còn như ngắt chết con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Đỗ Phi Vân vậy mà cùng hắn thực lực bất phân cao thấp. Không, là mạnh hơn hắn mấy phân, vậy mà một chiêu đem hắn hạ tường, loại này dọa người thực lực, đương thời tuyệt đối không có, trừ Phi Thiên đạo xuất thủ. Nhưng mà, không có ai đi để ý tới đã kinh ngạc đến ngây người lòng đế, ánh mắt mọi người đều theo Đỗ Phi Vân ánh mắt, ngắm nhìn chính đang vỡ tan một mặt tường bí. Cung điện vĩ tưởng, là thế gian cứng rắn nhất vật liệu đúc thành. Có hai vị thánh chủ gia trì trận pháp, vô cùng tương đại. Nhưng là hiện tại, vách tường lại rạn nứt, hiển lộ ra một cái u ám không gian. Tại kia u ám không gian, có ưu Sâm Lục Quang, một viên sắp thiên trong mây vạn trượng cổ thụ, ngạo nghệ đứng vững. Dưới cây, đang có một đoàn thần bí lục sắc hư ảnh, hiện ra một cái mơ hồ hình người. Hắn ngay tại quanh chân ngồi ngay thẳng, duỗi ra sông trường, vậy mà dọc theo ức vạn đạo cọng rễ cây, ở trước mặt hắn ngồi rõ ràng là lôi phạt đại đế. Người kia trong lòng bàn tay duỗi ra ức vạn đạo sợi rễ, đem lôi phạt đại đế một mực cuốn quanh lấy. Chính đang lóe lên đỏ tươi huyết quang. Lôi phạt đại đế nhắm mắt lại, hiển nhưng đã hôn mê, toàn thân bị lục sắc sợi dễ vây quanh, mảy may không thể động đậy. Mà lại, mọi người có thể cảm ứng được, lôi phạt đại đế mặc dù hôn mê, lại ngay tại tiếp nhận đau khổ kịch liệt, đến mức hắn toàn thân có khắp. Lôi phạt đại đế thực lực cùng sinh cơ, đang điên cùng suy yếu biến mất, cẩn thận cảm ứng một chút mới có thể phát hiện, vậy mà là bị kia ước vạn đạo sợi dễ nuốt trừng lấy, tất cả đều chuyển vận đến kia mơ hổ bóng người bên trong. Nán ngủi mười hơi thời gian lôi phạt đại đế thân thể liền bắt đầu kịch liệt già yếu, sinh cơ biến mất, rất nhanh huyết nhục trở nên khô gác, khô cạn, còn giống như vỏ cây già. Lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ, lôi phạt đại đế tất cả tiến lực, sinh cơ đều hoàn toàn bị sợi dễ thôn phệ hầu như không còn, thân thể của hắn khô cạn phong hóa đến cực hạn, cuối cùng hóa thành bụi phồng đen xám, theo gió tán đi. Tại lôi phạt đại đế sau lưng, cách đó không xa trên đồng cỏ, còn luôn ngang lộn xộn nằm sáu vị đại đế cường giả, bọn hắn chính là trước kia tiến vào Cửu Trọng Thiên đại đế, hiện tại bọn hắn cũng hôn mê không nhúc nhích được. Một màn này, giống như cự truy, hung hăng đện gõ lấy lòng của mọi người bận, khiến người quên đi hô hấp, cả đám đều trừng lớn hai mắt, chấn mắt hốt hoồm. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân mới chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Long Đế, ánh mắt đã tràn ngập huyết hồng chi sắc, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt bên trong là ngập trời sắt cơ. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân kêu bởi vì cực hạn phẫn nộ mà thanh em khản khàn vang lên. Đây chính là cái gọi là vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Đây chính là như lời người nói Thiên đạo tại chỉ điểm những cái kia đại đế nhóm. truyền thụ cho bọn hắn vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp bằng 3078892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 880, Nam đế phạt tiên. Không gian kia bên trong cảnh tượng, là như thế rõ ràng, bị trong đại điện mọi người nhìn thành thanh sở sở. Có thể trở thành đại đế cương giả, không có một cái kẻ ngu, cứ như vậy ngắn ngủi mấy chục giây hình tượng, liền đã đầy đủ để bọn hắn minh bạch hết thảy. Chỉ là, trang cảnh này, màn này Lại là như thế rung động, khiến người vô pháp tin, đến mức ngọc hư đại đế bọn người, chậm chạp không thể tin được, không thể tiếp nhận. Trước đó tiến vào thành thiên giới 12 vị đại đế nhóm, đi nơi nào. Bây giờ, bọn hắn bị tìm được, chính tại bên trong không gian kia, tại một viên tham gia thiên cổ thủ dưới, có hôn mê nằm, có đã vẫn lạc. Mà kẻ cầm đầu, chính là đoàn kia lục sắc mơ hồ bóng người. Có lẽ, kia cũng không phải là một người, mà là một cái quái vật, dù sao nó có ngàn tỷ sợi dễ. Nó là ai? Vấn đề này hiện lên ở trong lòng của mỗi người, nhưng trong lòng của mỗi người, đều có một đáp án, mà lại đều là giống nhau như lúc đáp án. Thiên đạo. Thuốc tổ 880. Tại trước hôm nay, ai cũng không biết thiên đạo là cái gì, nó là cái dặn gì, đến cùng là một loại sức mạnh hay là một người. Hiện tại, mọi người thấy, cũng rốt cuộc mình bạch tới, cái kia lục sắc mơ hồ bóng người, quái vật kia, chính là thiên đạo. Nó đang làm gì? Đại đế nhóm không đốc bọn hắn nhìn thật sự rõ ràng, lôi phạt đại đế bị thiên đạo ngàn tí sởi dễ quanh ngắn ngồi chăm hơi thở thời gian liền để nó hóa thành xương khô cho bụi, hoàn toàn chết đi. Tất cả mọi người minh bạch, lôi phạt đại đế đây là bị thiên đạo nuốt chửng lấy, bất luận là hắn suốt đời tu hành lực lượng, vẫn là hắn sinh cơ bừng bừng, đều bị thiên đạo thôn phệ không còn một mảnh. Hoặc là nói, khỏi phải thôn phệ cái từ này, dùng ăn cái chữ này càng thêm trực quan. Lôi phạt đại đế bị thiên đạo ăn hết. Trước mắt một màn này, mang cho chư vị đại đế nhóm rung động, rất nhiều ý nghĩ cũng không thể tin, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu nói kia. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích trước mắt một màn này. Mà Đô Phi Vân vừa rồi sợ thất tiếng giống giận ra câu nói kia, cũng rung động thật sâu lấy Đông Đảo Đại Đế nhóm trái tim. Đây chính là cái gọi là vĩnh sinh bất diệt. Đúng vậy a, cái này chính là cái gì cầu thí vĩnh sinh bất diệt? Cho đến ngày nay, Đông Đảo Đại Đế nhóm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like đây hết thể đều là hoang ngôn, đều là âm u. Cái gọi là vĩnh sinh bất diệt huyền bí, căn bản không tồn tại. Khi vô số cường giả trải qua thiên tân và cổ, rốt cục đi tới Cửu Trọng Thiên, tự cho là có thể hiến kiến thiên đạo, Linh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí, kết quả lại chỉ đổi đến bị thiên đạo ăn hết, hoàn toàn chết đi hạ chẳng. Nếu nói là thật có vĩnh sinh bất diệt tồn tại, như vậy cũng tuyệt không phải những này leo lên cựu trọng thiên may mắn, mà là thiên đạo. Thuốc tổ 880. Leo lên cựu trọng thiên đại đế nhóm, bị vĩnh sinh bất diệt thiên đạo ăn hết, cũng liền thành cái gọi là vĩnh sinh bất diệt. Phản phất là vì triệt để chứng minh Đông Đảo đại đế nhóm phỏng đoán, thiên đạo tại thanh lôi phạt đại đế ăn hết về sau, ma chảo lại đưa về phía một cái khác đại đế. Thiên La đại đế. Rất nhanh Thiên la đại đế cũng bước lôi phạt đại đế theo gót trong hôn mê thiên la đại đế bị ngàn tỉ sợi dễ quân quanh sinh cơ cùng lực lượng bị tn thệ không bao lâu cũng hóa thành xương khô cho bụi một màn này không thể nghi ngờ lần nữa chứng thực mọi người phỏng đoán thế là càng làm cho tâm thần người run dậy toàn thân sinh hàn tất cả mọi người chân kinh ở đây chư vị đại đế nhóm không thể tin nhìn qua chỗ kia không gian bên trong hết thảy trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi đại điện bên trong tĩnh mịchrà cảnh vẫn chưa có thể tiếp tục bao lâu Ý tức được bí mật bại lộ Thương thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ, lập tức đem tất cả lửa giận, đều khuynh tả tại mọi người trên đầu. Long đế nổi giận gào thét: "Các ngươi những này đáng chết bỏ xác, dám nhiều đến chủ nhân tu luyện, các ngươi đều tội đáng chết và lần." Nương theo lấy nổi giận giống lên một tiếng, Long Đế nén giận xuất thủ, hai tay huy sai ra vô tận tiên quang, lấy vô tận tạo hóa tiên thuật, vẩy hướng mọi người ở đây. Trong ngay mắt, Cửu Trọng Thiên bên trong phong vân biên sắc, đất rung núi chuyển, cả tòa đại điện cũng bắt đầu chấn động lay động. Trước đó, đông đảo đại đế nhóng còn muốn nhất kiến thiên đạo, tìm kiếm vinh sinh bất diệt huyền bí, cho nên e ngại Thương Thiên, Thanh Thiên cùng Thiên Đạo, còn thật không dám phản kháng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy hết thảy, cũng minh bạch kia hết thảy đều là âm mưu. Từ trong nói dối tỉnh táo lại bọn hắn càng thêm nổi giận, thế là giờ phút này đều liều mạng phản kháng bạo phát đi ra. Một trận kinh thiên động địa quyết đấu bắt đầu, thảm liệt máu tanh chém giết, ở trong đại điện bùng phát. Đây là Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ, cùng 18 vị đại đế ở giữa chém giết chiến đấu. Đại điện bên trong hỗn loạn tương mừng, muôn vạn tiên quang thần quang bay tán loạn khiến cho cả tòa đại điện đều tại tan vỡ sụp đổ. Đỗ Phi Vân cùng Lục Nhân, Đỗ Như Phong ba người nên chiến long đế, cái khác 15 vị đại đế đối chiến Thanh Thiên Thánh Chủ. Mặc dù Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ, công lực thâm hậu, thực lực cường đại không thể đo lường, đổi lại bình thường, những này đại đế nhóm tuyệt không có lá gan xuất thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, tuyệt vọng bọn hắn giận dữ, phát huy ra 12 thành thực lực, cùng hai vị thánh chủ chém giết. Mà lại, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thực lực lại thế nào cường hành, nhưng cũng không có cường đại đến thiên đạo cảnh giới kia cũng không phải là không thể ngăn cản. 15 vị đại đế vây công phía dưới, Thanh Thiên Thánh Chủ cũng liên tục bại lui. Lại nhìn Đỗ Phi Vân bên này, ba người bọn họ chính là huyền hoàng thế giới người, cùng Long Đế có huyết hải thân cừu, cho nên đầu mâu trực chỉ Long Đế, thế phải đem hắn giết báo thủ. Theo Đông đảo đại đế nhóm huấn chiến, Lung Lây sắp đổ đại điện càng ngày càng tàn tạ, không ngừng mà bị oanh phá một mặt lại một mặt tường bích, cuối cùng bị đánh xuyên một nói khe nước to lớn. Mà lúc này, Đỗ Phi Vân lại cùng Long Đế hung hăng bính một cái, hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Bộ phát ra như cơn lốc ba động, bàng bạc thần lực đem mặt khác đại đế đều chấn khai. Giang giác, Ấm ẩm ầm. Mặc dù Long đế cùng Đỗ Phi Vân cái này một cái đối bính, không thể phân ra thắng bại, lẫn nhau tại sản sản với nhau, nhưng là Thiên Thánh cung lại cũng không chịu nổi cường đại như vậy xung kích, lập tức bạo tạc sụp đổ. Mạng lớn tiên quang thần quang cùng đổi bằng trong sương khói, Nguy Nga hùng tráng Thiên Thánh cung rốt cuộc sụp đổ, hung hăng nện ở hoàng nguyên bên trên, đem đại địa đều đánh rách tả tơi bên trong. Vang vọng đất trời tiếng ầm ầm truyền đi thật xa. Vô cận mấy tòa thành trì đều phát giác được không ổn. Sau đó, mọi người chiến trường liền từ Thiên Thánh cung chuyển rời đến Hoang Nguyên vùng bỏ hoang bên trên. U ám cao thiên, bị mây đen cùng cuồng phong che lậy. Vẻ lo lắng mà kiềm chế. Trên khoảng dã, bóng người giao thoa. 18 vị đại đế cùng hai vị thánh chủ kịch liệt giao thủ, thỉnh thoảng bộc phát ra đợt bính, thân lực cùng tiên lực dư ba, đánh vào Hoang Nguyên bên trên, tạo thành từng cái hô to. Không bao lâu, cách đó không xa Hoang Nguyên bên trên vang lên du dương tang thương tiếng kèn, kim qua thiết mã khí tức nháy mắt truyền khắp tứ phương đại địa. Một nói bóng đen to lớn từ cao thiên tung xuống, khiến cho trong lòng mọi người kiềm chế. Sau đó, một đạo cao vạn trượng áo bào đen thân ảnh dáng lâm đại địa, nếu chiến đoàn, bắt đầu tập sát chư vị đại đế. Cái này đạo cự đại áo bào đen thân ảnh, vậy mà là thủ vệ chính U Minh phủ, cùng Thiên Thánh cung U Thiên đại nhân, cũng chính là vị kia luôn luôn bên miệng treo tế phẩm áo bào đen khô lâu. U Thiên đại nhân từ cao thiên hạ xuống. phản phất đến từ cựu U tuyệt thế sát thần, cả người vòng quanh màu đen sương mù, hắn kéo lấy to lớn vô so lang nha đồng, đứng sững ở trên mặt đất. Ngước nhìn rất nhiều đại đế nhóm, sâu con mắt màu xanh lục như là quỷ hỏa, lóe ra tham lam hương vị. Kiệt kiệt kiệt tiệt, tốt nhiều mới mẹ tế phẩm, tất cả đều là mỹ vị ngon miệng hết đũa. Theo ưu Thiên đại nhân tiếng nói vang lên, rất nhiều đại đế nhóm nhao nhao trong lòng hãi nhiên, bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa. Từ đại địa dưới chui ra từng dãy thân ảnh màu đen, bọn hắn đều là mặc màu đen áo choàng, chống rồng áo choàng dưới đều là bạch cốt. Những này tất cả đều là U Thiên đại nhân thuộc hạ, đều là khô lâu binh mỗi một cái đều có thần vương cảnh giới thực lực. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận khô lâu binh dùng để, phản phất như thủy triều mãnh liệt, trừng ngàn tỷ. Rất nhanh, khô lâu binh liền một đường chạy vội, mang theo bụi mù hát vụ, tụ tập đến Vũ Thiên đại nhân sau lưng. Lúc này, ú Thiên đại nhân giơ tay bên trong cựu đại lang rung động, thê lương hô to một tiếng. Lập tức, như thủy triều đám khô lâu binh liền hướng rất nhiều đại đế nhóm khởi sướng tiến công, rất mau đem mọi người bao phủ tại hải dương màu đen bên trong. Vũ Thiên đại nhân khẩu vị rất đặc biệt, hắn ánh mắt tại 18 vị đại đế bên trong đảo qua rất nhanh liền khóa chặt Đỗ Phi Vân, cảm nhận được Đỗ Phi Vân trên thân khí tức cường đại, mỹ vị huyết nục tư vị, ưu Thiên đại nhân tham lam cởi quá dị, mang theo Lang Nha Bổng liền hướng Đỗ Phi Vân vào tới, một trận cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh. Trước đó, Đỗ Phi Vân cùng Lục Nhân, Đỗ Như Phong ba người đối phó Long Đế, còn có thể đem Long Đế áp chế đánh, ba người khí thế như hồng. Nhưng bây giờ, ưu Thiên đại nhân gia nhập, không thể nghi ngờ là xoay chuyển chiến cuộc. Trước kia Đỗ Phi Vân liền biết cái này áo bào đen khô lâu rất cường đại. Mạnh đến trong nháy mắt ở giữa liền có thể trấn nhiếp thần giới 9 vị đại đế. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn hay là đánh giá thấp Vũ Thiên đại nhân thực lực, cái này Hào Bảo Đen khô lâu thực đủ sức để cùng Thương Thiên, Thanh Thiên sánh vai. Có lẽ, cái này Vũ Thiên đại nhân chính là Thiên Đạo bên dưới người thứ ba. Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai người làm vì Thiên Đạo bên ngoài người phát ngôn, Vũ Thiên tắc là hành tẩu chỗ tối người thứ ba, Thiên Đạo trợ thủ đắc lực. Thế là, chiến cuộc lại biến, 18 vị đại đế liên thủ, chẳng những muốn đối phó Thương Thiên cùng Thanh Thiên, Còn muốn đối phó ưu trời và đến ngàn tỷ Khô Lâu binh, có thể nói là áp lực to lớn, nguy cơ trùng trùng. Vậy ra bắn ra bốn phía tiên quang, thần quang, đem hoàng nguyên chiếu rọi bóng ánh khắp nơi, cách xa ngàn tỷ bên trong đều có thể trông thấy. Giang khắp nơi bóng người, trải rộng hoang nguyên, lượn lờ bước lên hát vụ, che đậy mặt trời. Trận này chiến giết, kịch liệt dây dưa, rất nhanh liền tiến hành nửa tháng lâu. Chỉ tiếc, 18 vị đại đế nhóm ra sức giết địch, đem hết toàn lực, cũng không thể giết chết Thần Thiên, Thương Thiên cùng Vũ trời, liền ngay cả đả thương đều làm không được chỉ là giết mấy chục nghìn khô lâu binh mà thôi. Cùng lúc đó, bọn hắn rốt cục phát hiện, Thương Thiên, ưu Thiên Hỏa thanh thiên lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận những khô lâu binh kia càng là giết không hết, diệt không hết, mà bọn hắn lại tiêu hao rất lớn, bị vây khốn ở Hoang Nguyên. Phát giác được tình cảnh không ổn về sau, Đỗ Phi Vân biết rõ, dạng này tiếp tục tuyệt đối không được, sớm muộn có một ngày, còn không chờ bọn họ nhìn thấy thiên đạo, liền muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Thế là, Đỗ Phi Vân khẽ cắn môi hạ quyết tâm, dùng sức kêu gào, âm thanh vang dội truyền khắp Hoang Nguyên. Chư vị, bây giờ tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, vẹn vẹn dựa vào chúng ta căn bản là không có cách phản kháng tàn bạo thiên đạo, chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả tiên nhân cùng thần tộc, mới có thể gia tăng mấy phân phần thắng. Thời đại thái cổ liền có Ngũ Đế phạt thiên truyền thuyết, trước lúc này ta một mực không do Ngũ Đế phạt thiên ý nghĩa, cho tới bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch. Đối mặt như thế hung tàn ác độc thiên đạo, chúng ta tuyệt không đường sống, nếu không nâng cờ phạt thiên, lại có thể nào có một chút hy vọng sống? Chư vị tạm thời ở đây kiên trì một hồi, ta cái này liền đi đưa tin cho các đại thành trì hiệu lệnh tất cả sinh linh đều gia nhập vào phản kháng bên trong. Lần này đại kiếp, không chỉ có là chúng ta những này đại đế cường giả trách nhiệm, càng là mỗi một vị sinh linh vì cầu sinh mà chiến một cuộc chiến tranh. Liên đệ chúng ta. 6. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 881, Đồ Thiên chi chiến. Lần trước, thời đại thái cổ ngũ đế phạt tiên, không thành công, lấy rất nhiều tiên thần đại năng giả vẫn lạc mà kết thúc. Bây giờ, đại kiếp lại đến. Thánh vực bên trong lần nữa trình diễn ngũ đế phạt tiền, Đỗ Phi Vân bọn hắn, có thể thành công sao? Đỗ Phi Vân không biết, hắn không thể nào đoán trước đến, sau cùng kết cục sẽ là như thế nào, hắn thậm chí không biết hắn cùng người thân nhóm còn có thể sống bao lâu. Thế nhưng là, cho dù tiền đồ xa vời, sinh cơ mịt mờ hắn cũng y nguyên sẽ không bỏ rơi, đồng dạng muốn liều toàn lực đi tranh thủ. Thật vất vả tránh thoát chiến cuộc, hắn tại đỗ như phong cùng lục nhân hiểm hộ giới có thể bước ra, thế là lập tức rời đi chiến trường, tiến về các đại thành chỉ. liên tục Tuấn di phía tr Hắn đi đường tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chăm hơi thở thời gian về sau, liền tới đến gần nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên là Thanh Vân Thành, chính là Thanh Vân Đại Đế chỗ kiến tạo thành trì, cho nên sự tỉnh tương đối đơn giản một chút. Tiến vào Thanh Vân Thành, Đỗ Phi Vân trực tiếp lấy chớ đại pháp lực đưa tin toàn bộ thành trì, xuất ra Thanh Vân Đại Đế tín vật, mệnh lệnh toàn thành tất cả mọi người đều chạy tới chiến trường đi tham chiến. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Đỗ Phi Vân tìm tới Thanh Vân Đại Đế hai vị tân phúc, đem chuyện này giao cho bọn hắn đến làm, Ân Tịnh Thi phía dưới Hai vị tâm phúc đương nhiên làm theo, không dám lười biếng. Thuốc tổ 881. Sau đó, Đỗ Phi Vân lại chạy tới dưới vừa làm thành trì. Lần này, sự tình trở nên có chút khó giải quyết, tòa thành trì này là Lãng Gió Đại Đế dưới trướng. Rất không trùng hợp chính là, Lãng Gió Đại Đế lúc nhóm đầu tiên tiến vào Cửu Trọng Thiên 12 vị đại đế một trong, hiện tại khẳng định cũng thành thiên đạo bữa tối, bị ăn sạch. Đỗ Phi Vân không có Lãng Gió Đại Đế tín vật, cho nên không cách nào hiệu lệnh cả tòa thành trì các tiên nhân, thế là hắn đành phải đi tới phụ thành chủ, đem người mà nhấc người chủ trì đều tìm tới. Những người này còn không biết chuyện gì xảy ra, còn đang vì đấu tiên đại hội mà cố gắng, vì tranh thủ tiến vào tiên thánh cung mà phân đấu. Thế là, Đỗ Phi Vân không thể không nhọc lòng. Tận tình khuyên bảo thuyết phục bọn hắn, cho bọn hắn giảng thuật trời trong thánh cung phát sinh hết thảy. May mắn là, Đỗ Phi Vân đã sớm chuẩn bị, cửu trọng thiên bên trong phát sinh hết thảy, cùng tiên thánh cung sụp đổ vỡ vụn chẳng cảnh, đều bị hắn lấy ký ức pháp cầu cho ghi chép lại, hiện ra cho mọi người nhìn. Dù là như thế, Đỗ Phi Vân ý nguyên hao phí một cái canh giờ. Tần Tình khuyên bảo thuyết phục, tăng thêm thiên đại uy áp chấn nhiếp, mới khiến cho cả tòa thành trì gia nhập chiến tranh. Sau đó, Đỗ Phi Vân lại ngựa không dừng vó chạy tới dưới vừa làm thành trì. Cứ như vậy, Đỗ Phi Vân bắt đầu ở thánh vực bên trong công việc lưu đủ lên. Mặc dù hắn đi đường tốc độ cực nhanh, từ một tòa thành trì chạy tới khác một tòa thành trì, chỉ, chỉ cần ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng là mỗi tòa thành trì tình huống đều cơ hồ giống nhau, tất cả mọi người còn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết rõ tình hình. Vì thuyết phục những người kia Đỗ Phi Vân không thể không kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích trời trong thánh cung phát sinh sự tình. Thành ghi chép lại hình tượng cho bọn hắn nhìn, cuối cùng không được không nghĩ biện pháp bức bách bọn hắn tham chiến. Năm ngày sau đó, Đỗ Phi Vân rốt cục đem 21 tòa thành trì sinh linh đều thuyết phục thành công, để bọn hắn đi gia nhập chiến tranh. Lúc này, hắn đi tới Long Thành. Bây giờ Long Thành đều ở Tô hội tâm trưởng không phía dưới, không có Long đế quản hạt, Minh hoàng công chúa ước thúc cùng kiềm chế, hắn như cá gặp nước. Địa vị cực kỳ tôn quý. Nhưng là Đỗ Phi Vân dáng lâm khiến cho hắn lo sợ khó có thể bình an. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Đỗ Phi Vân trực tiếp xuyên thấu Long Thành phòng ngự đại trận. Dáng lâm đến Tô hội tâm tu luyện mật thất bên trong. Vừa vặn, Tô hội tâm đang tu luyện, lại đột nhiên nhìn thấy Đỗ Phi Vân đến, lập tức mặt mũi tràn đầy đề phòng, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là phẫn nộ cùng sắc cơ. Thuốc tổ 881. Đỗ Phi Vân, ngươi lại trở về làm gì? Đối với Đỗ Phi Vân, Tô hội tâm rất kiêng kỵ, lần trước Đỗ Phi Vân đã thường hắn, nhưng lại mang đi Minh Hoàng công chúa. Thanh Long thành tặng cho hắn, làm tâm tình của hắn rất phức tạp. Một lần kia tổn thương, đến bây giờ còn không có tốt, cho nên Tô Hội Tâm còn tại chưa thương. "Thương thế của ngươi còn chưa tốt đi." Đỗ Phi Vân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Tô Hội Tâm. Nhắc lên thương thế, Tô Hội Tâm càng thêm đề phòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Đỗ Phi Vân, "Ngươi có ý tứ gì?" "Hử, chẳng lẽ ngươi là đến chế nhạo chế rêu ta sao?" Tô Hội Tâm bén nhạy phát giác được, Đỗ Phi Vân mạnh hơn, cường đại đến làm hắn hoàn toàn không có động thủ. Cho nên hắn nhịn xuống không có xuất thủ, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Phi Vân chưa trả lời, khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó vươn tay ra, nơi lòng bàn tay thỉnh lình lơ lửng một viên thất thải quang hoa đang rực. Vâng sáng lưu chuyển, hào quang bảy màu chiếu rọi mật thất phóng ánh khắp nơi, cường đại dược lực tại đan dược thể đồng hồ lưu động, tản mát ra mê người hương vị, cái này xem xét chính là tuyệt thế thần đan. Người có ý tứ gì? Tô Hội tâm ngẩng đầu, ngước nhìn Đỗ Phi Vân, một mặt không hiểu, hắn không làm rõ ràng được Đỗ Phi Vân muốn làm gì. Thậm chí một sát na kia hắn thậm chí hoài nghi, đây là một viên độc dược, Đỗ Phi Vân nghĩ hạ độc chết hắn. Bất quá, hắn lập tức phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn cùng Đỗ Phi Vân đều không có ngốc như vậy. Đây là ta luyện chế hôn độn thánh đan, thế gian thứ nhất diệu dược, ăn vào nó nhưng vì ngươi chữa thương, giúp ngươi tiến giai đại đế. Ta biết ngươi khẳng định không tin lời của ta, nhưng ta không có nhiều thời giờ cùng ngươi giải thích, ta cho ngươi xem một vật. Đỗ Phi Vân không có ý định vì mặt môi tràn đầy chấn kinh cùng nghi ngờ Tô Hội Tâm giải thích, xuất ra ký ức pháp khẩu đem Cửu Trọng Thiên bên trong phát sinh sự tỉnh, hiện ra cho Tô Hội Tâm nhìn. Hình tượng rất ngắn, lại rất rung động, sau khi xem xong, cái hiểu cái không Tô Hội Tâm cũng trầm mặc. Đây là trời trong thánh cung, Cửu Trọng Thiên bên trong phát sinh sự tỉnh. Tất cả mọi người coi là tiến vào Cửu Trọng Thiên liền có thể vĩnh sinh bất diệt, lại không nghĩ rằng, đều bị thiên đạo cho ăn, đây hết thể đều là cái âm mưu. Ngươi hẳn phải biết Ngũ Đế phạt thiên truyền thuyết đi. Mà bây giờ, đại chiến lại lên, Ngũ Đế phạt thiên lại lần nữa trình diễn. Chuyện cho tới bây giờ, Ngũ Đế đã<td> Tam hoàng cung đến Nhân hoàng cùng Tiên hoàng, chỉ thiếu ngươi cái này địa hoàng chuyên nhân. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ có thể coi là địa hoàng chuyên nhân, nhưng ngươi ăn vào viên này hỗn độn thánh đan, tiến giai đại đế, chính là danh phủ kỳ thực địa hoàng. Chỉ có Tam hoàng ngũ đế tể tụ, liên hợp ngàn tỷ sinh linh, mới có thể độ diệt thiên đạo, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Mặc dù hy vọng rất xa đời, nhưng chúng ta nhất định phải liều mạng. Nói xong đây hết thảy, Đỗ Phi Vân liền không nói nữa, đem thời gian lưu cho Tô Hộ Tâm, để hắn đi suy nghĩ. Tô Hộ mặc, tối đầu nghĩ thật lâu, Cuối cùng mới ngầm đầu, cười như không, cười nhìn qua Đỗ Phi Vân nói: "Ta tại bên trong tòa Long Thành Quân Lâm Thiên Hạ, vì sao muốn đi rục huyết phấn chiến, tự tìm đường chết?" Đỗ Phi Vân sớm biết Tô Hội Tâm sẽ có này nói chuyện không khỏi cười nói: "Tại kiến tạo Long Thành trước đó, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Bên hồ là Đổ Na Thế Lương, kia là thời đại thái cổ thành trì di tích. Mà đấu tiên đại hội mục đích chính là không ngừng chuyển vận trong thành trì cứng giả, đi hiến cho thiên đạo hưởng dụng, thẳng đến cuối cùng trong thành trì lại không có người, tất cả đều bị thiên đạo ăn xong, cho nên thành trì liền hủy diệt." Ngươi nếu là cùng chúng ta cùng đi lại diện ngũ đế phạt tiền, như vậy có lẽ sẽ thất bại, sẽ sớm đi chết mất. Mà ngươi nếu không đi, tiếp tục ốn tại Long Thành. Như vậy sớm muộn có một ngày hay là sẽ bị thiên đạo ăn hết. Khác nhau ngay tại ở, ngươi bây giờ đi phản kháng, như vậy cho dù là chết, cũng có các đồng bạn cùng ngươi chiến tử. Mà ngươi nếu không đi, tương lai chỉ có thể lẻ loi hiệu quạng, một người bất lực chết đi. Chính ngươi cân nhắc đi, nghĩ kỹ liền làm quyết định đi. Nói xong những này, Đỗ Phi Vân không nói thêm nữa, đem viên độn Thánh đan nhất vào Tô Hội Tâm trước mặt, liền quay người rời đi long thành, tiến về dưới vừa làm thành trì. Ngay tại Đỗ Phi Vân rời đi không lâu sau, một mực túi đầu trầm mặc Tô Hội Tâm. Rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong đều là kiên định cùng uy nghiêm, hắn chậm rãi vương tay, cầm lấy viên kia hỗn độn thánh đan. Liên tục buôn bán nửa tháng, Đỗ Phi Vân rốt cục đem tất cả thành trì các sinh linh đều cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này. Thánh vực bên trong, Mên Ngông Hoang Nguyên bên trên, chỉ thấy vô biên vô hạn đám người, thành quần kết đội chạy tới Thiên Thánh Cung di chỉ. Đi tham gia kia thảm liệt mà rung động lòng người Đồ Thiên chi chiến. Thiên Thánh cung di chỉ phụ cận, đao quang kiếm ảnh, phong vân biến sắc, vô cùng tận tiên quang thần quang che đậy mặt trời. Trên bầu trời đều là đại đế cùng thánh chủ nhóm thân ảnh, bọn hắn đang chém giết lẫn nhau, thông thiên triệt địa thủ đoạn không ngừng mà phá hủy lấy đại địa, bầu trời. Trên mặt đất, có vô cùng tận màu đen thủy triều, kia là mấy ngàn vạn khô lâu binh, bọn hắn hung hãn không sợ chết, dũng mãnh trùng sát. Bốn phương tám hướng, không ngừng mà vọt tới một đám lại một đám tu sĩ, tiên nhân cùng thần tộc gia nhập vào chiến tranh bên trong, bọn hắn là đến từ các đại thành trì các sinh linh. Cho dù có do tanh mưa máu, dù cho là cựu tử nhất sinh, cũng không có người lùi bước, mỗi cái sinh linh đều tại dũng manh trùng sát, dù chết vô hối. Bởi vì, cái này đã là một trận đô thiên chi chiến, càng là một trận thiên hạ sinh linh cầu sinh chi chiến. Trải qua đô phi vân cố gắng, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, bọn hắn chỗ suốt đời khao khát, chỗ mơ ước vĩnh sinh bất diệt, chỉ là ảo ảnh trong mơ, một cái âm như thôi. Mặc dù không có ai biết, thiên đạo tại sao lại thiết hạ dạng này âm u Để vô số cường giả cam tâm tình nguyện đi tới thánh vực, bị xem như bữa tối đưa đến trước mặt của nó, nhưng đây là sự thật. Chính như là năm đó Hồng Liên Tiên tử cảm tưởng đồng dạng, những cái kia đấu tiên đại hội người chiến thắng, bị mang đến thiên thánh cùng, không giống như là chuyển vận nhân tài, ngược lại giống như là ở trên đồ ăn. Cũng đúng như Đỗ Phi vẫn nói, liền coi như bọn họ không muốn tham gia trận này như tự sát chiến tranh, tiếp tục ổn tại trong thành trì, nhưng sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn hay là sẽ bị thiên đạo ăn hết. Chết sớm chết muộn đều là một cái chết, chết sớm còn có đồng bạn làm bạn cùng một chỗ chiến tử, mà chết muộn lại chỉ có thể lẻ loi hư khoảng, tại tuyệt vọng bất lực phía dưới chết mất. Cho nên, bất luận là thần tộc, tiên nhân, yêu tộc, long tộc đều gia nhập trận này trùng trùng điệp điệp, kinh thiên động địa đồ thiên chi chiến bên trong. Người tu đạo cả đời đau khổ truy tìm đại đạo ý chí, tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt, nhưng cuối cùng đổi lại là như thế kết cục, tất cả mọi người thất vọng, tuyệt vọng, nổi giận. Thế nhưng là, liền xem như lại thế nào thất vọng, tuyệt vọng, bọn hắn cũng sẽ không cam chịu, sẽ không tự sát từ bỏ, mãnh liệt cầu sinh ý chí khiến cho bọn hắn sẽ không bỏ rơi, phấn khởi phản kháng. Cho dù là đối mặt trí cao vô thượng thiên đạo, bọn hắn cũng không tiếc mạng sống, đồ thiên diệt thánh. Trên bầu trời, đại đế nhóm đang khổ cực chém giết chiến chiến, đại địa bên trên, vô số sinh linh tại kêu thảm, thủ thương hoặc là tử vong. Máu tươi rải đầy trời, nhuộm đỏ đại địa, trên mặt đất ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, dốc rách lưu động, là như vậy thế lương mà yêu diễm. Vô cùng tận đám khô lâu binh, cũng không phải thân thể bất tử, đồng dạng sẽ bị các sinh linh chém giết. Nhưng là, giết chết những này lũ khô lâu lại dễ. Lại quá lớn quá lớn. Thường thường, mấy cái thần vương liên thủ, mới có thể diệt sắt một cái khô lâu binh. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái tiên nhân, thần tộc nhóm liên thủ, mới có thể đem một cái khô lâu binh dết chết. Mà những cái kia còn chưa thành tiên, thành thần các tu sĩ, tại bên trong chiến trường này, chỉ có thể là pháo hôi tồn tại. Những khô lâu binh kia nhóm đều là thiên tiên, tiên vương thực lực, tùy tiện một chiêu là đủ miệu sắt vô số phản nhân tu sĩ. Chỉ có như vậy, liền xem như đại điệu bên trên máu chạy thành sông, thi thể trồng tích như Sơn nhưng vẫn không có thể làm cho mọi người lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát thiên hạ sinh linh sát ý cùng quyết tâm. Trận này thảm liệt máu tanh đồ thiên tri chi chiến cứ như vậy tiếp tục 30 năm thời gian, chiến trường cũng mở rộng đến ngàn tỷ bên trong phương viên. Cuối cùng, khi ngàn tỷ bên trong đại địa đều vỡ vụn sổ đổ, máu tươi đem thổ địa toàn bộ nhuốm đỏ, ngay cả ánh nắng đều tràn ngập vết sát lúc, trận này thảm liệt đồ thiên chi chiến mới rốt cục cáo lấy đoạn. Như thủy triều đáng khô lâu binh rốt cục bị diệt sát hầu như không còn, ước vạn vạn các sinh linh tử thương vô số, mười không còn một chỉ còn lại có không đủ 80 triệu 18 vị đại đế hai vị thánh chủ cùng ưu thiên đại nhân cũng đều tiêu hao rất lớn nhưng ai cũng không có bị trọng thương hoặc là chết đi bây giờ xem ra sau cùng quyết chiến liền rơi vào 18 vị đại đế cùng 3 vị thiên đạo người hầu trên thân thắng bại từ bọn hắn trôi qua phân mà đúng lúc này một đạo hoàng quang ở chân trời sáng lên phi tốc chạy tới trong chấp mắt liền tới đến trong chiến trường kia là một quyển cổ pháp thư quyển toàn thân thổ hoàng sắc quang hoa tan hết một cái tuấn tú người trẻ tuổi rơi trên mặt đất trong tay nắm lấy một quyển cổ thư, ngưỡng vọng chân trời, khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Đồ Thiên chi chiến, có thể nào thiếu ta địa hoàng Tô Hội Tâm? Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 882, Diệt sắt long đế. Thảm liệt máu tanh đồ Thiên chi chiến, tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, mắt thấy thắng bại liền muốn tại ba vị thánh chủ cùng rất nhiều đại đế nhóm ở giữa phân ra. Mà lúc này đây, Tô Hội Tâm bất ngờ tới. Hắn hôm nay Đã thôn phệ Đỗ Phi Vân đưa tặng Hỗn Độn Thánh Đan, thành công tiến giai thành Đại Đế Tri Tôn, thành danh phủ kỳ thực địa hoàng. Đại kiếp phía dưới, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì đọ sức lấy một đường sinh cơ kia, Tô Hội Tâm cũng rốt cục ném rơi cùng Đỗ Phi Vân thành kiến, gia nhập vào Đồ Thiên Chi chiến bên trong. Mặc dù, hắn biết rõ sắp đối mặt một tay bồi dưỡng hắn trưởng thành Long Đế, nhưng hắn không có lùi bước. Bởi vì hắn biết, năm đó Long Đế bước hiếp hắn, là muốn lợi dụng hắn địa hoàng thư tiến giai Đại Đế Chí Tôn. Bây giờ, Long Đế dù trở thành Thung Thiên, Lại như cái sắc không hồn, đại biểu thiên đạo làm hại thiên hạ cho nên coi như bị giết long đế cũng không có cảm giác tội lỗi. Cho đến ngày nay, đã có 19 vị đại đế Chí tôn, đứng nạo nghệ trời cao, cùng 3 vị thánh chủ ràng co. Loại cấp bậc này chiến đấu, đại đế cảnh giới phía dưới tiên nhân thần tộc, đã hoàn toàn không sen tay vào được, cho nên đều đã tránh lui vẩn tàng đến rất nhiều đại đế nhóm thể nội thế giới bên trong. Dây dưa tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay là cái khó được cơ hội thở rốc, song phương tạm thời còn chưa xuất thủ, đều tại điều tức khôi phục lực lượng Thuốc tổ 882 Thẳng đến hôm nay, Long đế y nguyên không chịu từ bỏ, vẫn muốn mê hoặc nhân tâm, như toan tan giã đông đảo đại đế nhóm đấu trí. Các ngươi những này ngu mội không chịu nổi bỏ sát, dám hưu toan phản kháng vi đại thiên đạo. Các ngươi cũng biết chủ nhân là cường đại cỡ nào, lại là cỡ nào nhân từ thiện lương sao. Cái này trăm triệu vạn thế giới, thiên hạ này thương sinh, ước vạn vạn sinh linh, đều là từ chủ nhân sáng tạo. Là nó sáng tạo các ngươi, giao phó các ngươi sinh mệnh, nó liền như cùng cha mẹ của các ngươi Hiện tại các ngươi những này bỏ sát lại muốn đào qua tương hướng, muốn thương tổn nó. Các ngươi chẳng lẽ liền không xấu hổ sao? Chủ nhân lấy mình lực lượng sáng tạo thế giới này, là nó giao phó các ngươi lực lượng. Mà bây giờ, thiên hạ vạn vật đều chạy không khỏi luân hồi số mệnh, chủ nhân cần muốn các ngươi kính dân ra sinh mệnh của mình cùng lực lượng, dạng này mới có thể đem luân hồi tiến hành tiếp, mới có thể phá rồi lại lập, sáng tạo một kỷ nguyên mới, thế giới mới. Thế nhưng là các ngươi, các ngươi những này dơ bẩn xấu xí nhân loại, lại vì mình bản thân chi tư, tham sống sợ chết Vậy mà Ngưu Toan phản kháng chủ nhân, các ngươi thật sự là tội đáng chết và lần. Nghe Long Đế lời nói, chư vị đại đế nhóm đều giữ im lặng, sắc mặt ý nguyên âm trầm như nước. Ai đều hiểu, Long Đế nói không sai, sự thật cũng đúng là như thế. Thiên hạ này vạn vật sinh linh đều là từ Thiên Đạo sáng tạo, là nó sáng tạo thế giới này, giao phó chúng mạng sống con người. Thế nhưng là, chẳng lẽ cũng bởi vì Thiên Đạo sáng tạo bọn hắn, giao phó tính mạng của bọn hắn, hôm nay liền có thể cố tình làm bậy, đoạt lại thuộc tại tính mạng của bọn hắn sao? Không được. Thiên đạo tuyệt đối không có cái quyền lợi này. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, sai tại ai? Ai cũng không sai. Mặc kệ là thiên đạo hay là rất nhiều các sinh linh, đều là vì sinh tồn. Thiên đạo sáng tạo thế giới này, nhưng là luân hồi giáng lâm. Một cái thế giới sinh mệnh đi đến cuối cùng liền muốn băng diện, lực lượng của nó cũng đến yếu kém nhất thời khắc, cho nên mới muốn đem vạn vật sinh linh đều thôn phệ ăn hết, thu hồi thuộc về lực lượng của nó. Đứng tại thiên đạo trên lập trường đến xem, đây hết thảy đều là đương nhiên, nó không có sai. Nhưng là Đứng tại chư vị đại đế, cùng vô số sinh linh góc độ bên trên nhìn, bọn hắn cũng không sai. Bởi vì bọn hắn được trao cho sinh mệnh, có được trí tuệ, mà vừa vận nhân loại lại là nhất không sợ thiên đạo, có can đảm lĩnh thiên hành sự chủng tộc. Bất luận phàm là tục tu sĩ, hay là tiên nhân đại đế, ai cũng tự nhận là mệnh ta do ta không do trời, sinh tử nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Cho nên, coi như thiên đạo sáng tạo bọn hắn, bây giờ muốn thôn phệ ăn hết bọn hắn, cũng là tuyệt đối không được. Chính vì vậy, bởi vì dạng này một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, Mới có giờ này khắc này đổ tiên chi chiến. Thậm chí, thời đại Thái cổ Tiên thần đại chiến, chắc hẳn cũng cùng tình hình bây giờ đồng dạng, những cái kia đại đế cường giả chí tôn cùng các sinh linh, cũng giống vậy là vì cầu sinh tồn, mà không tiếc mạng sống buộc phát đại chiến, công phạt thiên đạo. Thuốc tổ 882. Thậm chí, trước thời Thái cổ, trước thời Thái cổ kỷ nguyên, vô số cái kỷ nguyên, chỉ cần có nhân loại cường giả tồn tại, bọn hắn đều sẽ không cam tâm tình nguyện dâng lên sinh mệnh cùng lực lượng giao cho thiên đạo, đều sẽ phản kích khai chiến. Chư vị đại đế nhóm trầm Không ai đi đón Long đế lời nói, ai đều hiểu những đạo lý này nhưng lại không muốn nói lối ra. Bởi vì, mọi người đều biết, kia là bẩm sinh, tuyệt đối không thể có thể điều hòa mâu thuẫn, cho nên hoàn toàn khỏi phải nói nhảm, chỉ có đại chiến phân thắng bại, sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân đúng lúc đó mở miệng, đánh gãy Long đế lời nói, cũng đem khó được thời gian nghỉ ngơi kết thúc, "Long đế, nhiều lời vô ích, cho dù là ngươi lưỡi nở hoa sen, cũng tuyệt đối không thể để chúng ta không đánh mà hàng." Liền xem như biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta cũng sẽ liều chết phản kháng, tuyệt sẽ không khuất phục tại thiên đạo. Sinh tử, tháng bại, hôm nay liền do chúng ta tới quyết định đi." Tiếng nói rơi, Đỗ Phi Vân hướng Long đế đấm ra một quyền, lớn như núi to lớn quyền phong, ẩn chứa muôn vàn đại đạo tinh nghĩa, không chỉ có lực lượng vô tiền khoáng hậu cường đại, trong đó còn bao hàm lấy lớn đạo phát tác. Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân cũng không dám yếu thế, hai người sớm đã mặc áo giáp, cầm binh khí, vận sức chờ phát động, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết chết Long đế, vì Huyền Hoàng thế giới vô tội chết thảm ức vạn vạn sinh linh báo thù. Long đế là mạng đi đi, lấy máu tươi của người, cảm thấy an ủi ta huyền hoàng thế giới chết thảm ngàn tỷ sinh linh đi. Đỗ Như Phong mạc hoàng thiên pháp bảo, tay trái thiên hoàn ấn, tay phải cầm thiên hoàng kiếm, uy phong lẫm liệt, khinh thường vạn cổ, một chiêu sử xuất hướng Long Đế công tới, liền dẫn lên phong vân cuồn cuộn, đại địa băng liệt. Lục Nhân một bộ văn sĩ trung niên trang phục, trong tay nắm lấy nhân hoàng bút, vận dụng ngòi bút như bay, không ngừng viết xuống gánh chịu trăm triệu năm nhân tộc trí tuệ thơ ca thiên trường, hóa lệ kỳ tác, lấy đại lực lượng công phạt Long Đế. Vừa mới gia nhập chiến trường Tô hội tâm, Vậy mà cũng gia nhập chiến đoàn, có ý thức phối hợp Nhân Hoàng Lục Nhân, cũng tế ra địa Hoàng Thư, làm Nhân Hoàng bút vật dẫn, để Nhân Hoàng bút viết vô số văn tự đều đi khắc ở địa Hoàng Thư bên trên. Hắn cùng Nhân Hoàng Liên Thủ, Nhân Hoàng bút cùng địa Hoàng Thư đều phát huy ra huy lực mạnh nhất, hai người nhất thời thực lực bạo tăng không chỉ gấp hai. Trong ngày mắt, Long Đế tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, cho dù hắn thực lực cường đại, thông thiên chư địa, đối mặt bốn vị đại đế toàn lực tấn công mạnh, cũng không thể không liên tục bại lui. Vũ trời cùng Thanh Thiên có lòng muốn muốn cứu viện binh Long Đế, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Hai người bị 15 vị Đại Đế vây công, căn bản là không có cách thoát thân, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn nhớ được Long Đế. Đại chiến triển khai, thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt 2K, sơn hà băng liệt, đại địa sụp đổ, toàn bộ thánh vực cũng vì đó chấn động lay động, phán phất muốn sụp đổ. Tại Đỗ Phi Vân, Lục Nhân, Đỗ Như Phong cùng tô hội tầm 4 người liên thủ tấn công mạnh dưới, Long Đế bị áp chế liên tục bại lui, khổ không thể tả. Đỗ Phi Vân thực lực vốn cũng không yếu tại hắn, lại thêm mặt khác 3 vị Đại đế cũng đều nắm lấy tạo hóa thánh khí Long Đế có thể nào ngăn cản cuối cùng 5 người ác chiến nửa tháng sau Long Đế tổn thương thảm trọng lực lượng tiêu hao gước chừng 4 thành trên thân cũng thụ rất nhiều tổn thương thế là hắn bị buộc gấp liền tế giai đòn sát thủ sau cùng tạo hóa chi môn năm đó Long Đế chính là lĩnh hội tạo hóa chi môn huyền bí đạt được thiên đạo trọng dụng trở thành thường thiên thánh chủ mà tạo hóa chi môn cái này Hy thế kỳ chân cũng trở thành Long đế pháp bảo nếu là luận đến chân quý trình độ lực lượng độ mạnh tạo hóa chi mônxo so đôphi vân đám người tạo hóa thánh khí càng thêm cường đại Long đế một sử xuất tạo hóa chi môn, lập tức uy lực đại tăng. Làm sao, Long đế lại gặp Đỗ Phi Vân cái quái vật này, cái này hắn vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu quái thai. Long đế thực lực đột nhiên bạo tăng, mọi người áp lực to lớn, chiến cuộc bị Long đế lật về đến, Đỗ Phi Vân lại không lo ngược lại còn mừng, vậy mà cũng buộc phát ác chủ bài cùng toàn bộ thực lực, hung hãn không sợ chết hướng Long đế đánh tới. Đỗ Phi Vân buộc phát toàn lực, đỉnh đầu hiện ra Thất thải Thái Cực Đồ, hỗn độn chi lực, luân hồi cùng tạo hóa chi lực đang lóe lên. Thái Cực Đồ vận chuyển lại, Hình thành to lớn vòng sưởi, lại muốn thôn phệ tạo hóa chi môn. Hôn trưởng, người điên rồi sao? Vậy mà Mew toàn thôn phệ ta tạo hóa chi môn. Đột ngột bị biến, Long đế quá sợ hãi, nghẹn ngào tức giận mắng Đỗ Phi Vân. Làm sao? Đỗ Phi Vân toàn lực bộc phát, liều chết thôn phệ hắn tạo hóa chi môn, hắn không thể không toàn lực nên kích. Long đế bị Đỗ Phi Vân ngăn chặn, Lục Nhân, Đỗ Như Phong cùng Tô Hội Tâm ba người, đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội khó được. Chỉ gặp Đỗ Như Phong Cơ Thiên Hoàng kiếm, cầm trong tay thiên hoàng ấn, cũng hướng Long Đế khởi xướng điên cuồng tập kích. Lục Nhân cùng Tô Hội Tâm hai người, nhưng lại chưa đi công sát Long Đế, mà là tế ra Nhân Hoàng Bút cùng Địa Hoàng Thư, hai người liên thủ toàn lực thư họa vạn thế kiệt tác văn hiến, thơ ca tiên Vô cùng tận kim sắc văn tự, giống như thủy triều từ Nhân Hoàng Bút bên trong ra, tràn vào đến Địa Hoàng Thư bên trong, đem toàn bộ Địa Hoàng Thư đều tràn ngập. Cùng lúc đó, hai người lực lượng mạnh nhất cũng hội tụ đến Nhân Hoàng Bút cùng Địa Hoàng Thư bên trong. Thăng đến, trăm hơi thở thời gian về sau, Long Đế bị đỗ như phong cùng đỗ phi vân phụ tử kéo chiến sức đầu mẹ chắn lúc nhân hoàng bút rốt cục rơi dưới một chữ cuối cùng bút họa mà lúc này đây chỉ nghe đỗ như phong hổ gầm một tiếng bỏ qua Long đế cầm trong tay thiên hoàng ấn, ấnỗng nhiên bổ nào vào địa hoàng thư trước cầm thiên hoàng ấn liền hướng địa hoàng thư bên trên phụ xuống lập tức hoa lệ rộng lớn địa hoàng thư bên trên thêm ra một đạo huyền nào cổ phát triển ấn toàn bộ địa hoàng thư nguyên bản kim Quang bốn phía phóng ánh loa mắt giờ khác này bỗng nhiên thú liễm trở nên tăng thươngiên hoàng Đỗ như phòng địa hoàng Tô hội tầm Nhân hoàng lục nhân, ba người liên thủ, hét lớn một tiếng, liền đem Thiên hoàng ấn, Địa hoàng thượng, Nhân hoàng bút, hướng Long đế hung hăng chấn áp xuống dưới. Bị đối phi Vân ngăn chặn Long đế, đột nhiên phát ra xôn ổn, lại cũng thì đã trễ, hét lớn một tiếng, hôn trướng, các người dám. Đáng tiếc, Long đế tiếng nói im bặt mà rừng, tiếng giống giận dữ cũng thay đổi thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên điệu nhân Tam hoàng mang theo ba kiện thế gian trí bảo, liên thủ công sát Long đế, rốt cục đem vị này trí cao vô thượng Thương Thánh chủ, cho huynh thành mảnh vụn. Chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ lớn, long đế thân thể tại tam hoàng bảo vật trấn áp xuống, vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành bụi mịn, chiết đệ bay tán loạn tại thiên không hạ. Long đế lực lượng bị bốn người thôn phệ, kia tạo hóa chi môn cũng thành vật vô chủ, bị Đố Phi Vân không khách khí chút nào bỏ vào trong túi, rất nhanh liền thôn phệ luyện hóa hết. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 883, nhất không muốn nhìn thấy người. Long đế chết. Thương thiên đã chết. Long đế vẫn là Lập tức trong đám người nhắc lên hãi nhiên sóng lớn. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trí Cao Vô Thượng Thương tiên Thánh Chủ, vậy mà liền chết đi như thế. Nguyên bản, tại chư vị đại đế nhóm trong lòng, Thương Thiên, Thanh Thiên cùng Tiên Đạo, kia cũng là trí Cao Vô Thượng đại danh tử, bọn hắn vĩnh sinh bất diệt, bọn hắn không thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, Đỗ Phi Vân bốn người xuất thủ, đánh vỡ bọn hắn nhận biết, dùng Long Đế chết đi, hướng bọn hắn chứng minh một sự kiện. Liền xem như Thương Thiên, Thanh Thiên, cũng giống vậy sẽ chết là có thể chiến thắng. Long đế máu tươi vẩy xuống trời cao, trước khi chết, hắn y nguyên không thể tỉnh táo lại, vẫn ở vào bị thiên đạo thao túng khôi lỗi trong ý thức. Thẳng đến trước khi chết, hắn vẫn không quên thống mạ mọi người dơ bẩn hèn hạ, trong mắt hắn, thiên đạo là trí cao vô thượng chủ nhân, nhân từ mà vĩ đại, tất cả mọi người là dơ bẩn xấu xí hèn hạ sâu kiến. Long đế rốt cục chết rồi, huyền hoàng thế giới đại thủ, rốt cục báo. Thuốc tổ 883. Đỗ Vân, Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân ba người đều là lòng mang kích động Ánh mắt bên trong đều là vui mừng. Thời gian qua đi 10000 năm, mọi người rốt cục đem Long đế cái này hủy diệt huyền hoàng thế giới kẻ cầm đầu cho giết, cũng coi là cho huyền hoàng thế giới chết đi ngàn tỷ sinh linh một cái công đạo, cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Bất quá, đồ thiên chi chiến vẫn chưa kết thúc, Long đế chết chỉ là có một kết thúc, cũng không phải là chiến tranh điểm cuối cùng. Long đế chết rồi, còn có thanh thiên cùng u trời. Thế là, Đỗ Phi Vân bốn người tại dừng lại mấy hơi thở về sau, liền lần nữa gia nhập chiến đoàn, hướng thanh thiên cùng u thiên phát lên tập sát. Vũ Thiên đại nhân thực lực vốn là cường đại vô so, tại trước đó mấy chục năm huyết chiến bên trong, cái này áo bào đen khô lâu lại thừa cơ thôn phệ vô số huyết nhục sinh linh, lực lượng đạt được cực lớn tăng cường. Chuyện cho tới bây giờ, Vũ Trời đã nghiêm nhiên trở thành 3 vị thánh chủ bên trong, cường đại nhất một vị, thực lực của hắn thậm chí vượt qua Thương Tiên cùng Thanh Tiên. Đỗ Phi Vân 4 người mục tiêu, liên chỉ hướng Vũ Trời, mà Thanh Tiên thì vẫn do cái khác 15 vị đại đế nhóm kéo lấy, đây chính là Đỗ Phi Vân cho áp dụng từng cái đánh tan kế hoạch. Tam hoàng ngũ đế, bây giờ đã<td> Trừ Thanh đế Lục Quán Thanh biến mất không còn tăm tích bên ngoài, nó giữ mọi người đều ở nơi này. Nhân hoàng Lục Nhân, Địa hoàng Tô Hội Tâm cùng Thiên hoàng Đỗ Như phòng, Viêm đế Đỗ Phi Vân, Bạch đế trung Tiểu Bạch, Đen Đan Băng, Hoàng đế Liêu Dao, bảy người này liên thủ công hướng vũ trời. Thiên hoàng lớn, Địa hoàng thư, Nhân hoàng bút cùng Viêm đế đỉnh, cái này bốn kiện tạo hóa thánh khí, tại bốn vị đại đế trong tay. Phát huy ra 12 thành ý lực, đem cường đại đến không thể lường được lực lượng khuynh tả tại vũ trời trên thân. Vũ trời thân cao vạm trượng, tay cầm to lớn lang nha đổng, Toàn thân Hắc Vũ quấn, giống như tuyệt thế sát thần, quét ngang toàn bộ thánh vực, không đâu địch nổi. Thực lực của hắn cực mạnh, kia không biết tên lang nha độc lại có thể cùng tạo hóa thánh khí chống lại mà không bị tổn hại. Đỗ Phi Vân bọn người vì đối phó hắn, có thể nói là nhọc lòng, chém giết cực kỳ hung hiểm. Bất quá, cho dù Vũ Trời lại thế nào mạnh, cũng là lẻ loi một mình. Mà Tam Hoàng Ngũ Đế tên tuổi như thế nào hư danh. Mặc dù thiếu Thanh Đế Lục Quán Thành, nhưng bảy người liên thủ ý lực, tuyệt đối là thế gian lực lượng cường đại nhất. Giao chiến 3 ngày sau, Ủy trời liền mất phong mang, bị buộc liên tục bại lui, Đỗ Phi Vân bọn người một đường truy sát, tại thánh vực bên trong chằn chọc ngàn tỷ bên trong. Rốt cục, đang dây dưa chém giết trăm năm thời gian về sau, ủy trời lực lượng có chút không tốt, liền lâm vào tam hoàng vây khốn bên trong, lại cũng khó có thể thoát thân đào tẩu. Thuốc tổ 883. Lục Nhân, Đỗ Như Phong cùng Tô Hội Tâm, ba người liên thủ bố trí tam tài đại trận, đại trận này mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Nhất là, do thiên địa người ba vị hoàng giả tay cầm 3 đại thánh khí chí bảo chỗ cấu tạo đại trận, càng là vang dội cổ kim, huy lực vô cùng cường đại. Tam hoàng lấy đại trận đem vũ trời vây khốn, dùng hết toàn lực thôi động thánh khí chí bảo, đem hết toàn lực trấn áp vũ trời, không để hắn đào thoát, suy yếu lực lượng. Đỗ Phi Vân cùng tứ đế thì có thể vung tay hành động, dốc hết toàn lực phóng thích công kích, không giữ lại chút nào đánh sát lấy vũ trời. Vũ trời mặc dù cường đại vô so, nhưng là bây giờ bị đại trận cho chấn áp lại, lực lượng ngay tại suy yếu, phản kháng cũng biến thành càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mà lại hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều, lại không có có thể có được bổ sung, không có huyết nục tế phẩm để hắn thôn phệ đến khôi phục lực lượng. Mà Đỗ Phi Vân bọn người thì lại khác, người đông thế mạnh, mà lại lại trận pháp cùng tạo hóa thánh khí tương trợ, coi như mọi người lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng là có Đỗ Phi Vân cái này tuyệt thế thuốc tổ tại, các loại thần đan rượu dược càng là tầng tầng lớp lớp, mọi người lực lượng rất nhanh liền bị các loại tuyệt thế thần dược cho khôi phục. Cứ như vậy đường phố hơn ngàn năm, vũ trời rốt cục bị suy yếu đến cực hạn, lực lượng yếu kém tới cực điểm, cuối cùng rốt cục bị công phá phòng ngự. Bị Đỗ Phi vân một quyền đạp nát đầu lâu, thức hải cùng thần hồn đều triệt để bằng diệt, như vậy một mệnh ô hô. Diệt sát u ngày sau, mọi người không khách khí chút nào đem vũ trời lực lượng nuốt trừ lấy, hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền lại chạy về chiến trường, bốn phía tìm kiếm Thanh Thiên tung tích. Mọi người vì diệt sát vũ trời, tại thánh vực bên trong truy sát ngàn tỷ bên trong, cơ hội chẳng trọc hơn phân nửa thánh vực, sớm đã cách lúc đầu chiến trường không biết bao xa. Mà lại, Thanh Thiên cùng mấy vị đại đế nhóm chém giết dây dưa, cũng đang không ngừng di động. Sớm cũng không biết chạy đến thánh vực cái góc nào bên trong đi. Cho nên, mọi người vì tìm tới Thanh Thiên, quả thực phí một phen công phu. Nếu là Thanh Thiên còn tại cùng mấy vị đại đế giao chiến, như vậy chiến đấu dư ba cùng thanh thế động tĩnh, tại thánh vực bên trong sẽ không phải thường minh hiển, giống như trong màn đêm vũ trụ, rất dễ dàng bị tìm tới. Nhưng kỳ quái là, thánh vực bên trong rất bình tĩnh, căn bản không có giao chiến động tĩnh và thanh thế, đến mức Đô Phi Vân bọn người cơ hồ tìm lượn thánh vực, cuối cùng mới tại Thần Tiên lang vườn bên trong tìm được Thanh Thiên. Khi Đỗ Phi vân đám người đi tới Thần Tiên Lăng Vượng lúc, xa xa liền nhìn thấy, thanh thiên chính ngồi dựa tại một cái mồ mả bên trên, một thân như tuyết áo trắng, chiếu đến màu đỏ đậm như máu nhồm đại địa, hết sức dễ thấy. Bảy người tại trên bầu trời thấy cảnh này, có chút ngạc nhiên, chợt rơi xuống cao thiên, đi tới Thần Tiên Lăng vườn, đánh giá mâu họa cùng chủ, lúc này mới phát hiện mảnh khỏe. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết nàng, lúc này lấy xuống ngạo, lộ ra đến eo dài tóc xanh tóc đen, triệt để vứt bỏ ngày xưa nam tử kia trang phục, khôi phục thân nữ nhi. Nàng rất đẹp, đẹp khiến người ngạt thở. Làn da tinh tế óng ánh, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như tạo vật chủ kiệt tác, thượng thiên cho nữ nhân ưu tú nhất độ vật, nàng đều có. Chỉ bất quá, nàng bây giờ gương mặt xinh đẹp bên trên hoàn toàn trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Nàng dựa nghiêng ở một ngôi mộ trước, trong tay cầm một cái cổ pháp tửu hồ lô, ngay tại uống rượu, ánh mắt trống rông tuyệt vọng nhìn qua phương xa, lộ ra 10 điểm tê lương. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Đỗ Phi Vân càng là biết rõ, Mâu Họa cung chủ từ trước đến nay nữ giả nam trang, càng từ không uống rượu. Nhưng bây giờ Nàng khôi phục thân nữ nhi, hơn nữa còn lần đầu tiên uống rượu. Đối với mọi người đến, Mâu Họa cung chủ giống như chưa tỉnh. Ngựa đầu uống một ngụm rượu lớn, có lẽ là rượu quá mạnh, đến mức nàng ho khan, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng. Cái này một ho khan phía dưới, khoe miệng lại chảy xuống càng nhiều thứ máu. Lúc này mọi người mới phát hiện, nàng chỗ rửa cái ngôi mộ này không, có một tấm bia đá, bia trên có khắc vài cái chữ to. Thánh ma Mâu vô cực chi mộ. Đây là thời đại thái cổ, tung hoành thiên hạ một đời ma. Mâu vô cực phần mộ. Đồng thời, đây cũng là mâu họa cung chủ phụ thân mộ. Tại Nghĩa Trang nơi hẻo lánh bên trong, trên mặt đất nằm 12 người, không có động tính chút nào. Lại vẫn có sinh cơ, vẫn chưa chết đi, chỉ là hôn mê đi mà thôi. Nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng là trước đó vây công mâu họa cung chủ 12 vị đại đế. Theo như cái này thì, 12 vị đại đế nhóm cùng mâu họa cung chủ chém giết ngàn năm, cuối cùng vẫn là bị mâu họa cung chủ đánh bại. Mặc dù những người này bị mâu họa cung chủ đánh đã hôn mê, nhưng chính nàng cũng bị thương. chỉ là chẳng biết tại sao Mâu Họa cung chủ nhưng lại chưa giết bọn hắn, mà là mang lấy bọn hắn lại tới đây, tại phụ thân trước mộ uống rượu. Rốt cục, tiểu hồ lô bên trong rốt cuộc ngược lại không ra một giọt rượu, uống xong bầu rượu này, Mâu Họa cung chủ mất mát đem tiểu hồ lô ném xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua đô Phi Vân bọn người. "Các người đến?" Mâu Họa cung chủ thanh âm rất nhẹ, có chút suy yếu, nhưng lại xen lẫn một tia không hiểu thương cảm. Chính là như vậy một câu tựa như bằng hữu cũ trùng phùng chào hỏi lời nói, lại khiến lòng người chĩu nặng. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy cũng nên kết thúc. Mâu Họa cung chủ quay mặt chỗ khác, nhìn qua phương xa trời âm u tế, lầm lẩm bẩm. Đỗ Phi Vân cười khổ lắc đầu, dù không biết Mâu Họa cung chủ làm sao đến tận đây, nhưng hắn biết, trong đó nhất định có ẩn tình, lắc đầu hồi đáp, "Không, còn không có kết thúc, Thiên đạo còn chưa có chết. Các ngươi không có khả năng thành công, sự cường đại của nó vượt qua các ngươi tưởng tượng, đây là một trận chú định không có khả năng thắng lợi chiến tranh. Thì tính sao, cho dù biết rõ phải chết, chúng ta y nguyên muốn liệu. Chính như phụ thân của ngươi, Thánh ma Mâu vô cực tiền bối. Đỗ Phi Vân tay chỉ mổ mả bên trên mộ bia, mặt mũi tràn đầy kiên định. Câu nói này, rốt cục đâm trúng mâu họa cung chủ chỗ đau, mới còn Vân Đạm Phong Hình, mặt mũi tràn đầy cô đơn tịch liêu nàng, nghiêng đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân, nhìn hắn chầm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Sau đó, Mâu họa cung chủ vây tay một cái, trước mặt liền xuất hiện một đạo đen nhánh môn hộ, còn có một viên vầng sáng lưu chuyển thần lực quan cầu Đây là luân hồi chi môn, cùng ta suốt đời thần lực, tặng cho các ngươi. Cho dù nghịch thiên hành sự, ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công đi." Nói xong, Mâu Họa cung chủ đem tay đẩy, luân hồi chi môn cùng thần lực quan cầu, liền bay xuống tại Đô Phi Vân lòng bàn tay. Một màn này, lập tức để mọi người ngạc nhiên, đồng đều không rõ nàng ý tứ. Vì cái gì phải làm như vậy? Mất đi lực lượng, người sẽ chết. Đỗ Phi Vân thình lình động dung. Tiến vào Dược Thần cung sau qua nhiều năm như vậy, trong mắt của hắn Mâu Họa công chủ chính là cái băng sơn mỹ nhân, cao quý mà không thể khinh nhận, tỉnh táo mà lại tâm ngoan thủ lạn, tuyệt sẽ không làm hôm nay dạng sự tình. Mâu họa cung chủ cười, Tiếu Dung Tuyệt Mỹ mà thê lương, nàng chống rông ánh mắt nhìn phương xa, mang theo một chút hồi ức, dường như kể chuyện xưa đồng dạng em tai nói: "Trước kia ta một mực không rõ phụ thân vì sao mà chết, chỉ biết hắn chết bởi tiên thần đại chiến, chôn ở thánh vực. Cho nên, ta cố gắng tu luyện, chỉ vì tiến vào thánh vực, tìm tới phụ thân ta. Thế nhưng là, làm tu sĩ ta cũng giống vậy không thể ngăn cản được vĩnh sinh bất diệt dụ hoặc, cho nên cực lực trợ giúp ngươi, để ngươi vì ta lấy được lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội. Cảm tạ ngươi, để ta rốt cục đạt được luân hồi chi môn." có được cường đại vô so lực lượng, trở thành Tôn Quý Thanh Thiên Thánh Chủ. Chỉ tiếc, đến lúc đó ta mới phát hiện, cái gọi là vĩnh sinh bất diệt chỉ là cái âm như mà thôi. Thanh Thiên cùng Thương Thiên cũng không có như vậy thần thánh cao quý, chẳng qua là thiên đạo nộ nô tôi, nối giáo cho giặc, táng tận thiên lương. Ta mưu họa dù không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải đại gian đại ác người, cho nên tại biết những ngày về sau, ta không có đem hết toàn lực luyện hóa luân hồi chi môn, cũng không có toàn tâm toàn ý tín niệm thiên đạo, tiếp nhận nó ban thưởng lực lượng. Chính vì vậy, cho dù là trở thành Thanh Thiên ta cung y nguyên giữ lại ta ý thức của mình, tương ứng, thực lực của ta cũng rất yếu. Giống Long đế, hắn là cái giá tâm cực lớn người, đối vĩnh sinh bất diệt truy cầu quá mức chấp nhất, vì lực lượng cường đại hắn có thể bỏ qua hết thảy. Cho nên, hắn trở thành thương thiên về sau, giống như cái xác không hồn, bản thân ý thức vẫn diệt, nhưng là tương ứng, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Suốt đời theo đuổi vĩnh sinh bất diệt, kết quả là lại là kính hoa thủy nguyệt, thế gian này căn bản không có chân chính vĩnh sinh, nếu là có, kia cũng chỉ là thiên đạo mình mà thôi mà chúng ta, cho dù là là cao quý thanh thiên cùng thương thiên, cũng cuối cùng sẽ chết đi. Cho nên, những năm này ta một mực đang nghĩ, chẳng lẽ ta phải vì sống lâu mấy ngàn vận năm, liền cam tâm tình nguyện làm thiên đạo nô buộc, trợ chủ vi ngược sao? Mỗi lần nhớ tới phụ thân của ta, hắn năm đó như thế nào anh hùng một thế, thực lực cường đại thông thiên triệt địa, cuối cùng lại chưa hướng thiên đạo khuất phục, chính tử tại thánh vực bên trong, mà ta lại như thế khiếp đảm nu nhược, lòng ta liền như cho tàn. Ta đã không muốn tiếp tục vì thiên đạo cống hiến sức lực nối giáo cho giặc nhưng cũng không thấy phải làm không sợ phản kháng, cùng thiên đạo đối kháng là cái gì người thông minh, cho nên ta lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ thanh thiên thân phận, cũng từ bỏ vì chính mình cầu sinh, cùng thiên đạo chém giết chống lại cơ hội. Luân hồi chi môn cùng ta suốt đời thần lực, chính là ta có thể cấp cho các ngươi sau cùng trợ giúp, ta hôm nay rốt cục triệt để giải thoát, chúc các ngươi thành công. Nói xong đây hết thảy, mất đi lực lượng Ngô Họa công chủ, suy yếu tới cực điểm, mềm mềm đổ vào mồ mả bên trên, nhắm mắt lại có chút thở hào hẹn. Mất đi lực lượng nàng, tại kịch liệt giải yếu không có có sức mạnh trèo trống, nàng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền biến thành một cái đầu đầy tóc bạc lao nhân. Nhìn qua đây hết thảy, Đỗ Phi Vân bọn người trầm mặt, tâm tình vô so nặng nề. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này nhìn như phong quang vô hạ, cao quý lanh diễm nữ tử, nhưng lại có như thế không muốn người biết chua sót một mặt, lấy về phần bọn hắn đối mâu họa cùng chủ sở Tác sở Vi, đã đồng tình lại kính nghệ. Trầm mặc thật lâu, biết mâu họa cung chủ ngày giờ không nhiều, không lâu liền sẽ chết đi, đi làm bạn phụ thân của nàng mà ăn nghỉ tại thần tiên lang vườn. Đỗ Phi Vân không chần chờ nữa. Hắn thu hồi Luân Hồi Chi Môn cùng Mâu Họa cung chủ thần lực quang cầu, hướng Mâu Họa cung chủ thật xấu bái, về sau mang theo mọi người rời đi. Sắp đi ra Thần Tiên Lăng vừa lúc, Mâu Họa cung chủ kia suy yếu tới cực điểm thanh em chuyển tới, giống như mỗi vo ve, nhưng Đỗ Phi Vân nghe được thành thành sở sở. "Đỗ Phi Vân, người muốn có tâm lý chuẩn bị, cái kia thiên đạo, có lẽ là người nhất không muốn nhìn thấy người." Đặt mua đọc phơ liển trên áp. Bằng 3078892 fan vương ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 884, người vậy mà là thiên đạo. Đỗ Phi Vân bọn người, rốt cục vẫn là mang tâm tình nặng nghề, mang theo hôn mê 12 vị đại đế nhóm, rời đi Thần Tiên Lâm Vườn. Một bộ áo trắng mâu hỏa công chủ, rốt cục vẫn là đi, sinh cơ trôi qua hầu như không còn nàng, phủ phục tại phụ thân mồ mả bên trên, mẫn diệt tại bên trong dòng sông thời gian, giống như một viên sạn qua chân trời lưu tinh. Thương Thiên cùng Vũ Trời bị bọn hắn giết, Thanh Thiên cũng chết rồi, bây giờ, Thiên Đạo ba cái nô bộ, trợ thủ đắc lực đều đã tử vong. Còn lại Liên là chân chính ngũ đế Phật thiên, Chu sát Thiên đạo. Chính như Mâu Họa cung chủ nói tới như thế, đây là một trận tuyệt không có khả năng thắng lợi chiến tranh, Thiên đạo cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, mọi người không có lựa chọn khác, biết rõ phải chết, y nguyên muốn phấn chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Bởi vì, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, trừ giết chết Thiên đạo, cũng chỉ có bị Thiên đạo ăn hết. Chỉ bất quá, đang đuổi hướng Thiên Thánh cung di chỉ, tìm kiếm Thiên đạo dọc đường, Đỗ Phi Vân trong lòng lại một mực quanh quẩn lấy Mâu chủ câu nói kia. Đỗ Phi Vân Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái kia thiên đạo là ngươi nhất không muốn nhìn thấy người. Đỗ Phi Vân nhiều lần suy nghĩ thật lâu, cũng không thể nghĩ rõ ràng câu nói này là có ý gì. Bởi vì, hắn hiện tại bề buộn nhiều việc, có thể nói là sức đầu mẹ chán. Từ tiến vào thiên thánh cung về sau, liên tiếp sự tỉnh theo nhau mà tới, để hắn hoàn toàn không có thời gian đi phân tâm, đi suy nghĩ. Liên như là trước mắt một sự kiện, lúc trước tiến vào thiên thánh cung về sau, Phi Hồng Y bị đánh ra thiên thánh cung, về sau tại đồ thiền chi chiến bên trong, Đỗ Phi Vân t Ban đầu ở Thiên Thánh trong cung mất tích Lục Quán Thanh, đến nay vẫn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhiều năm như vậy, Đỗ Phi Vân, Lục Nhân cùng Thanh Liên Phu nhân bọn người, chưa hề từ bỏ qua tìm kiếm Lục Quán Thanh hạ lạc, làm sao tìm khắp toàn bộ thánh vực cũng không thể tìm tới. Cho tới hôm nay, mọi người tâm tình nặng nghề thỉnh linh ở dưới trở nên kích động vui sướng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người, một cái quen thuộc người. Tại rộng lớn bát ngát Hoa Nguyên bên trên, liệt liệt cuồng gió quét dưới, Thanh Tú động lòng người đứng xứng xứng lấy một cái tuyệt thế giai nhân, nàng một bộ thanh sam, nhã tú lệ, Phương hoa tuyệt thế. Nàng đứng bình tĩnh tại hoa nguyên bên trên, nhìn Đỗ Phi vân bọn người, sắc mặt ánh mắt đều rất bình tĩnh, chú mục lấy mọi người từ cao thiên hạ xuống, đứng ở trước mặt nàng. Nàng chính là mất tích ngàn năm lâu lục quán thanh. Kể từ ngày đó lục quán thanh mất tích về sau. lưu nhiều năm như vậy bên trong, lục nhân cùng thanh liên phu nhân vợ chồng tâm tình, liền không có tốt qua một ngày, hai người cả ngày bên trong đều tại tưởng nghiệm cùng dạy vò bên trong vượt qua. Đỗ Phi vân bọn người, cũng là vô so lo lắng cùng tưởng nghiệm, sợ lục quán thanh xảy ra điều gì ngoài ý muốn Cho nên, liền xem như tại Đồ thiền Chi chiến bên trong, cũng không quên bất thời gian tìm kiếm tung tích của nàng. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, mọi người tìm kiếm ngàn năm lâu, đều không thể tìm tới Lục Quán Thanh, hôm nay nàng lại mình xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân kích động nhất, đột nhiên nhìn thấy mất tích nhiều năm ái nữ, hai vợ chồng tâm tình chi kích động, cùng năm đó ở Huyền Hoàng Trung Châu. Tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi là đồng dạng. Hai người không kịp chờ đợi từ trên cao đáp xuống Hoang Nguyên bên trên. Mấy cái lắc mình liền đi tới Lục Quán Thanh trước mặt, Thanh Liên phu nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, kích động Thanh Lục Quán Thanh ôm vào trong ngực. "Quán Thanh, ngươi có thể nghĩ chết mẫu Thần, những năm này ngươi đều đi đâu rồi? Có hay không thụ ủy của ta? Có bị thương hay không a?" Làm vì Mộ thân Thanh Liên phu nhân, đương nhiên là khắp thiên hạ đau lòng nhất nữ nhi người, nhìn thấy nữ nhi chẳng những kích động rơi lệ, càng là ngay lập tức ôm lấy nữ nhi hỏi han ân cần. Lục Nhân mặc dù không giống Thanh Liên phu nhân thất thố như vậy, nhưng cũng là tuổi già lòng, tâm tình kích động đứng ở một bên mặt mũi muối tràn đầy cao hứng hỏi cái này hỏi cái kia. Chỉ tiếc, Lục Quán Thanh tựa hồ có chút dị dạng, không có giống ngày xưa như vậy khéo léo trả lời phụ mâu vấn đề, an ủi phụ mâu không cần lo lắng, mà là không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, duy nhất đáp lại chỉ có gật đầu hoặc là nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối không tại phụ mâu trên thân, mà là rơi trong đám người Đỗ Phi Vân trên thân. Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân hai người hỏi Hàn Ân cần về sau, Đỗ Phi Vân cùng đại đế nhóm cũng đi tới, vây quanh Lục Quán Thanh lo lắng hỏi thăm đánh giá. Chuyện cho tới bây giờ, vạn vật sinh linh bên trong người mạnh nhất, chỉ còn lại có cái này 19 vị đại đế nhóm, bọn hắn chính là đối kháng thiên đạo cuối cùng một chi lực lượng, cho nên nhất định phải vứt bỏ thù hận, đoàn kết nhất trí. Mọi người lo lắng một trận về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới đi đến Lục Quán mặt xanh trước, mặt mỉm cười, lo lắng mà hỏi thăm, "Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, ngươi không sao chứ?" Cho dù Lục Quán Thanh là nhân hoàng phụ mẫu nữ nhi, cùng hắn cũng vô liên hệ máu mủ, thế nhưng là ấu niên kinh lịch khiến cho hắn nhận định, Lục Quán Thanh cả một đời đều là tỷ tỷ của hắn. Chỉ là, nghe tới Đỗ Phi Vân quả tầm, nghe tới tỷ tỷ hai trước kia, Lục Quán thanh ánh mắt lại xuất hiện sát na hoảng hốt, dường như dãy rủa, dường như chôn tránh. Nàng không có mở miệng trả lời Đỗ Phi Vân lời nói, chỉ là túi đầu xuống, nhấc chân bước ra hai bước, dang hai cánh tay, đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực. Lục. Trung quanh đại đề nhóm, nhân hoàng vợ chồng, cùng Đỗ Phi Vân phụ mẫu, đều không cảm thấy cái này có cái gì dị dị dạng, cũng đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua hai người. Trải qua sinh sau khi chết, tỷ đệ rốt cục phùng. Bản này liền nên là cao hứng chuyện tốt, mọi người như thế nào lại suy nghĩ nhiều đâu. Thế nhưng là, đúng lúc này, ngay tại Lục Quán Thanh đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực, vun tùm ngón tay ngọc, thân mật vuốt ve Đỗ Phi Vân đầu lúc, lòng bàn tay của nàng lại đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Kia là một đạo lục quang chói mắt, có ánh mà sáng long lanh, thuần khiết thần thánh lại vô cùng cường đại. Bàn tay nàng tâm kia một đạo lục quang, một khi xuất hiện, lập tức hóa thành mấy chục đạo cây cối sợi dễ, trăm chú quấn quanh lấy Đỗ Vân đầu lâu, hung hăng hướng Đỗ Vân thức hải thần hồn đâm tới. A à... Rít lên một tiếng, tại Hoang Nguyên bên trên văng lên, thanh âm này bén nhọn mà thất kinh, lại không phải Đỗ Phi Vân thanh âm. Vốn đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười đông đảo đại đệ nhóm, bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, cùng kia rít lên một tiếng cho kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn trước mắt. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân mặt mỉm cười đứng tại chỗ, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái nho nhỏ thái cực đồ án, thất thải vầng sáng lưu chuyển lên. Mà Lục Quan Thanh, lại không ôm Đỗ Vân, nàng sớm đã nhảy ra, trốn ở ngoài 10 trượng. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kinh ngạc cùng chân kinh, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện manh khỏe, lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức xúm lại đến Đỗ Phi Vân bên người, mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn qua Lục Quán Thanh. Hiện tại, bọn hắn rốt cục nhớ tới. Vừa rồi Lục Quán Thanh ôm Đỗ Phi Vân, lòng bàn tay toát ra thanh quang, sinh ra sợi dễ đến, muốn ám sát Đỗ Phi Vân, lại bị Đỗ Phi Vân thái cực độ chặn lại, bởi vậy mới hét lên một tiếng, vội vàng nhảy ra trốn đến nơi xa đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Chư vị đại đế nhóm trong lòng nghi hoặc, Trấn kinh, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, từng cái đều là hai mặt nhìn nhau. Làm Lục Quán thanh phụ mẫu, nhân hoàng vợ chồng đối trước mắt một màn này, vô so kinh hoàng. Nhất là nhớ tới vừa rồi kia rít lên một tiếng, quái dị mà trói thai, khiến cho bọn hắn không thể tin được đây chính là bọn họ nữa nhi. Người là ai? Chỉ là, đối mặt mọi người quá hỏi, Lục Quán thanh không nói một lời, xinh đẹp trên mặt chấn kinh cùng kinh hoàng cũng dần dần tan đi, sắc mặt nàng chuyển hàn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, rốt cục mở miệng, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành bản nguyên lực lượng, có được không thua tại lực lượng của ta, vô số cái kỳ nguyên vừa đến, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta thật sự là đánh giá thấp các ngươi những này bỏ sát lực lượng." Lục Quán Thanh rốt cục mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là từ nàng kia đỏ bừng đáng yêu trong cái miệng nhỏ nhắn, toát ra thanh âm lại vô so quá gì, tựa như vỏ cây ma sát trói tai, khàn giọng mà khó nghe. Đối với một màn này, Vân không chút kinh hoàng, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được cái gì. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua Lục Quán Thanh, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tập sát ta? Nghe tới Đỗ Phi Vân đặt câu hỏi. Lục Quán Thanh lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả khó nghe chói thai thanh âm chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức. Ha ha ha, ta là ai? Ta là cha mẹ của các ngươi, ta là tạo vật chủ. Là ta sáng tạo các ngươi những này sâu kiến bò sát, các ngươi bây giờ lại muốn giết ta. Ha ha ha ha, đúng là miệng ai? Nhìn thấy Lục Quán Thanh kia giống như điên cuồng bộ dáng, nghe tới nàng. Đông đảo đại đế nhóm nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt đều rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Thiên đạo? Cái gì? Nàng vậy mà là Thiên đạo? Cái này sao có thể? Có thông minh đại đế, Từ Lục Quán Thanh trong lời nói, đoán được thân phận của nàng, thế là lập tức trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Đỗ Phi vân sắc mặt rốt cục thay đổi, tuyệt vọng, thất lạc cùng bất đắc dĩ, bò đầy gương mặt của hắn, hắn cười khổ nhìn qua Lục Quán Thanh, thanh âm lương mà nói, không tới, ngươi vậy mà là Thiên đạo. Cho đến ngày nay, Hắn rút cuộc minh bạch, khó trách Lục Quán Thanh tại Thiên Thánh trong cùng vô cớ mất tích. Khó trách mâu Họa cung chủ nói cho hắn, Thiên đạo là hắn nhất không muốn nhìn thấy người. Quả là thế, Đỗ Phi Vân tuyệt đối nghị không ra, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thật này, tỷ tỷ của hắn chính là Thiên đạo, đây là cỡ nào sự thật tàn khốc a. Lục Quán Thanh không để ý đến Đỗ Phi Vân lời nói, tựa hồ không muốn trả lời loại này biết rõ còn cố hỏi nói nhảm, nàng nhiều hứng thú đánh giá Đỗ Phi Vân nói, ta rất hiếu kỷ, ta làm ngươi thân cận nhất tỷ tỷ, lúc đầu tại lúc này đánh lén ngươi, tuyệt đối sẽ thành công. Ngươi tuyệt đối không thể có thể phòng bị ta. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi lại sớm có phòng bị, để ta tập kích thất bại? Chẳng lẽ, ngươi căn bản không tin tưởng tỷ tỷ của ngươi, vẫn luôn phòng bị nàng sao? Lục Quán Thanh, hoặc là nói Thiên Đạo, vấn đề của nàng rất sắc bén, một trận thấy máu trực chỉ hạch tâm, để tất cả mọi người mười điểm chú ý, Đỗ Phi Vân tại sao không có bị tập sát? Hắn làm sao lại phòng bị tỷ tỷ mình? Rốt cục, Đỗ Phi Vân đem trong lòng buồn giận, tuyệt vọng cùng thất lạc đều quét sạch sẽ, lúc này mới mỉm cười, đối mặt với Lục Quán Thanh lên nói: Chúng ta tiến vào Thiên Thánh Cung về sau, tại một lần không tính quá lợi hại khảo nghiệm bên trong, ngươi lại mất tích. Lấy thực lực của ngươi, loại trình độ kia khảo nghiệm, ngươi không có khả năng thất bại, tuyệt sẽ không bị đuổi đi ra. Mà Thiên Thánh Cung lại nắm giữ tại Thiên Đạo trong tay, từ Thương Thiên cùng Thanh Thiên tới quản lý. Cho nên, ngươi không phải bị đuổi đi ra, mà là bị Thương Thiên hoặc là Thanh Thiên mời đi, lại hoặc là chính ngươi đi. Ngươi mất tích à năm, thánh vực bên trong phát sinh đổ thiên chi chiến, thành thế như vậy to lớn, nếu ngươi thật mất tích, chí ít cũng sẽ lộ diện, nhưng ngươi không có Mà lại, tại Thiên Thánh cung cũ trọng thiên bên trong, chúng ta đều tận mắt thấy Thiên đạo thôn vẻ lôi phạt đại đế tráng cảnh, mặc dù không nhìn thấy ngươi, nhưng là ta nhìn thấy một viên tham gia thiên cổ thủ, gốc cây kia là ta đưa cho ngươi, kiến mục thần thụ. Lại thêm về sau, Thanh Thiên nói cho ta, Thiên đạo là ta nhất không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên, ta cơ bản có thể đoán được, ngươi có lẽ chính là Thiên đạo. Chỉ bất quá, trước đó ta vẫn luôn là đang suy đoán, thẳng đến vừa rồi nhìn thấy ngươi, ngươi không chịu nói, ngay cả đối cha mẹ mình đều không muốn mở miệng. Cái này hiển nhiên không phù hợp tính cách của ngươi, cho nên ta bắt đầu tin tưởng, ngươi chính là cuối cùng tội ác thiên đạo. Cho nên ta phòng bị ngươi, tại ngươi ông ta, tập sát ta thời điểm, không thể thành công. Đỗ Phi Vân phán này phân tích, có lý có cứ, chật tự rõ ràng các vị đại đế nhóm nghe, đều là liên tục gật đầu. Đương nhiên, mọi người cũng đều hổ thẹn không thôi, ám đạo những chuyện này, mình trước đó đều biết, lại không có thể đem những tin tức này chỉnh hợp đến cùng một chỗ, không thể giống Đỗ Phi Vân dạng này tỉnh táo phân tích ra vấn đề tới. Lục Quán Thanh thân phận rốt cục xác định, nàng chính là mọi người địch nhân lớn nhất, Thiên đạo. Kết quả này, để Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân khó có thể chịu đựng, vợ chồng hai người lòng như cho nguội, bọn hắn làm sao cũng không thể đoán được, đến cuối cùng, mình thân nhất nữ nhi, lại thành kẻ thù xương còn. 3333. Lục Quán thanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười vô tay, dường như vì Đô Phi Vân tỉnh táo phân tích, đâu ra đó mà cảm thấy tán thưởng. Chỉ là, nụ cười của nàng, càng thêm lạnh, ánh mắt bên trong sát cơ càng nặng. Hừ, liền coi như các ngươi biết thân phận của ta lại như thế nào? co như tập sát ngươi không thành công thì tính sao? Các ngươi hay là phải chết. Ta là thiên đạo, ta là tạo vật chủ, phương thế giới này là ta sáng tạo, các ngươi tuyệt không có khả năng đánh bại ta, giống như trước đó vô số cái kỷ nguyên giao thế kết cục đồng dạng, các ngươi đều đem vỡ lạc trở thành lực lượng của ta, sau đó giúp ta lại sáng tạo kỷ nguyên mới. Nếu như cảm thấy đẹp mắt, xin đem bản trạm võng lưới để cử cho bằng hưu của ngài đi. Đặt mua đọc gọi Fer liền trên áp. Bằng 3078892 fan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 885, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Thiên đạo triệt để vứt bỏ nguy trang, cho thấy chân thực một mặt. Mặc dù, quân vọng tự tin thiên đạo ở vào lục quán thanh này, tấm mảnh mai thanh tú thân thể bên trong, là như vậy không cân đối tự nhiên, nhưng cái này khó mà cải biến nàng là thiên đạo sự thật. Vút vút vút. Lời nói đã đến nước này, song phương triệt để không để mặt mũi, thế là, kết cục chỉ có thể là chấm giết, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Lục quán thanh đằng bên trên cao thiên, chân đạp hư không, nàng đưa tay trái ra, Một viên nóng ánh xanh biếc đại thụ che trời nổi lên, bị nàng nâng ở lòng bàn tay. Tay phải của nàng lóe ra lôi quang, thanh quang, vận sức chờ phát động. 19 vị đại đế nhóm cũng riêng phần mình tản ra, Nương Thần đề phòng Lục Quán Thanh, tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp. Đối với cái khác đại đế nhóm đến nói, Lục Quán Thanh đã từng là đồng bạn, là cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, đối kháng thiên đạo chiến hữu. Mà đối với nhân hoàng vợ chồng đến nói, một trận chiến này lại trở thành từ lúc chào đời tới nay nhất ngược tâm xoắn xuýt. Quán thanh, tại sao có thể như vậy? Quán Thanh Mau tỉnh lại à, chúng ta là cha mẹ của ngươi à, ngươi sao có thể ngay cả phụ mẫu đều quên? Lục Quán Thanh biến thành thiên đạo, lại là như thế hung tàn khát máu, đau lòng nhất đương nhiên là nhân hoàng vợ chồng, Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân khóc giống, mặc dù tuyệt vọng lại không chịu buông vứt bỏ la lên. Liêu Dao cùng Đỗ Như Phong cũng đệ tâm bi đau nhức, vô luận như thế nào, Lục Quán Thanh đã từng là Liêu giao nữ nhi, mẫu nữ tình thâm, chuyện cho tới bây giờ, lại muốn nàng đối nữ nhi hạ thủ, nàng như thế nào động đắc thủ? Quán Thanh, ngươi đến cùng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao ngay cả mẫu thân đều không nhớ ra được rồi? Liêu Dao giống nhau là mặt mũi tràn đầy nước mắt, tê tâm liệt phế thống khổ, để nàng thân thể run dậy. Chỉ là rất đáng tiếc, đối với phụ mẫu lo lắng cùng không đành lòng, Lục Quán Thanh nhìn như không thấy, vẫn như cũng là sát khí ngút trời, diện mục uy nghiêm. Chỉ là, ngẫu nhiên mới có thể phát hiện, ánh mắt của nàng có như vậy một sát na mê mang cùng do dự, dường như dây giụa, tránh né. Nhưng cuối cùng, Lục Quán Thanh hay là lấy thiên đạo tư thái cùng ngự khí, dứt khoát quyết nhiên hướng mọi người khởi xướng tập sát. Kia tham gia thiên cổ thụ chính là kiến mộc thần thụ, bây giờ kiến mộc thần thụ đã trưởng thành hoàn toàn, lực lượng cường đại đến không thể đánh giá. Người xưa kể lại, này cây chính là thiên địa chi can, lúc này kiến mộc thần thụ đã khôi phục thời kỳ to thịnh, lực lượng mạnh mẽ, giống như thế giới bản nguyên. Kiến mộc thần thụ tại lục quán thanh thôi động dưới bộc phát ra hóng ánh thanh quang. Ước vạn đạo cảnh đang lay động đông đưa, bắn ra vô cùng tận thanh quang lợi kiếm, hướng đông đạo đại đế nhóm bắn trụm mà tới. Rất nhiều đại đế nhóm nhau nhau chấn né, sử xuất toàn lực, bộc phát ra tiên lực cùng thần lực. Ở trên bầu trời cùng kiến mục thần thụ đại chiến, duy chỉ có Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân, đau lòng như dao dạo, mặc dù cũng đang tránh né kiến mục thần thụ công kích, lại chậm chạp không chịu hướng Lục Quán Thanh xuất thủ, sợ tổn thương đến nàng mày may. Kể từ đó, các vị đại đế nhóm lập tức rơi hạ phòng, sợ đầu sợ đôi chiến đấu, khiến cho bọn hắn không dám đối Lục Quán Thanh sử xuất toàn lực. Đương nhiên bị Lục Quán Thanh áp chế đánh, vô số so thê thảm, ngắn ngủi mấy hơi thở liền có mấy vị đại đế thụ thương. Cứ tiếp như thế, các vị đại đế nhóm Lực lượng đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng tất cả đều sẽ chết thảm tại Lục Quán Thanh thủ hạ, bị nàng nuốt chửng lấy rơi. Mà lại, Lục Quán Thanh mấy lần xuất thủ, đem tử sắc lôi quang như như mưa to trút xuống đến Lục Nhân cùng Thanh Liên phu đỉnh đầu của người, hai vợ chồng này vậy mà hai mắt đấm lệ mông lung nhìn qua Lục Quán Thanh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng thê lương, quên đi trốn tránh, kia thái cổ thần lôi oanh sát. Trong lúc nguy cấp, hay là Đỗ Phi Vân đứng ra, lấy Viêm Đế đỉnh ngăn trở thần lôi oanh kích, lúc này mới cứu nhân hoàng vợ chồng một mạng. Việc đã đến nước này, Đỗ Phi Vân rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn hung hăng cắn răng, đi tới nhân hoàng vợ chồng bên người, khẳng cả giọng mà quát, "Không thể tiếp tục như vậy, nếu không chúng ta đều phải chết. Mặc dù ta minh bạch, đối nữ nhi của mình các ngươi không đành lòng xuất thủ, nhưng đó cũng là tỷ tỷ của ta Nàng đã mất đi bản thân ý thức, biến thành thiên đạo, nàng là sẽ không đau lòng vì thương hại các ngươi. Cứ việc, nhân hoàng vợ chồng đều là cơ trí tỉnh táo người, nhưng trước mắt cái này cũng đã kích, vẫn quá mức nặng nghề, thân sinh cốt nhục biến thành kẻ thù sống còn, ai lại hạ thủ được?" Cái gọi là quân pháp bất vị thân, nói đến đơn giản, thật là muốn làm, lại lạ như vậy gian nan. Chính là bởi vì nhân hoàng vợ chồng tiêu cực đối chiến, liễu giao cùng Đỗ Như Phong do dự, Đỗ Phi Vân cũng sợ đầu sợ đuôi, mới đưa đến Lục Quán Thanh công sát càng thêm lăng lệ, thế không thể đỡ, đem rất nhiều đại đế nhóm đều bức bách liên tục bại lui. 19 vị đại đế, may mắn còn sống sót thiên hạ những người mạnh nhất, lại đánh không lại Lục Quán Thanh một người, có được thiên đạo lực lượng nàng, quả nhiên là bất tử bất diệt, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng. Chỉ gặp, nàng nghỉ vào kiến một thân thủ. Hai tay như như xuyên hoa hồ điệp bay múa, vẩy ra ức vạn đạo lục sắc sợi dễ. Những cây cối kia sợi dễ linh động vô số, so, mang theo cường đại thôn phệ chi lực, hướng đông đảo đại đế nhóm khởi sướng tập sát, một khi chạm đến đại đế nhóm thân thể, cường đại thôn phệ cùng ăn mòn chi lực, liền sẽ mang đi một mảng lớn huyết nục. Mà lại, theo hai tay của nàng múa, đại hoàng nguyên trên bầu trời lôi quang lấp loé, mây đen áp đỉnh, có cỡ thùng nước lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, tựa như mưa rạo tầm tã đồng dạng dày đặc. Những cái kia lôi quang đều là thái cổ phù hóa thần lôi. So lôi phạt đại đế nắm giữ thiên lôi cường đại vô số lần, dù cho là đại đế chí tôn, bị đánh trúng về sau cũng muốn bản thân bị trọng thương. Giao chiến không đủ nửa canh giờ, liền có mấy vị đại đế bị thương, máu tươi vẩy xuống trời cao, tiếng kêu thảm thiết tại hoang nguyên trên vang vọng. Mà Đông đảo đại đế nhóm liên thủ phát ra công kích, vô luận là tiền thuật hay là thần thuật, một khi hoành kích đến lục quán thanh trước người, đều sẽ bị kiến mục thần thụ ngăn trở. Kiến mục thần thụ tách ra xanh biếc qua màn, hình thành một đạo trong suốt lồng ánh sáng, thanh lục quán thanh bảo hộ trong đó. Triệu sáng kia che đậy chính là nàng phòng ngự cường đại nhất cùng tại vào, mặc cho đông đảo đại đế nhóm như thế nào công thành cũng không thể bài trừ. Dựa vào kiến một thần thụ che chở, lục quán thanh liên tiếp tới gần, nàng quan sát mệ cảm, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, Thương Vân cùng Thiên yêu đại đế. Thương Vân cùng Thiên yêu hai vị đại đế thực lực, tại rất nhiều đại đế bên trong xem như kém nhất mấy vị, mới giao chiến lại khiến cho bọn hắn bị thương, không để ý phía dưới, bị kiến một thần thụ sợi dễ nuốt chửng lấy rơi hai khối lớn huyết đục, đuôi cùng phía sau lưng đều máu thịt bé bé, vết máu loang lổ. Thực lực của hai người vốn cũng không mạnh, bây giờ lại bị thương, tự nhiên thành 19 vị đại đế bên trong yếu nhất hai vị. Thế là, Lục Quán Thanh toàn lực hướng mọi người tiến công, lại là ám độ trở thường, hai tay đột nhiên hóa thành hai đạo bén nhọn lợi trảo, tại ức vạn đạo sợi dễ che đậy dưới, xuyên qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại hai đầu người bên trên. Hai người ngay tại ác chiến, chưa từng ngờ tới Lục Quán Thanh mục tiêu đúng là bọn hắn, căn bản không phòng bị nàng đột nhiên tập kích. Là lấy, khi lục sắc quái vật lợi trảo đột nhiên xuất hiện lúc, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị lợi trảo chảo cho tóm gọn. Lúc sắc lợi trảo là kiến mục thần thụ lực lượng, sắc bén bén nhọn mà lại mang theo không cùng luân xo so thôn phệ cùng ăn mòn lực lượng, một khi bắt lấy hai vị đại đế đầu lâu, tiên lục sắc móng nhọn liền thật sâu đâm tiến vào hai trong đầu của người ta. Mà lại, hai đầu người bị lợi trảo xuyên thủng, nhưng không có máu tươi chảy ra, lợi trảo bên trong buộc phát ra cường hoành sức cắn nuốt, điên cùng thôn phệ lấy hai người huyết nục tinh khí cùng lực lượng. Cùng lúc đó, đông đảo đại đế nhóm phát hiện không ổn, kinh hô phía dưới vội vàng xuất thủ cứu giúp, làm sao thì đã trễ. Hai con lục sắc lợi trảo, cầm ná lấy thương vân cùng Thiên Yêu hai người, trở lại lục quán thanh bên người. Kia lợi trảo đem hai người ném ở cao tới vạn trượng kiến mục thần thụ bên trên, thân cây bên trong lập tức toát ra vô số đạo sởi dễ cùng gai nhọn, đâm xuyên thân thể của hai người, sợi rễ đem bọn hắn một mực buộc chặt tại kiến mục thần thụ bên trên. Hai vị đại đế vẫn chưa lập tức chết đi, bị trói tại kiến mục thần thụ bên trên, toàn thân bị gai nhọn đâm máu me đồng địa, toàn bộ thân hình đều bị lục sắc sợi rễ cuốn quanh, bọn hắn vẫn không quên liều chết rủa la lên. Đáng tiếc Kiến Mộc Thần Thụ lực lượng quá cường đại, hai người bọn họ tại Kiến Mộc Thần Thụ trước mặt, nhỏ bé giống như con kiến. Rất nhanh, kia Kiến Mộc Thần Thụ sợi dễ, liền đem hai người huyết nục lực lượng nuốt chửng lấy hầu như không còn, ngay tại nuốt hai người thần hồn cùng tất sinh ra pháp lực. Hai vị đại đế dễ rủa không thể tiếp tục bao lâu, nhục thân rất nhanh bị thôn phệ hầu như không còn, hóa thành đen xám theo gió bay là tả tại hoang nguyên bên trên, thần hồn của bọn hắn cũng vô pháp đào thoát, cuối cùng cũng từng chút từng chút bị Kiến Mộc Thần Thụ nuốt chửng lấy rơi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh nói rất dài dòng lại là ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong phát sinh, một màn này là quen thuộc như vậy, để mọi người nhìn không được nhớ tới năm đó, tại Thiên Thánh cung cựu trọng tiên bên trong nhìn thấy một màn kia, nghĩ tới đây mỗi người đều vô ý thức dùng mình một cái, trong lòng một mảnh lạnh buốt hiên hẳn. Chỉ là, hai vị đại đế chết thảm, lại không phải kết cục, chỉ là kéo ra chư vị đại đế nhóm chết thảm bại vong mở màn mà thôi. Thôn vệ hai vị đại đế về sau, lục quán thanh lực lượng càng thêm cường đại, thế công của nàng càng hung hiểm hơn cường đại, đại đế nhóm tiếp tục bại vong rút lui. Tại Hoàng Nguyên bên trên truy đổi chém giết chiến đấu 3 ngày sau đó, trước sau lại có 3 vị đại đế bất hạnh trùng chiêu, chết thảm tại Lục Quán Thanh thủ Hạ, tất cả đều bị treo ở kiến mục thần thụ, bị một chút xíu thôn phệ. Chuyện cho tới bây giờ, thắc quả cận tồn 19 vị đại đế nhóm chết đi 5 cái, chỉ còn lại có 14 người. Cứ kéo dài tình huống như thế, thiên đạo lực lượng càng thêm cường đại, Đỗ Phi Vân đám người lực lượng lại càng ngày càng yếu kém. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, mỗi người đều sẽ chết tại Thiên Đạo Thủy Hạ, bị kiến mục thần thụ xem như bữa tối ăn hết. Tình cảnh này, để Đỗ Phi Vân bọn người muốn rách cả mỹ mắt, hắn biết rõ, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không thể dốc hết toàn lực liều chết một trận chiến, mọi người sớm muộn cũng sẽ bị từng cái đánh tan, một một chết thảm. Các người đều thanh tỉnh một điểm, còn do dự cái gì? Nàng đã không phải là lục quán thanh, nàng là thiên đạo. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục nhượng bộ xuống dưới, để tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Đỗ Phi Vân rốt cục khống chế không nổi, hướng mọi người phẫn nộ quát, liền ngay cả chính hắn, cũng không còn bó tay bó chân rốt cục muốn hiện ra toàn bộ thực lực, dốc hết toàn lực đối phó lục quan thanh, cứ việc kia đã từng là tỷ tỷ của hắn. Nhân hoàng vợ chồng, Liêu Dao cùng Đỗ Như Phong bọn người, cũng đều bị Đỗ Phi Vân lời nói chấn nhiếp, trong lòng do dự xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng mới vạn phân bi thống khẽ cắn ngôi, quyết định không còn bảo lưu, sử xuất toàn lực đối phó lục quan thanh, cứ việc làm ra quyết định như vậy khiến cho bọn hắn có thụ giày vỏ, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đỗ Phi Vân buộc phát toàn lực, đỉnh đầu hiện ra thái cực đồ, hỗn độn, luân hồi cùng tạo hóa chi lực cũng một vừa hiện ra. Sắc mặt của hắn cùng ánh mắt đều trở nên túc sát tăm trầm, hiển nhiên, hắn quyết định toàn lực chấm giết. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi." Một tiếng nhẹ nhàng thì thầm, bao hàm lấy hắn náy cùng bất đắc dĩ, từ Lô Phi Vân trong miệng tốt ra, phiêu đãng tại đại hoang nguyên trong gió. Sau đó, màu đen, màu trắng, thất thải sắc ba đạo cự đại khí trụ sông lên trời không, Đỗ Phi Vân hóa thành vạn trượng thân thể tuyệt thế ma thần, tay cầm viêm đế đỉnh, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng Lục Quán Thanh Công sát mà đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 886, Chân Chính Tiên Đạo. Đỗ Phi Vân xuất thủ, hắn mang theo suốt đời lực lượng, khí thế uy mãnh, thẳng tiến không lùi hướng Lục Quán Thanh sông tới giết. Hắn tay trái nâng viêm đế đỉnh, tay phải nắm tay, sử xuất tạo hóa luân hồi chi lực, ngưng tụ thành một đạo lớn như núi hai màu trắng đen quyền phong, hung hăng hướng Lục Quán Thanh đỉnh đầu đánh sát. Ầm ầm. Tựa như núi cao to lớn quả đấm to, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Đỗ Phi Vân cái này buộc phát ra mười thành thực lực một quyền, lập tức đem ánh sáng che đậy hoàn kích một trận run rẩy dữ dội. Kiến một Thần Thụ gặp nặng như thế kích, cũng là một trận run rẩy kịch liệt, rơi xuống vô số lá cây, tựa như dưới một trận lục sắc mưa to. Lại đến, toàn lực một quyền, không có thể đem Kiến một Thần Thụ ngưng tụ vòng bảo hộ cho hoành phá, Đỗ Phi Vân không tức giận chút nào, lần nữa vận chuyển thái cực đồ, buộc phát ra hỗn độn chi lực, lấy một đạo thất thải sắc quyền phong, hung hăng quét sát tại lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Lần này, như giao long xuất hải một quyền, rốt cục có hiệu quả, lập tức đem kia lục sắc hộ thuẫn cho huynh ra một đạo to lớn lỗ hổng. Nhưng là, hắn tại công kích lục quán thanh đồng thời, lục quán thanh cũng tại kịch liệt phản kích. Ước vạn đạo gỡ thùng nước từ sắc lôi đỉnh, trình bắn trụn chi thế, hướng Đỗ Phi Vân đỉnh đầu đánh xuống. Hắn tay trái nâng Viêm Đế đỉnh, vận chuyển toàn lực thôi động Viêm Đế đỉnh, lập tức, thân đỉnh bên trên 9 đầu hắc long lập tức xuống tới, hóa thành vạn trượng tự lòng, từ Viêm Đế đỉnh bên trong bay ra ngoài, hướng kia ngàn tỷ lôi đánh tới. Vô cùng tận lôi đỉnh, phản kích lấy 9 đầu hắc long Cho dù có hơn phân nửa Lôi đỉnh bị Hắc Long nhóm cho đánh tan, nhưng vẫn có thật nhiều Lôi Đình anh sát tại Hắc Long nhóm chiến thân, lập tức đưa chúng nó đánh tiếng kêu gen liên hồi, toàn thân toát ra cháy đen sương mù. Thân thể một mảnh hư thối. Còn sót lại bộ phân Lôi đỉnh, không có bị Hắc Long nhóm ngăn lại. Đánh xuống tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, cũng đều bị Viêm Đế đỉnh ngăn lại. Đạo đạo tử sắc Lôi Đình hành kích Viêm Đế đỉnh, bộc phát ra thanh thủy đình đương đỉnh đường tiếng vàng, thanh âm vô cùng lớn, thật vực bên trong đất dùng núi truyện. Lục quán thanh phản kích không thể có hiệu quả. Hộ Thuấn lại bị Đồ Phi Vân một quyền đánh phá, nàng quá sợ hãi, trong kinh hoàng. Lập tức thôi động Kiến một Thần Thụ lực lượng, hình thành ngàn vạn đạo tráng kiện sợi dễ, từ hộ thuẫn lô hổng bên trong tuôn ra, hướng Đồ Phi Vân quấn quanh mà đi. Đồ Phi Vân biết do Kiến một Thần Thụ sợi dễ lợi hại, một khi bị quấn lấy liền không cách nào đào thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Kiến một Thần Thụ thành tất cả lực lượng đều thôn phệ hết, cuối cùng tại chỗ chết thảm. Cho nên, hắn tuyệt không dám để cho Kiến một sợi dễ cận thân, nhìn thấy sợi rễ quấn quanh mà đến, hắn liền lập tức đi. Nhưng là Kiến Mộc sợi dễ rất có linh tính, giống như linh như rắn tiếp tục truy kích, từ bốn phương tám hướng vây quanh đỗ phi vân. Thế tất yếu đưa nó cuốn chặt lấy. Đúng lúc này, một đạo vàng bạc nguy nga kiếm quang sáng lên, từ đâm nghiêng bên trong chém tới, cái này như có thể khai thiên tịch địa một kiếm, hung hăng chạm kích đang xây một sợi rễ bên trên. Lập tức đem 10 triệu sợi rễ đều chặt đứt. Vô số gây mất lục sắc sợi dễ rơi xuống tại hoang nguyên bên trên, tựa như linh như rắn rãy rủa. Rất nhanh liền hóa thành một đạo lục quang biến mất không thấy gì nữa, trở về đến kiến mộc thần thụ bên trên. Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Đỗ Như Phong tướng hắn, mới vừa rồi là chính là phụ thân Đỗ Như Phong, lấy Thiên Hoàng kiếm chặt Đức kiến một sợi dễ, vì hắn giải vây. Không chỉ là Đỗ Như Phong, Liếu Giao cũng xuất hiện tại Đỗ Phi Vân bên cạnh, một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Một nhà ba người, không có thời gian đi ngôn ngữ giao lưu, lại đều từ lẫn nhau ánh mắt kiên định bên trong nhìn thấy ý chí cầu sinh, Liếu Giao cùng Đỗ Như Phong rốt cục không do dự nữa, toàn lực xuất thủ công sát lục quả thanh. Mà lại, nhân hoàng vợ chồng cũng rốt cục nhịn xuống bi thống, tế ra nhân hoàng bút Hướng Lục Quán Thanh khởi sướng tiến công, lần này bọn hắn không còn lưu thủ, một bên chảy nước mắt, một bên toàn lực chém giết. Thế là, tại Đông Đảo Đại Đế nhóm đều toàn lực xuất thủ tình hùng dưới, chiến cuộc tiến vào cháy bỏng trạng thái, 14 vị đại đế nhóm cùng Lục Quán Thanh giết khó hòa giải. Chỉ ít, lần này Lục Quán Thanh không lại có thể chiếm được thượng phòng, cùng 14 vị đại đế chém giết cũng thành ngang tay, trong ngắn hạn khó phân thắng bại. Hết thể 15 người, tại thánh vực bên trong chém giết tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tràn trọc ngàn tỉ bên trong, quả nhiên là gió tanh mưa máu, cực kỳ thảm thiết. Lúc này Thánh Vực, đã không có mùa 2, vô so chống chảy tịch mịch. Tất cả sinh linh, hoặc là chiến tử tại đồ thiên đại chiến bên trong, hoặc là chính là may mắn còn sống sót tại chư vị đại đế nhóm thể nội thế giới bên trong. Toàn bộ Thánh Vực bên trong, chỉ có 14 vị đại đế cùng lục quán thanh đang chém giết lẫn nhau. Mặc dù, Thánh Vực là thế gian này cường đại nhất kiên cố không gian, so với thần giới, tiên giới, chính U Minh Phủ cùng cựu Tiêu Ngọc Kinh đều kiên cố gấp trăm lần Thế nhưng là, tại 15 vị trí cường giả chém giết chiến đấu chi Thánh vực vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi, thủ trăm ngàn lỗ. Chỉ gặp Phương Viên 10 triệu bên trong trên chiến trường, Thái thủy đại đế nhìn như bình thản đấm ra một quyền, liền có một nói lực lượng vô hình, tựa như vạn trượng tự lòng, hướng kiến một thần thụ đánh tới. Lục quán thanh thần sắc biến đổi, tâm thần khẽ động, kia lơ lửng tại đỉnh đầu nàng kiến một thần thụ, liền bộc phát ra một trận nồng đầm thanh quang, đem thái thủy đại đế quyền phong ngăn lại. Quyền phong cùng thanh quang chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tứ tán dư ba cường đại vô số, so, nháy mắt đem ngàn đại địa đều đánh rách tả tơi biến thành một cái hố to, vô số núi cao đều sụp đổ vỡ vụn. Lại nhìn thấy, Đỗ Phi Vân lăng lệ một cái đá ngang, mang theo sức lực cả đời, từ khía cạnh quét về phía Lục Quán Thanh, cái này đủ để hủy diệt toàn bộ thần giới một kích, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Lục Quán Thanh phản ứng cực nhanh, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trống rỗng xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, liền hiểm lại càng hiểm tránh thoát Đỗ Phi Vân công kích. Đỗ Phi Vân kia một chân rơi vào không trung, hung hăng đập nền tại một cái núi cao vạn trượng bên trên. Trong ngay mắt Kia núi cao vạn trượng thật giống như bị cự truy đập trúng tấm gương, nháy mắt liền phá thành mà nhỏ, hóa thành muôn vàn đá vụn thổ mảnh, bị chiến đấu dư ba mang bộc lấy, như mũi tên nhọn tích lũy bắn đi ra. Mà lại, đố phi Vân một kích này dư kình chưa tiêu, vậy mà đem nhìn dặm đại địa đều phá hủy, mặt đất rạn nứt gian lận trượng sâu khe rẽn. Trận này chém giết chiến tranh, quả nhiên là long trời lở đất, song phương chém giết thời gian ngàn năm, cơ hồ đem toàn bộ thánh vực đều là khắp, ngày xưa yên ổn bình thánh vực, cũng tạ không chịu nổi, không gian bích lũy đều bị đánh ra vô số lỗ thủng lỗ hổng. Rốt cục, ngàn năm trôi qua, chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất trình độ lúc, 14 vị đại đế liên thủ, cùng lục quán thanh đối bính một cái. Trong nháy mắt, không cùng luân xoa so sóng xung kích, lấy chiến trường làm trung tâm, quét ngang toàn bộ thánh vực. Tại yên tĩnh ước chừng 3 cái hô hấp về sau, toàn bộ thánh vực đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng nổ lớn, đại địa tại kịch liệt chấn động lay động. Núi cao sụp đổ, sông lớn băng liệt. Biển cả khô cạn. Mười hơi về sau, toàn bộ thánh vực buộc phát ra liên tiếp tiếng ầm ầm vang, cuối cùng toàn bộ thánh vực tựa như vỡ vụn giống như tấm gương rốt cục chia 5 x 7, bị triệt để đánh nát. Ai đều không hề nghĩ tới, thế gian kiên cố nhất không gian, thánh vực, vậy mà tại cuộc chiến đấu này bên trong, bị đánh chia 5 x 7, triệt để băng diện. Đến mức, khi cái này biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh lúc, tất cả mọi người ngây ngời, bao quát lục quán thanh chính mình. Đông đảo đại đế nhóm kinh ngạc chính là, cái này thánh vực vốn nên là thế gian kiên cố nhất không gian, nhiều lần kỷ nguyên giao thế luân hồi tiên thần đại chiến, đều không thể đem thánh vực đánh nát, mà lần này lại bị đánh chia 5 Phải biết Thời đại thái cổ cùng trước đó những cái kia kỷ nguyên đại đế các cường giả, số lượng cùng thực lực đều so lần này cần mạnh hơn 10 lần, kia hơn ngàn cái đại đế hỗn chiến đều không thể đánh nát thánh vực. Lục Quán thanh kinh ngạc chính là, làm vì thiên đạo. Nàng cũng chưa từng ngờ tới, mình thánh vực vậy mà như thế yếu kém, bị 14 vị đại đế cho đánh nát. Nàng là thiên đạo, thế giới này đều là từ nàng sáng tạo, thánh vực cũng liền như là thân thể nàng một bộ phân. Bây giờ thánh vực bị đánh nát, thiên đạo đương nhiên cũng nhận trọng thương. Thế là, mọi người liền nhìn thấy Lục Quán mặt xanh sắc một trận trắng bệnh, chu cái miệng nhỏ liền phun ra một ngụm máu tươi đến, ngực tại kịch liệt phập phồng, khí tức cũng biến thành 10 điểm hỗn loạn. Thiên đạo thủ thương. Đại đế bên trong, Bạch đế trung tiểu Bạch kinh hồ một tiếng, lập tức gây nên rất nhiều đại đế nhóm chú ý, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Quán thanh thụ thương bộ dáng. Mà lại, bọn hắn cũng thanh thanh sở sở nhìn thấy, sau khi bị thương Lục Quán thanh, chỗ thân tại tản tạ băng loạn đại hoang nguyên bên trên, chính hai tay ôm đầu, kịch liệt rủa lung lay. Động tác của nàng tựa như đau đầu muốn nứt, mọi loại thống khổ tựa như là trong đầu có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng, hết sức thê thảm. Dãy rủa gào thảm đồng thời, Lục Quán Thanh thình lình ngẩn đầu nhìn về phía Đỗ Phi Vân và mọi người, Thanh Âm Thanh Thúy mang theo đầy ngập vội vàng hò hết nói, "Mẫu thân, phụ thân, Phi Vân, các người đi mau." Thanh Âm kia, Thanh Thúy êm hai, tràn ngập tâm lo như lửa đốt vội vàng, nghe tại trong thai của mọi người là quen thuộc như vậy. "Cái gì?" Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Lục Quán Thanh, không thể tin hoang sợ nói, "Đây là tỷ tỷ Thanh Âm." "Đây là tỷ tỷ" Đây không phải thiên đạo. Nhân hoàng vợ chồng đương nhiên cũng nghe đến Lục Quán Thanh la lên, cũng là sắc mặt đại biến, che kín kinh hỉ, không thể tin hoàng sợ nói: "Quán Thanh, là người sao? Người rốt cục thanh tỉnh rồi." Rất đáng tiếc, nhân hoàng vợ chồng la lên, không thể đạt được Lục Quán Thanh trả lời. Chỉ thấy Lục Quán Thanh lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nhân hoàng vợ chồng, mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc, ánh mắt cũng tràn ngập sát cơ cùng lửa giận, dùng khan giọng khó nghe thanh âm phẫn nộ quát: "Hỗn trướng, các ngươi bọn này bỏ xác, lại dám đánh làm tổn thương ta, các ngươi đều phải chết!" Như thế khản giọng khó nghe thanh âm, như thế tương phản to lớn, để mọi người toàn thân chấn động, có chút không nghĩ ra, đều là hoảng sợ nói, đây là thiên đạo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể giải thích, vì cái gì lục quán thanh trở mặt nhanh như vậy, trong thân thể sẽ có hai hoàn thành, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một đạo là thuộc về thiên đạo lực lượng, cường đại vô song, tràn ngập thôn phệ tham lam, một loại sức mạnh là thuộc về lục quấn thanh, công chính bình thản, sinh cơ bừng bừng, đều là vạn sinh linh khí. Duy chỉ có Đỗ Phi Vân cao mày, nhìn qua vẫn ôm đầu thống khổ hò hét lục quẩn thành, bên hai nghe nàng kia không ngừng thay đổi hai loại thanh âm, hắn rốt cục trong đầu linh quang lẽ lên đại khái đoán được sự tình nguyên nhân thực sự. Ta biết, ta minh bạch. Đỗ Phi Vân tiếng hô to, lập tức gây nên các vị đại đế nhóm chú ý, bọn hắn thình lình quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, chờ đợi giải thích của hắn. Tỷ tỷ không phải thiên đạo. Chân chính tiên đạo là Kiến một Thần Thụ. Kiến một Thần Thụ vốn là tỷ tỷ pháp bảo, nhưng là Kiến Mộc Thần Thụ lại đạo khách thành chủ, đoạt xá tỷ tỷ thân thể. Muốn dùng cái này đột kích giết chúng ta, giết chúng ta cái xuất kỳ bất ý." Đỗ Phi Vân lời nói, giống như trong đêm tối ánh đèn, thắp sáng Đông Đảo Đại Đế nhóm trí tuệ chi hải, bọn hắn cũng đều là thông minh người, lập tức liền ý thức được, Đỗ Phi Vân cái suy đoán này 10 phần 89 là thật. Khó trách, khó trách lúc trước thôn phệ kia 12 vị đại đế, là cái này khỏa kiến mục thần thụ. Khó trách vừa rồi thiên đạo tất cả công kích, đều là kiến mục thần thụ lực lượng, nguyên lai like nó mới thật sự là thiên đạo. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 9. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 887, mệnh ta do ta không do trời. Nghĩ tới đây, nhân hoàng vợ chồng, Liễu giao vợ chồng cùng các vị đại đế nhóm lập tức đẩy ngập kích động, lập tức toàn lực xuất thủ hướng Lục Quán Thanh công tới, muốn hiệp trợ Lục Quán Thanh trọng trưởng quyền khống chế thân thể. Bọn hắn biết rõ, Thiên đạo Đoạt Xá Lục Quán Thanh đem ý thức của nàng phong ấn, hiện tại Lục Quán Thanh cùng Thiên đạo ý thức trong thân thể sinh ra xung đột, chính là tập sát thiên đạo lớn thời cơ tốt. Nếu là hiệp trợ Lục Quán Thanh, đào thoát kiến một thần thụ phong ấn, một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, như vậy liền không thể lấy thần thuật tiên thuật đến công kích, miễn cho hủy hoại Lục Quán Thanh thân thể. Cho nên, Đông Đảo Đại Đế nhóm bỏ qua pháp thuật công kích, sử dụng xuất thần hồn công kích, tiến vào Lục Quán Thanh trong tứ hải hiệp trợ nàng. Vđút Tờ tờ Quả nhiên Mọi người lực lượng thần hồn tiến vào lục quán thanh thức hải về sau liền thình lình phát hiện, lục quán thanh trong thức hải hỗn loạn tương mừng, chiếm cứ vị trí chủ đạo một cỗ lực lượng cường đại nhất là thiên đạo, mà sâu trong thức hải có một đạo phong ấn, đã tản tạo một đạo lỗ hổng, lục quán thanh thần hồn ngay tại kia chỗ lỗ hổng đau khổ dãy rủa. Thế là, mọi người không chút do dự, dốc hết toàn lực vận chuyển lực lượng thần hồn, liên thủ công hướng thiên đạo. Lần này, bọn hắn không cầu có thể trọng thương hoặc là giết chết thiên đạo, nhưng cầu có thể hiệp trợ lục quán thanh, chạy ra thiên đạo phong ấn, một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Mọi người biện pháp quả nhiên có hiệu quả, cái kia phong lớn vốn là tàn tạng, lại có 14 vị đại đế thần hồn hiệp trợ, lục quán thanh lập tức trở nên lực lượng bạo tăng mấy chục lần, mấy lần liền tránh thoát thiên đạo phong ấn, chỗ có thần hồn đều bỏ trốn ra, bắt đầu ở trong thức hải cùng thiên đạo lực lượng triển khai chém giết. Thần hồn ở giữa chém giết là phi thường hung hiểm, không giống nhục thân chém giết như thế, coi như nhục thân thụ trọng thương hoặc là bị hủy, còn có thể chữa trị chữa thương, mà thần hồn một khi bị thương sẽ rất khó chữa trị, một khi thần hồn bị diệt sát, liền là chân chính hoàn toàn chết đi. Trước đó thánh vực bị đánh nát, thiên đạo bị thương nặng, cho nên phong ấn của nó mới có thể xuất hiện lỗ hổng, để Lục Quán Thanh thần hồn có cơ hội trở tới. Hiện tại, thiên đạo bị trọng thương, lực lượng thần hồn đương nhiên không đủ cường đại, thậm chí bởi vì hiện tại là luân hồi trong lúc đó, một cái kỷ nguyên kết thúc, thiên đạo lực lượng cũng là suy yếu nhất thời điểm, cho nên mọi người rất nhanh liền đem thiên đạo lực lượng thần hồn bức cho ra Lục Quán Thanh thức hải. Chỉ gặp mọi người cùng thiên đạo thần hồn chém giết, khiến cho Lục Quán Thanh thân thể kịch liệt lung lay. Trên thân che kín vết mồ hôi cùng vết máu, cả người đều thành huyết nhân. Nhưng là, chém giết tiếp tục một khắc đồng hồ về sau, một đạo lục sắc mơ hồ bóng người, đột nhiên từ Lục Quán Thanh thể nội bắn ra, hưu một chút liền bay trở về đến Kiến mục Thần Thụ bên trên. Cùng lúc đó, Lục Quán Thanh thân thể kịch liệt rung động mấy lần, rốt cục mềm mềm ngã trên mặt đất. Mà lúc này, các vị đại đế nhóm mới đưa thần hồn thu hồi thể nội, bởi vì, bọn hắn thành công trợ giúp Lục Quán Thanh đoạt lại quyền khống chế thân thể, đem thiên đạo cho đổi đi. Hôn mê ngã xuống đất Lục Quán Thanh, rất nhanh liền bị Đỗ Phi Vân đỡ. Hắn biết rõ trải qua lần này chém giết chiến đấu, Lục Quán Thanh thức hải thụ trọng thương, bị thương rất nặng. Thế là hắn không chút do dự xuất ra một viên Hỗn Độn Thánh Đan, nhét vào Lục Quán Thanh trong miệng, đưa nàng an trí tại Viêm Đế đỉnh bên trong. Để tu La Ma Đế, Yêu Long Hoàng cùng tử Diễm Kỳ lân ba người trợ giúp nàng tiêu hóa Hỗn Độn Thánh Đan dược lực. Ba người này gần nhất mới tiêu hóa Hỗn Độn Thánh Đan, thành công tiến giai thành Đại Đế Chí Tôn. Nhưng là Tân Tấn Đại Đế không lâu, lực lượng còn chưa đủ ổn định, cho nên Đỗ Phi Vân không có để bọn hắn tham dự đối kháng Thiên Đạo chiến tranh. Bọn hắn trở thành đại đế về sau vẫn không có thể mở ra quyền quốc, đã sớm không kịp chờ đợi. Hiện tại Đỗ Phi văn giao cho bọn hắn trọng trách này, bọn hắn đương nhiên toàn lực chấp hành. Lại nhìn Thánh vực, lúc này sớm đã sụp đổ vỡ vụ thành muôn vàn mảnh vỡ, ngay tại từ từ chôn bụi. Thánh vực rốt cục triệt để phá diệt, hóa thành bụi bặm tiêu tán, mọi người bốn phía hiện lộ ra vô cùng tận màu đen hư không, 14 vị đại đế cùng kiến mộc thần thụ, đều đưa thân vào mênh ngông trong hư không. Bên này, 14 vị đại đế nhóm đứng sóng vai, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Sắc cơ nghiêm nghị nhìn qua đối diện cây kia kiến mộc thần thụ. Kiến mục thần thụ tại mọi người đối diện nhìn rậm xa trong hư không, cao tới vận trượng, nhánh diệp phồn mộng, triển khai về sau bao phủ ngàn dặm phương viên. Bị đuổi ra lục quán thanh thân thể, bị ép hiện ra bản thể thiên đạo, thật là thẹn quá hóa giận, nó huy động nguồn vạn cây nhánh cây khô, khàn giọng khó nghe thanh âm ở trong hư không vang lên. Hừ, không nghĩ tới các ngươi những này ngu xuẩn bẩn thỉu bỏ sát, lại có cơ trí như vậy một mặt, trước đó thật sự là ta xem thường các ngươi. Ta thiên đạo sáng tạo thế giới này, Là ta giao phó các ngươi sinh mệnh cùng trí tuệ, ta mới là cha mẹ của các ngươi. Hiện tại, một cái kỷ nguyên kết thúc, tuế nguyệt luân hồi, lực lượng của ta cũng đến yếu kém nhất thời điểm, các ngươi nên kính dâng ra tính mạng của các ngươi cùng lực lượng để ta thôn phệ, để cho ta tiếp tục khai sáng kỷ nguyên mới. Không muốn lại phản kháng, đây đều là phí công. Hư nhược thiên đạo, ý thức được Đỗ Phi vân đám người cường đại, nó không còn một mực tiến công, ý đồ dùng lời nói để đả động, tê liệt mọi người ý chí, tiêu trừ mọi người chiến ý. Chỉ là rất đáng tiếc Thiên đạo lời nói hiển nhiên không có có thể tạo được tác dụng, chư vị đại đế nhóm đều là cười lạnh đối mặt. Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chỉ vào Thiên đạo khinh thường thỏa mãn nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của chúng ta? Ngươi có biết hay không, mệnh ta do ta không do trời câu nói này. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là chúng ta những người này tộc cùng thần tộc, chúng ta là có trí tuệ cùng bản thân ý thức sinh linh, chúng ta có quyền lợi vì chính mình sinh tồn mà làm đấu tranh cùng hy sinh." Lại nói: "Thiên đạo ngươi luôn muốn nói là ngươi sáng tạo thế giới này, giao phó chúng ta sinh mệnh cùng trí tuệ, ngươi là cha mẹ của chúng ta. Thế nhưng là, thiên hạ nào có phụ mẫu sẽ giống như thế dơ bẩn hèn hạ. Làm cha mẹ, cho người thân sinh mệnh cùng trí tuệ, đều chỉ sẽ yêu quý chiếu cố bọn hắn, cố gắng để bọn hắn sống càng tốt hơn. Mà ngươi, thiên đạo, ngươi là nhất tự tư đồ vật, vì mình vĩnh sinh, ngươi lại muốn ăn hết con cái của mình, ngươi mới là nhất phát rổ, hào vô nhân tính độ vật. Một phen thoá mạ hoàn tất, Đỗ Phi Vân đông nhiên ý thức được nói sai, lại bồi thêm một câu, a Thật có lỗi, ta quên, ngươi đương nhiên không có nhân tính, ngươi chỉ là cái quái vật, một cái cây mà thôi." Kiến Mộc Thần Thụ bị tức thân thể gì rào run rẩy, muôn vàng cành lá đều đang lay động, nó dương nhanh múa vuốt, thanh âm bén nhọn the lương hướng mọi người giận dữ hét, "Các ngươi những này bỏ sát, thật sự là tức chết ta, là ta giao phó các ngươi sinh mệnh trí tuệ cùng lực lượng, hiện tại ta chỉ là bắt về thứ thuộc về ta mà thôi, ta có lỗi gì?" Đối với Kiến Mộc Thần Thụ lời nói, các vị đại đế nhóm đều hiệt mũi coi thường, Nhân Hoàng Lục Nhân nắm lấy Nhân Hoàng bút, chỉ phía xa lấy Kiến Mộc Thần Thụ Ngựa khí bình tĩnh nói, đúng vậy à, ngươi không có sai. Đứng tại trên góc độ của ngươi nhìn vấn đề, ngươi bắt về thứ thuộc về chính mình, ngươi đương nhiên không sai. Nhưng đứng tại trên góc độ của chúng ta, chúng ta đều là có trí tuệ sinh linh, chúng ta cũng đều vì sinh mệnh của mình, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho nên chúng ta cũng không sai. Nếu như nói thật sự có sai, như vậy vẫn là ở châu ngươi, thiên đạo. Ngươi vốn cũng không hẳn là sáng tạo ra thế giới này, lại càng không nên sáng tạo chúng ta những sinh linh này. Cho chúng ta sinh mệnh trí tuệ cùng lực lượng. cho nên Giữa chúng ta mâu thuẫn, không có điều hòa khả năng, kết cục chỉ có hai cái, hoặc là chúng ta bị ngươi thôn phệ, ngươi tiếp tục sáng tạo thế giới mới, bắt đầu kỷ nguyên mới. Hoặc là, chúng ta đưa ngươi diệt sát, kết thúc cái này luân hồi vô số cái kỷ nguyên bi thảm thế giới. Lục Nhân, giống như chiến đấu kèn lệnh, thoại âm rơi xuống lúc, chiến đấu sau cùng liền bạo phát. Lam Sinh tồn mà chiến đông đảo đại để nhóm, hung hán không sợ chết nhào về phía kiến mục thần thụ. Muốn bắt trước thời đại thái cổ vô số thần cấp tiến hiện, đem kiến mục thần thụ chặt đứt hủy diệt. Vi vĩnh sinh bất diệt, tiếp tục sáng tạo thế giới, khai sáng kỷ nguyên mới kiến mục thần thụ. Cũng không còn nói nhảm, nó đem tất cả lửa giận đều hóa thành công kích cường đại nhất. Chút xuống đến đại đế trên người chúng, cao vạn trượng kiến mục thần thụ lần nữa mở rộng, hóa thành cao trăm vạn giảm đại thụ che trời, giống như một tinh cầu nhỏ như vậy, tách ra hóng ánh thanh quang. Đến bằng ngực tuyệt đối thân cây, cành hóa thành cường đại nhất binh khí, hiện ra thanh quang, mang theo không cùng luân xo so thuật vệ, ăn mòn lực lượng, hướng đại đế nhóm tập sát mà tới. Lấy Luffy vân cầm đầu đông đảo đại nhóm cũng hung hãn không sợ chết, đều buộc phát ra mạnh nhất thực lực, nắm lấy bản mệnh pháp bảo, huy sai ra muôn vạn pháp lực quang hoa, cơ hồ đem Kiến Mộc Thần Thụ bao phủ. Do người gió lốc trong hư không bạo phát đi ra, kia là đại đế nhóm cùng Kiến Mộc Thần Thụ giao chiến dư ba. May mắn trong hư không không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng tinh thần, nếu không từ lâu bị chiến đấu dư ba hủy diệt đi. Đây là sự thượng thảm thiết nhất, huy hoàng nhất thật lớn chiến đấu, 14 vị đại đế gánh chịu lấy ngàn tỷ các sinh linh hy vọng cuối cùng, vì sinh tồn, nghịch thiên mà lên, thế muốn độ thiên. Hư giữa không chung, không có vật gì, không có nhật nguyện tinh thần, không, có linh khí, ngay cả thời gian đều trôi qua rất nhanh, một trận chiến này chính là vạn năm trôi qua. Mười nghìn năm về sau, đại chiến vẫn chưa kết thúc, tháng bại cũng không thể phân ra. Kiến Mộc Thần Thụ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nhánh cây lá cây ít đi rất nhiều, nồng đậm thanh quang cũng ảm đạm một chút. Mà 14 vị đại đế nhóm thì thê thảm hơn nhiều, chết mất hai người, tổn thương ba cái, mà lại mỗi lực lượng cá nhân đều tiêu hao rất lớn, nhưng lại ở trong hư không, không chiếm được bộ dung. May mắn là Đỗ Phi Vân viêm đế đỉnh bên trong, cất giữ vô cùng vô tận thần đan diệu dược, cái này mấy chục ngàn năm thời gian bên trong, dược thần cùng kia 800 vị thần vương, mỗi giờ mỗi khắc đều tại viêm đế đỉnh bên trong luyện dược. Viêm đế đỉnh bên trong có thanh một thế giới vô tận dược liệu, lại thêm Đỗ Phi Vân tại Thiên Thánh Cung vơ vét vô số thiên tài địa bảo, cho nên căn bản không thiếu bảo vật cùng đan dược. Có đan dược bổ sung, đông đảo đại đế nhóm tiêu hao lực lượng mới có thể được bổ sung, mới có thể tiếp tục kiên trì cùng thiên đạo chiến đấu. 10 năm không tính lâu, có Đỗ Phi Vân kia quần, quần không dứt đan dược cùng hộ Mọi người còn có thể lại cùng Thiên đạo chiến đấu ngàn vạn năm. Thẳng đến một ngày này, khi 14 vị đại đế chết đi 2 vị, chỉ còn lại có 12 người thời điểm, Viêm Đế đỉnh bên trong đột nhiên bộc phát ra bóng ánh thanh quang, một đạo uỷ điệu bóng hình xinh đẹp hiện ra, đi tới trong hư không. Cái này bóng người đẹp đẽ rõ ràng là Lục Quan Thành, lúc trước thụ thương nàng phục dụng Hỗn Độn Thánh đan về sau, tại Viêm Đế đỉnh bên trong vượt qua triệu năm thời gian, chẳng những đem Hỗn Độn Thánh đan song toàn bộ tiêu hóa, thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực nâng cao một bước, đạt tới gần với Đô Phi Vân trình độ. Sau đó, Viêm Đế đỉnh bên trong lần nữa nhảy ra ba người đến ba người này cũng là đại đế cảnh giới thực lực, rõ ràng là Tu La Ma Đế, Yêu Long Hoàng cùng Tử Diễm Kỳ Lân. Có 4 vị đại đế gia nhập, mọi người lại thêm một nhóm sinh lực quân, bây giờ có 16 vị đại đế. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Tam Hoàng Ngũ Đế rốt cục tề tụ. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế mới là giữa thiên địa người mạnh nhất, chỉ có bọn hắn liên thủ mới có thể đối kháng thiên đạo, nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, Tam Hoàng Ngũ Đế rốt cục đến đông đủ. Cung liền biểu thị kiến Mộc Thần Thụ tận thế hàng lâm. Thiên hoàng Đỗ Như Phong, Địa hoàng Tô Hội Tâm, Nhân hoàng Lục Nhân, ba người này nắm lấy tạo hóa thánh khí, liên thủ bày xuống tam tài đại trận, phong tỏa 800 triệu giảm phương viên hư không, đem kiến Mộc Thần Thụ trấn áp trong đó. Bạch đế Trung Tiểu Bạch, Thanh đế Lục Quán Thành, Hắc đế Tê Bằng, Viêm đế Đỗ Phi Vân, Hoàng đế Liêu Dao, năm người này liên thủ bày ra ngũ hành thiên cơ trận, sinh sôi không ngừng, khiến cho mỗi người thực lực đều bạo tăng mấy lần, liên thủ công sát kiến Mộc Thần Thụ. Còn lại 8 vị đại đế, Bao quát Phi Hồng Y Hồng Liên Tiên tử, Thanh Liên Phu nhân, Thái Thủy Đại đế, Yêu Long Hoàng, Tử Diễm Kỳ Lân, Tu La Ma đế cùng Côn Lôn Đại đế, bọn hắn cũng liên thủ bày ra bắt cực đại trận, dốc hết toàn lực vây công Kiến Mộc Thần Thụ. Tạo hóa chớ ngươi, ai có thể lường trước? Thiên đạo đúng là Kiến Mộc Thần Thụ, một gốc cổ thụ. Cái này đã là một trận thiên hạ sinh linh vì cầu sinh sinh tử chi chiến, cũng là 16 vị đại đế nhóm đốn tuổi chi chiến. Thấy 16 vị đại đế nhóm muốn làm một kích cuối cùng, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng rốt cục tề tụ, liên thủ phát thiên. Kiến mục thần thụ rốt cục toát ra kinh hoàng cùng lo lắng cảm xúc. Nó sẽ không ngồi chờ chết, lúc này liền múa ngàn tỷ thân cây cành lá, hát vây ra vô so huy hoàng thanh quang. Kia thanh quang tứ tán ra, bắn hướng sâu trong hư không, mò về bốn phương tám hướng. Trong đó có mấy đạo cường đại thanh quang, bắn tiến vào tam hoàng cùng đỗ phi vân pháp bảo bên trong. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 888, Kỷ cục Thanh quang tiến vào nhân hoàng bút về sau, lập tức liền có một đạo văn sĩ trung niên thân ảnh, bị thanh quang mang bộc lấy, thoát ly nhân hoàng bút, bị kéo xuống kiến mộc thần thụ bên trong, lập tức liền bị thôn phệ rơi. Địa hoàng thư cùng tiên hoàng sách đều giống nhau, trong đó đều có một thân ảnh, bị thanh quang quấn quanh bao vây lấy, lôi ra địa hoàng thư cùng thiên hoàng ẩn, bị kéo tiến vào kiến mộc thần thụ bên trong thôn phệ hết. Họ vừa, duy chỉ có viêm đế đỉnh phản ứng rất dị dạng, thanh quang tiến vào viêm đế đỉnh về sau, không thể lôi ra một thân ảnh đến, ngược lại bị đô Phi vân cho trấn áp lại. Phong lớn tại thanh mục thế giới bên trong. Kia đạo thanh quang chính là kiến mục thần thụ lực lượng, đối với thanh mục thế giới ngàn tỷ hoa mục có chỗ tốt rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Nhân hoàng bút khí hồn lại bị kiến mục thần thụ cấp đi, thôn vẻ hết. Phát giác được nhân hoàng bút dị biến, Lục Nhân quá sợ hãi mà kinh ngạc thốt lên nói. Đỗ Như Phong cùng Tô Hội tâm phản ứng cũng giống như vậy, Thiên hoàng ấn cùng địa hoàng thư khí hồn đều bị kiến mục thần thụ từ thánh khí bên trong bóc ra rơi, sau đó thốn Nghe tới ba người kinh hô, chúng người mới biết Mới kia bị thanh quang mang khỏa đi thân ảnh, vậy mà là thành khí khí hồn. Đồng thời, bọn hắn cũng càng rõ ràng hơn, khí hồn là một món pháp bảo hệ tâm, mất đi khí hồn pháp bảo, huy lực giảm nhiều. Quả nhiên, nhân hoàng bút, thiên hoàng ấn, địa hoàng thư quang hoa rất nhanh ảm đạm xuống, lực lượng cũng suy yếu nhanh thành. Duy chỉ có, viêm đế đỉnh không có bất kỳ biến hóa nào, viêm đế đỉnh khí hồn không có bị cướp đoạt đi. Xa xa kiến một thần thụ chấn kinh, nó không thể tin huy động cánh lá, chỉ vào đô Phi vân giận dữ hét, làm sao có thể Viêm Đế đỉnh cùng cái khác thánh khí đồng dạng, đều là ta tự tay sáng tạo tạo nên, bóc ra khí hồn đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Viêm Đế đỉnh đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà không có khí hồn. Không đúng, nếu như Viêm Đế đỉnh không có khí hồn, kia lực lượng của nó vì gì cường đại như thế, cùng ta vừa sáng tạo nó thời điểm đồng dạng cường đại. Bên kia, kiến mục thần thụ còn tại rung động, trầm tư nghi hoặc. Mà bên này, Đông đảo đại đế nhóm lại phát ra một tràng tốt lên, bởi vì bọn hắn thỉnh lình nhìn thấy, sâu trong hư không không ngừng lóe lên số đạo thanh quang chỉ gặp, lại có bốn đạo thanh quang mang bọc lấy bốn đạo thân ảnh, bị kéo xuống kiến mục thần thụ bên trong, bị thiên đạo nuốt chửng lấy rơi. Theo những cái kia thanh quang đi tới hư không, còn có bốn kiện tạo hình tinh mỹ, cường đại mà lại cổ phát pháp bảo. Một cây búa to, một cây mộc đằng, một chương nói cỡ, còn có một khối thổ hoàng sắc tấm thuần. Nhìn thấy cái này bốn kiện bảo vật, Đỗ Phi Vân quan sát một trận, lập tức bừng tỉnh đại nộ. một câu nói toạc ra bốn món pháp bảo thân phận, Bạch đế bữa, Thanh đế dây leo, Hắc đế cỡ, Hoàng đế thuẫn. Tăng thêm tiên hòa lớn, nhân hoàng bút Địa hoàng thư cùng viêm đế đỉnh, đây mới là hoàn chỉnh 8 cái tạo hóa thánh khí, Thái cổ chi sơ kiến mục thần thụ bên trên sinh trưởng 8 cái tạo hóa thánh khí. Đỗ Phi Vân thanh âm, để nó dư 4 vị đại đế trở nên kích động, trung Tiểu Bạch, Lục Quán Thanh, Liễu Dao cùng tiếp Bằng, nhao nhao đưa tay, lấy chớ đại pháp lực ngăn lại kia 4 món pháp bảo. Kiến mục thần thụ nơi nào chịu? Thế là thanh quang càng sâu, muốn đem 4 kiện thánh khí đều cướp đi, nhưng Đỗ Phi Vân bọn người vội vàng xuất thủ tương trợ, song vương tranh đấu sau mấy tháng, rốt cục đem cái này bốn kiện khí đoạt, đoạt lại. Lúc này, liền nghe tới kiến một thần thụ thanh âm lại vang lên, thử. cái này 8 cái tạo hóa thánh khí đều là từ ta sáng tạo. Trước đó, mặc khác cái này 4 kiện thánh khí đều mai táng tại thánh vực các nơi. Hiện tại ta vì đem bọn hắn khí hồn bộc ra, mới để bọn chúng đều hiện thân. Mặc dù, cái này 4 kiện thánh khí bị các ngươi đoạt đi, thế nhưng là khí hồn đã sớm bị ta bộc ra, uy lực suy yếu năm thành, liền coi như các ngươi có những này thánh khí, cũng phát huy không có bao nhiêu uy lực. Cái này 8 cái thánh khí đều là ta sáng tạo tạo nên." Hiện tại các ngươi lại nghĩ lấy bọn chúng tới đối phó ta, quả thực là người si nói mộng." Kiến một Thần Thụ lời nói, ngữ khí mang theo chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, bốn kiện thánh khí bị cướp đi, không thể nghi ngờ Cổ Vũ Đồ Phi Vân đáng người thực lực, đối với nó mà nói rất không ổn. Nhưng nó cũng chưa từng ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này, lúc đầu nó chỉ muốn đem tám cái thánh khí đều thôn phệ hết, khôi phục mình thực lực, suy yếu Tam Hoàng Ngũ Đế lực lượng. Nhưng là kia bốn kiện thánh khí bị Tam Hoàng cùng Đồ Phi Vân nắm giữ, nó đoạt không đi, đành phải đem thánh khí khí hồn cho bóc ra. Còn lại 4 kiện thánh khí, tại thánh vực sau khi vỡ vụn, tản mát ở trong hư không, thế là bị Kiến Mộc Thần Thụ tìm tới, nó chuẩn bị thôn phệ hết cái này 4 kiện thánh khí, tăng cường mình thực lực. Nhưng là không nghĩ tới, 4 kiện thánh khí lại bị 16 vị đại đế liên thủ ngăn lại, cấp đoạt quá khứ. Việc đã đến nước này, Kiến Mộc Thần Thụ cũng không thể tránh được, nhưng nó lại không muốn vì vậy mà ảo nào phẫn nộ, mất đi nhuệ khí, cho nên mới mạnh miệng nói ra lần này chua lưu lưu tới. Bất quá, khí hồn bị bóc ra, uy lực suy yếu năm thành, Đỗ Vân bọn người nhưng không mất rồi bởi vì bọn hắn thu hoạch được 4 kiện thánh khí, góp đủ hoàn chỉnh 8 cái thánh khí, lực lượng cũng nhận được cực lớn tăng cường. Chiến trận đã lợi tốt, 8 cái thánh khí cũng góp đủ, Tam hoàng Ngũ đế cũng không tiếp tục nguyện chờ đợi, lập tức thi triển công kích. Thiên đạo, chịu chết đi. Tam hoàng đều là sử xuất bí pháp, thôi phát suốt đời tâm huyết lực lượng, không tiếc hao phí ngàn vạn năm phò nguyên, thôi động Tam hoàng thánh khí, lấy Tam tài đại trận trấn áp kiến mục thần thụ. Ngũ đế nhóm cũng một trường đập ở ngực, khí huyết mê hao phí ngàn vạn năm phò nguyên, thôi động Ngũ đế khí lấy ngũ hành thiên, cơ trận giảo sát kiến mộc thần thụ. Còn lại 8 vị đại đệ nhóm, mặc dù không có thánh khí nơi tay, nhưng cũng là không tiếc tự tổn tu vi, hao phí ngàn vạn năm thọ nguyên, kích phát ra từ lúc chào đời tới nay lực lượng cường đại nhất, toàn lực hướng kiến mộc thần thụ chém xuống. Tự hủy tu vi, tổn thất ngàn vạn năm thọ nguyên tính là gì? Vì diễn sát thiên đạo, bọn hắn không tiếc mạng sống. Muôn vạn thần thuật tiên thuật quang hoa, đem màn tỉ bên trong hư không chiếu sáng, phóng ánh mà lóa mắt, rốt cục toàn bộ khuynh tại kiến mộc thần thụ bên trên. Kiến mộc thần thụ không cam lòng yếu thế, Muôn vàn cành lá thân cây múa, có ước vạn vạn sợi dễ tuôn ra, tựa như từng cây bàn tay, không ngừng mà đập nát một đạo lại một đạo tiên quang. Mà lại, kiến một thần thụ ước vạn vạn lá cây đều nháy mắt chốc ra, hóa thành che khuất bầu trời mưa rào tầm tã, mang theo vô cùng tận lực lượng cường đại, hướng đại đế nhóm tập sát mà tới. Tuy là lá cây, nhưng kia là kiến một thần thụ lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều ngưng tụ so thần vương cường giả tối đỉnh lực lượng cường đại hơn, có thể nhẹ nhóm diệt sát một vị thần vương. Ầm ầm. 16 vị đại đế một kích toàn lực cùng kiến một thần thụ công kích, hung hăng đụng vào nhau, buộc phát ra chấn động hư không kịch liệt ba động, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không đều tại rung động không ngừng, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khí lãng, không ngừng mà khuyết tán ra tới. Trung tâm chiến trường, một mảnh thanh quang, phản phất toàn bộ thế giới đều bị màu xanh lá cây cho vùi lấp, ngay cả 16 vị đại đế nhóm pháp lực quang hoa đều bị che kín. Rốt cục, tại oanh minh tiếng nổ lớn tiếp tục mười hơi thời gian về sau, kia ngàn tỷ lá xanh mới đột nhiên tung, vang khắp nơi ra. Lúc này mới có thể nhìn thấy 16 vị đại đế cùng kiến mộc thần thụ toàn lực đối bính một cách này, lại là lưỡng bại cầu thương kết quả. Đại đế nhóm đều là sắc mặt trắng bệnh, ngã bay ra ngoài, ở trong hư không lan lộn, từng cái phun máu, sinh cơ tại kịch liệt trôi qua. Hiển nhiên đều thụ trọng thương, không có sức tái chiến. Kiến mộc thần thụ cũng không dễ chịu, nguyên bản cao trăm vạn giảm đại thụ che trời, đã thủng trăm màn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, co lại nhỏ đến vạn trượng lớn tiểu. Kiến mộc thần thụ biến thành một viên chùy lùi lại thụ, chỉ may mắn còn sống sót linh linh tinh tinh một chiếc lá, trên cảnh cây che kín khe hở nhánh cây cũng đứt gãy vô số, cả cái cây đều mất đi sinh cơ cùng hào quang, phảng phất một gốc sắp chết héo cây già. Mà đúng lúc này, tại giống như đầy trời lục sắc mưa to trong lá cây, một đạo áo bào đen tóc đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn xuyên thấu muôn vàn lá cây tập sát tốc độ nhanh đến cực hạ xong trưởng trống ra như lao phòng, chán phóng thất thải quân mang, hung hăng hướng kiến một thần thụ chém xuống. Hắn là Đỗ Phi Vân. Bởi vì hắn áo bào đen tóc đen, bởi vì trên đỉnh đầu hắn thái cực đồ án, còn có hắn đặc lưu thất thải sắp hỗn độn lực lượng. Giang giác Đỗ Phi vân bàn tay, giống như khai thiên tịch điệu đạo phong, hung hăng chạm kích tại kiến mục thần thụ bên trên, lập tức buộc phát ra một trận thanh thúy đức gây âm thanh. Hắn suốt đời hỗn độn chi lực đều bị kích phát ra, tại 80 triệu năm thọ nguyên thôi động dưới, cường đại đến cực hạ, đủ để hủy diệt toàn bộ thánh vực. Chính là như vậy, ngưng tụ lực lượng cường đại một đôi tay, chém giết tại kiến mục thần thụ bên trên, lập tức đem ngàn trượng thô thân cây chặn ngang chặt đức. Chỉ nghe được kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, kiến mục thần thụ kịch liệt loạn choạng, rốt cục trầm nga xuống, triệt để gây thành hai đoạn. Ngươi, không nghĩ tới, ta vậy mà chết tại trên tay của ngươi, ngươi là ta vẫn luôn không cách nào trưởng không dị số. Bị chằng ngang chặt đứt kiến mục thần thụ ầm ầm đổ xuống, sắp chết nó run rẩy kịch liệt, ánh liệt đến cực hận hận, để nó gắt gao khóa chặt Đỗ Phi Vân khí tức, trong lời nói tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Đỗ Phi Vân biết, thái cổ lúc, thiên hạ tất cả tiên thần đại năng giả nhóm liên thủ, đem kiến mục thần thụ chặt đứt, khiến cho kiến mục thần thụ hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ tàn mát 3000 đại thế giới. Bởi vậy hắn biết, kiến mục thần thụ không phải chết đi dễ dàng như thế. Cho nên hắn hảo không dừng tay, tiếp tục toàn lực thi triển suốt đời lực lượng, hung hăng chém giết lấy kiến mộc thần thụ, rốt cục đem kiến mộc thần thụ cho chặt thành mảnh vỡ. Lần này, kiến mộc thần thụ rốt cục triệt để chết rồi. Khoảng cách thiên đạo diệt vong, kiến mộc thần thụ triệt để tử vong, đã qua 60.000 năm. Năm đó, kiến mộc thần thụ sau khi chết, 16 vị đại đế nhóm cũng trọng thương, gần như chết đi. May mắn, Đỗ Phi Vân đánh giết kiến mộc thần thụ, lại đem kiến mộc thần thụ lực lượng phân cho mọi người luyện hóa, cái này mới cứu được mọi người tính mạng. Bây giờ Bấy quan 60.000 năm lâu Đỗ Phi Vân, rốt cục xuất quan, 15 vị đại đế nhóm, còn có hắn Hồng Nhan chi kỷ cùng trí thân nhóm, đều tại ngoài mật thất nên đón hắn. Thiên đạo rốt cục diệt vong, hết thể đều kết thúc, Đỗ Phi Vân cũng luyện hóa kiến một thần thụ bản nguyên lực lượng, trở thành mới tạo vật chủ, thế gian cường đại nhất cường giả. Cái này 60.000 năm bên trong, tất cả mọi người tại Viêm Đế đỉnh bên trong chứa hương, Viêm Đế đỉnh thì khắp không mục đích phiêu đáng ở trong hư không, giống như trong biển rộng thuyền cô độc, không nhìn thấy bờ biển. Đỗ Vân sau khi ra ngoài, Tất cả mọi người vội vàng vì đi qua, tranh nhau chen lần hướng hắn hỏi thăm, hắn luyện hóa kiến một thần thụ bản nguyên lực lượng về sau, đều chiếm được cái gì, biết cái gì. Nhìn xem cái này chút hiếu kỳ trí thân các hảo hữu Đỗ Phi Vân bình tĩnh mỉm cười, giống như nhà bên đại Nam Hải, phụ mẫu hảo nhi tử, không có chút nào tạo vật chủ khí thế cường đại. Có lẽ, thực lực đạt tới hắn loại thiên hạ này thứ nhất, tạo vật chủ cảnh giới, liền trở lại nguyên trạng, không cần bất luận cái gì khí tức cường đại cùng khí thế đi. sau đó Đỗ Phi Vân vì bọn họ êm hay nói Thông qua Đô Phi vân rằng thuật, cái này mới rốt cục để lộ luân hồi vô số cái kỷ nguyên bi thảm thế giới, là như thế nào sinh ra. Lúc mới đầu, không có thiên địa thế giới, trong vũ trụ chỉ có mênh mông bóng tối vô tận hư không. Một hạt giống ở trong hư không mọc rễ nảy mầm, trải qua trăm triệu năm rốt cục trở thành nguyên nga đại thụ che trời, lại trải qua trăm triệu năm mới sinh ra trí tuệ cùng lực lượng cường đại, nó chính là Kiến Mộc thần thụ. Kiến Mộc thần thụ lẻ loi lưu quảng, tại là dùng mình lực lượng, ở trong hư không sáng tạo một phương thế giới. Thế là, mới có thiên địa khai. .000 đại thế giới ngàn tỷ tiểu thế giới sinh ra thế giới sinh ra về sau lại lần lượt sinh ra vô số sinh linh có hoa cây quả mục, có phi cầm tàu thú còn có nhân loại Kiến kiếnmộc thần thụ cảm giác được thiên hạ sinh linh bên trong kỳ diệu nhất liền là nhân loại thế là nó sáng tạo 8 cái thánh khí ban cho nhân loại bộ lạc lãnh tụ tiêu 8 vị lãnh tụ bằng vào 8 cái thánh khí đem nhân loại biến thành muôn vàng người thống trị thế giới bọn hắn chính là Tam hoàng Ngũ Đế trăm triệu năm thời gian trôi qua trăm triệu vạn thế giới bên trong sinh linh cũng pồn diễn sinh sống đến thực hạ sinh ra vô số trí cường giả cũng có thần giới cùng tiên giới cùng cùng đại thế giới kiến mục thần thụ mặc dù vĩnh sinh bất diệt, có được bất tử bất diệt thỏ Nguyên nhưng là Tuế Nguyệt luân hồi trung Bi là lực lượng cường đại nhất thế giới là không chịu nổi cho nên mỗi 100 triệu 20 triệu năm chính là một cái kỷ Nguyên cũng là một lần luân hồi thế giới từ sinh ra đến sinh sôi Hương Thịnh lại đến hủy diệt đúng lúc là 100 triệu 20 triệu năm cũng chính là một cái kỷ nguyên thế giới hủy diệt thời điểm kiến mục thần thụ liền thu hồi thuộc về lực lượng của nó ở nút tính dưỡng ngàn và năm, sau đó thực lực hoàn toàn khôi phục, lần nữa khai sáng kỷ nguyên mới cùng thế giới hoàn toàn mới. Chỉ tiếc, có trí tuệ các sinh linh, mặc kệ là nhân loại hay là thần tộc, yêu tộc, cũng không chịu khuất phục tại thiên đạo, không nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh của mình cùng lực lượng, cho nên mỗi một lần kỷ nguyên tri kết thúc, đều sẽ có vô số đại đế, đại năng giả nhóm, liên thủ phản kháng thiên đạo. Ngũ đế phạt thiên truyền thuyết, từ cái thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu liền tồn tại. Vô số cái kỷ nguyên luân hồi xuống tới, Các sinh linh phản kích từ đầu đến cuối không thể thành công mỗi một lần đều bị kiến mục thần thụ cho choệt đi thẳng đến trước kỷ Nguyên thời đại thái cổ lúc kia là sinh linh nhóm phồn Vinh nhất thịnh vợ một cái kỷ Nguyên vẹn vẹn đại đế chí Tôn liền có hơn 800 người cái khác đại năng giả càng là vô số cho nên một lần kia tiên thần đại chiến bên trong kiến mục thần thụ bị chém đức hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ tản mát tại 3.000 đại thế giới chờ đợi cơ hội một lần nữa ngưng tụ khôi phục thực lực sau đó kiến mục thần thụ bị đôphi vân là được giao cho lục quá thành Lục Quán Thanh đem Kiến Mộc Thần Thụ bồi dưỡng lớn lên, rốt cục khôi phục thực lực. Về sau, tại thánh vực bên trong, Kiến Mộc Thần Thụ cảm thấy thời cơ chín muồi, cái này mới rốt cục phong ấn Lục Quán Thanh ý thức, trở lại Cửu Trọng Thiên bên trong, bắt đầu thôn phệ đại đế nhóm lực lượng. Chỉ là, lần này Kiến Mộc Thần Thụ không nghĩ tới, ra Đỗ Phi Vân cái này dị loại, dẫn đầu 15 vị đại đế nhóm, đem lực lượng hư nhược nó triệt để chém giết. Giảng thuần xong những sự tình này về sau, Đỗ Phi Vân mang theo đông đảo đại đế nhóm đi ra Viêm Đế đỉnh, đưa thân vào trong hư không. Nhìn qua bốn phía vô cùng tận hư không, Đỗ Phi Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó mở ra song trượng, huy sai ra muôn vạn thất thải chi quang. Hết thể đều kết thúc, tuế nguyệt luân hồi không ngừng, bây giờ, lại một kỷ nguyên mới bắt đầu. Nơi này vốn là vô tận hư không, nhưng ta muốn ở chỗ này sáng tạo một phương thế giới, sinh ra ước vạn vạn sinh linh. Theo Đỗ Phi Vân thổi âm rơi xuống, kia ngàn vạn đạo thất thải sắc hốn độn chi quang, tản mát tại hư không các nơi, bắt đầu sáng tạo tạo dựng cái này đến cái khác thế giới. Hỗn độn chi lực là thế giới bản nguyên lực lượng. Có nó, lại thêm tạo hóa chi lực, sáng tạo thế giới liền trở nên rất đơn giản. Đỗ Phi Vân dùng hỗn độn chi lực sáng tạo ra cái này đến cái khác không gian mít lũy, sau đó lại sáng tạo vô số tinh cầu, hình thành từng cái tinh thần, hội tụ thành tinh hà. Tinh thần bên trên, tạo hóa chi lực hiện hiện uy năng, sáng tạo ra vạn vật sinh linh, giang hà biển hồ hết thảy. Sau đó, một tháng, Đỗ Phi Vân phí hết tâm tư, dùng ra nhiều tâm huyết, mới kiến tạo ra ba cái đại thế giới, chính là Thiên giới, Minh giới cùng Nhân gian giới. Ngay sau đó, Hắn lại vung tay lên, vẩy ra ước vạn đạo thất thải quang hoa, nhưng cái kia quang hoa tiến vào nhân gian hăng giới, lại hình thành ngàn tỷ cái tiểu thế giới. Ba cái đại thế giới cùng ngàn tỷ tiểu thế giới đều đã sáng tạo hoàn tất, lục đạo luân hồi cũng hình thành, tiếp xuống chỉ cần thời gian trường hà trôi qua, thế giới này liền sẽ phồn diễn sinh sống xuống dưới. Mà lại, lúc trước đổ thiên chi chiến hậu, các sinh linh còn may mắn còn sống sót 80 triệu nhiều, tất cả đều bị đô phi vân ném tiến vào nhân gian hăng giới. Sáng tạo thế giới về sau. Đỗ Phi Vân vị này tạo vật chủ bắt đầu phân phối đông đạo đại đế nhóm địa bàn. Đương nhiên, hoặc là nói phân phối bọn hắn khu vực quản lý càng thỏa đáng. Phu thân, ngài là thiên hoàng, cho nên ngày này giới liền trở về ngài quản hạt. Tô hội Tâm, ngươi là địa hoàng, liền đi quản hạt Minh giới đi. Lục Nhân thúc thúc, ngài là nhân hoàng, kia nhân gian giới liền là của ngài khu vực quản lý. Còn lại các vị đại đế nhóm, ta liền không cho các ngươi phân phối khu vực, các ngươi tùy tâm sử dụng, mình đi chiếm cứ hoặc là sáng tạo một cái thế giới cũng được, đi tâm giới chiếm núi là vua. Kiến tạo đế đỉnh cũng có thể. Nhưng là, ta chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi mỗi một vị đại đế, mở lập đế đỉnh về sau, đều muốn thu về môn đồ, giảng đạo thiên hạ, để vạn vật sinh linh đều có thể tu đạo. Bố trí xong nhiệm vụ về sau, đông đảo đại đế nhóm vui vẻ lĩnh mệnh, liền tiến vào riêng phần mình quản hạt khu vực, bắt đầu sáng tạo đế đỉnh, sơn hà vân vật. Viêm đế đỉnh bên trong, chỉ còn lại có độ Phi Vân, Liễu Dao cùng Tiết Băng bọn người, bầu không khí an yên tĩnh. Nương, cùng thế giới an định lại, ta liền muốn rời khỏi. Suy tư một trận, Đỗ Phi Vân liền nói ra câu nói này, cùng mẫu thân cáo biệt. Liêu giao giật mình, nghi hoặc mà hỏi thăm, Phi Vân, bây giờ ngươi đã là tạo vật chủ, thiên hạ người mạnh nhất, còn đi nơi nào? Nương, ta không thích tạo vật chủ xưng hô thế này. Ta sáng tạo phương thế giới này, thành vì thiên hạ người tu đạo tổ sư, cho nên ta xưng hô hẳn là đạo tổ. Đương nhiên, ta là lấy luyện dược lập nghiệp, mới có hôm nay thành tựu như thế, cho nên ta liền tự phong làm thuốc tổ đi. Nương, trên thực tế, tại các ngươi trong mắt, ta cái này thuốc tổ có được vĩnh sinh bất diệt lực lượng, có lẽ là người mạnh nhất, nhưng ta biết, đây không phải là sinh mệnh cực hạn. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ tại vô tận hư không bên trong, còn có rộng lớn hơn thế giới, còn có mạnh hơn cường giả. Ta muốn đi xông vào một lần, tham dò kiến thức một phen. Nghe Đỗ Phi Vân lời nói, Liêu Dao chỉ có thể trầm mặc, không cách nào phản bác. Tất Băng cùng Ninh Tuy vì, Niệp Thanh Nghiên, Tiên Vân Tử, Phi Hồng Y cùng một đám Đô Phi Vân Hồng Nhan chi kỷ, đều là trong lòng ngậm Các nàng không nghĩ tới, hết thệ cực khổ đều kết thúc cuối cùng đổi lấy lại là ly biệt. Bất quá, Đỗ Phi Vân câu nói tiếp theo, lại để các nàng lại tâm hoa nộ phóng, từng cái mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, vui vô cùng. Bất quá, tại trước khi đi, ta còn có một cái đại sự muốn làm. Đó chính là cử hành một trận nhất vô tiền khoáng hậu hôn lễ, đem ta những này mỹ tiểu thê nhóm đều cưới vào cửa. Năm đó, ta còn chưa đi ra huyền hoàng thế giới lúc, liền hướng Tuyết Vi hứa hẹn qua, ta nhất định phải ở Trung châu cử hành một trận long trọng hôn lễ, trước mặt người trong thiên hạ cưới các nàng qua cửa. Nhiều năm như vậy, Cái hứa hẹn này một mực không có thực hiện, lần này ta muốn ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ đi thực hiện." Liêu giao nghe xong, cũng là vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu tán dương, "Chính là, đúng vậy. Những cô nương này, nhiều năm như vậy bên trong đi theo ngươi chịu khổ không ít, bao nhiêu lần sinh tử gặp chắc trở đều kiên trì tới, cùng ngươi đồng sinh cộng tử, bây giờ ngươi làm sao cũng được cho các nàng một cái công đạo. Các ngươi nha, tốt nhất là tranh thủ thời gian thành hôn, tái sinh mười mấy cái búp bê, dạng này nương mới vui vẻ à Đỗ Phi Vân cũng vui vẻ ra mặt, Cười lớn hướng Liêu Dao xoay người ôm quần nói, "Cẩn Tuân Mâu thân đại nhân chi mệnh, hài nhi cái này đi chuẩn bị ngay hôn lễ. Các la bả, đi, chúng ta đi kết hôn." Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 889, hoàn thành cảm nghĩ, miễn phí. Cuối cùng kết thúc, giờ khắc này, cảm giác như chút được gánh nặng, để ta thở dài ra một hơi. Từ năm 2012 tháng 3 phát sách, đến bây giờ 28 tháng trôi qua, quyển sách rốt cục hoàn thành. Tiểu Hà không có thất tín, cuối cùng vẫn là viết xong quyển sách này. Không biết mọi người chú ý không có, hôm nay là ngày mùng ngày 8 tháng 8, quyển sách cũng viết đến 888 chương hoàn thành, cái này nên tính là rất may mắn số lượng đi. Nếu là có độc giả đại đại nhóm, có thể đang nhìn xong đại kết cục về sau, lại khen thưởng cái 888 hoặc là 8888, vậy thì càng may mắn. Cuối cùng 28 tháng, quyển sách 2800 chữ hoàn thành, bình quân mỗi tháng đổi mới 100.000 chữ, cái tốc độ này quả thực nát. mà lại Gần thời gian một năm, quyển sách một mực ở vào tuần càng cùng nguyệt càng trạng thái, cũng bởi vậy dọa đi đại đa số độc giả bằng hữu. Về sau, cứ việc tiểu Hà khôi phục đổi mới, đặt mua cũng rất xuống ngàn trợ, có chút ít còn hơn không, không thể cho tiểu Hà mang đến bao nhiêu thu nhập, mỗi tháng tiền thù lao ngay cả tiền điện đều không đủ giao. Nhưng tiểu Hà y nguyên kiên trì viết xong, mà lại ta tự nhận kết cục này, viết ra ta lúc đầu cấu tứ, ta rất hài lòng. Thật lâu trước đó, tiểu Hà cũng đã nói, liên quan tới quyển sách này càng vấn đề mới, tiểu Hà sẽ tại hoàn thành cảm nghĩ bên trong Cùng mọi người cẩn thận giải thích, bây giờ, rốt cục có thể nói ra. Viết sách 2 năm này, đối tiểu hà mà nói, có thể nói mưa gió long đong. 12 năm cuối tháng 10, mẫu thân của ta tại trong nhà xưởng bởi vì cứu người mà ngoài ý muốn thụ thương, kém chút mất mạng, tiểu hà buôn 3.000 giảm tiến đến thăm viếng, chậm chế một tuần lễ thời gian. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, chân chính để ta quyệt canh một năm lâu người, là một nữ nhân, một cái ta yêu nhất cũng làm tổn thương ta sâu nhất nữ nhân. 12 năm ta cùng nàng nhận biết, kết giao hơn nửa năm 13 năm Tết xuân thời điểm ở chung chuẩn bị kết hôn vì theo nàng cũng vì trước hôn nhân các loại chuẩn bị 13 năm hơn nửa năm ta đổi mới rất xuống ngàn trượng, một tháng mới mấy chục nghìn chữ bận bị sức đầu mẹ chắn rất đáng tiếc ta chuyên chú gõ chữ liền không có thời gian theo nàng ta theo nàng liền không thể truyền tâm gõ chữ liền không kiếm được tiền liền không có thu nhập nuôi sống nàng cho nên khi ta lựa chọn từ bỏ gõ chữ theo nàng thời điểm kinh tế của ta thu nhập hiển nhiên không thể thỏa mãn nàng muốn đời sống vật chất cuối cùng 13 năm tháng 7 thời điểm Tại chúng ta sắp kết hôn 2 tháng trước, nàng lựa chọn rời đi. Về sau mấy tháng, là ta thương tâm nhất một quang thời gian, vì nàng ta chậm chế quyển sách này đổi mới, tiêu hết tất cả tích xúc cùng tiền thù lao, nhưng nàng hay là rời đi. Nếu ta có thể bảo trì 12 năm đổi mới tốc độ, nguyệt càng 300 ngàn chữ, ta tin tưởng quyển sách độc giả sẽ càng nhiều, thành tích còn có thể tăng gấp đôi. Đáng tiếc, tiểu hà không có gì cả, cả người cả của đều không còn. Từ 13 năm tháng 7 về sau, tiểu hà cả người đều phế, ăn không giới ngủ không được, càng không tâm tình chữ Cho nên quyệt canh thật lâu. Mà lại quá lâu không viết, rất nhiều trước đó tình tiết đều quên, cho nên viết rất chậm. Mặt khác, sách mới tháng này sẽ truyền lên, muốn nhìn sách mới bằng hữu, mời chú ý ta hồi bổ, mới sóng hoặc là chim cánh cụt ấy bồ đều được, danh tự đều gọi gì vô hận, tình huống cụ thể sẽ tại ấy bổ đã nói, hoặc là mọi người có thể thêm nhóm độc giả. Sách mới là Huyền Huyền, lần này thay đổi thuốc tổ loại này đột ngột ngạt kiểm chế phong cách, viết tương đối vui sướng nhiệt huyết, các loại thoải mái, mọi người nhất định phải đi cổ động nha. Thân yêu độc giả các bằng hữu Cảm ơn các người 2 năm này làm bạn, có các người, ta không cô đơn, cứu duyên gặp lại đi. Chưa xong còn tiếp. Các ngươi cho rằng, Đỗ Phi Vân đến cùng là cái kia vị đại năng người chuyển thế đâu. Đầu tiên, chúng ta đều biết, hắn là cái người suy Việt. Nhưng đây chỉ là thân phận của hắn một trong, thân phận chân thật của hắn là đại năng giả chuyển thế. độc câu ngạo viêm chết rồi, hoàn toàn chết đi, cho nên Đỗ Phi Vân không phải viêm đế độc câu ngạo viêm chuyển thế. Nhưng là, từ hắn đạt được viêm đế đỉnh bắt đầu, cùng viêm đế đỉnh độ phù hợp đều là đấy. Cùng Viêm Đế đỉnh nhất phù hợp người không chỉ là Viêm Đế độc câu ngạo viêm, còn có một vị khác. Mà lại, cuối cùng hai chương này tình tiết mọi người cũng nhìn thấy, 8 cái thánh khí đều có khí hồn, duy chỉ có Viêm Đế đỉnh không có. Không có khí hồn thánh khí uy lực sẽ giảm phân nữa, nhưng Viêm Đế đỉnh uy lực không có suy yếu, vậy liền biểu thị khí hồn là tồn tại. Như vậy, khí hồn là ai? Cuối cùng, Đỗ Phi Vân là ai? Hiện tại, mọi người hẳn là minh bạch đi. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app bằng 3078892 fan vu hoàng anh. Đa tạng các đạo hưu đã đọc chuyện.